cô úc xin mời các bạn nghe phần mười ba của truyện tài năng tuyệt sắc chương một trăm tám mươi ta đồng ý gả cho ngươi là được hai ai trong lòng hắc vũ trầm xuống có người nói chuyện nhưng mà bọn họ lại không cảm thấy sự tồn tại của đối phương điều này nói lên cái gì nói rõ đối phương là một cao thủ căn bản bọn họ không phải là đối thủ trong lòng hắc vũ thầm mắng một tiếng thật đau đầu mới bắt đầu đã gặp phải một cao thủ như thế Thích ngạo xương khẽ cao mày, nghiên mực Lưu ly, li, nói giao ra là phải giao ra sao? Đùa à, cái cô bé đáng yêu kia mới vừa rồi gọi nàng là bà bà. Làm sao có thể giao ra? Hừ, không giao ra thì tự ta lấy. Trong giọng nói có một tia tức giận, sau một khắc một hơi thở đáng sợ bao phủ thích ngạo xương. Đột nhiên thích ngạo xương cảm thấy cả người không còn sức lực hô hấp cũng khó khăn. Bạch đế và hắc vũ đang muốn cử động, chiêu tài báo miêu vội vàng kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt áp lực đáng sợ bao phủ thích ngạo sương biến mất. Trong lòng thích ngạo sương hoảng sợ không thôi sau khi sống sót. Không có một chút năng lực phản kích thiếu chút nữa mình chết trong tay đối phương, nhưng ngay cả hình dáng đối phương như thế nào nàng cũng không biết. Bảo Nhi, mau tới đây, ta không giết bọn họ. Giọng nói lại một lần nữa vang lên là giọng nói lấy lòng, không một tia tức giận vèo một tiếng nghiên mực lưu ly li trong ngực thích ngạo sương đã bay ra ngoài trôi lơ lửng giữa không trung sau đó chậm rãi bay đến gần chiêu tài bảo miêu đang đứng trên vai thích ngạo sương bà bà cứu con ô, ô ô ô con không muốn xa lão công của con đâu trong đầu thích ngạo sương truyền đến tiếng khóc của lưu ly li. thích ngạo sương muốn đưa tay bắt lấy nghiên mực lưu ly li thì phát hiện mình không thể nhúc nhích mèo mèo Ai ngờ chiêu tài bảo miêu trên vai nàng lại kêu lên một tiếng kinh thường, quay đầu không thèm nhìn Nghiên mực liêu ly, li, vẫn dùng ánh mắt màu xanh nhìn thích ngạo xương. A bảo, ngươi không muốn cái này à, vậy ngươi muốn cái gì? Giọng nói nghi ngờ vang lên, meo meo, chiêu tài bảo miêu quơ quơ móng vuốt bắt lấy tóc của thích ngạo xương. Ngươi còn bảo vật gì, lấy ra đây cho ta, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Giọng nói vang lên lần nữa, Nghiên mực liêu ly li mất khống chế rơi trên mặt đất. Ngay sau đó tích ngạo sương cảm thấy thân thể mình nhẹ đi có thể chuyển động Tích ngạo sương ngồi xuống cầm nhiên mực liu ly li nhét vào áo Sau đó hướng mắt về phía trước nói Người cũng đã nghe chúng ta nói chuyện Chứ cái này ta không còn bảo vật nào khác Thúi lắm, người không có bảo vật thì bảo nhi nhà ta làm sao có thể đi theo người Giọng nói tức giận vang lên Làm sao ta biết được Tích ngạo sương không chút yếu thế nói Bạch đế và hắc vũ liếc mắt nhìn nhau trong mắt có chút lo lắng Người trước mắt bọn họ không phải đối thủ của hắn, nếu chọc giận đối phương, đừng nói đi lấy lừa chi hạch tâm, mà tính mạng của bọn họ cũng khó bảo toàn Ơ a còn trẻ mà ngông cuồng thế, giọng nói không một chút giận dữ vang lên, không khí trước mắt khẽ lưu động một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người Mái tóc nam từ trước mắt phiêu giật quần áo mà trắng ngà tôn lên thân hình thon dài của hắn, bờ môi mỏng khêu gợi, một đôi mắt câu hồn, đang híp lại nhìn thích ngạo xương Một nam nhân có dáng dấp yêu mị lại nói thô tục thế. Không ai có thể tưởng nổi. A bảo, tới đây. Nam tử yêu mị vươn tay vẫy vẫy chiêu tài bảo miêu đang đứng trên vai thích ngạo xương. Chiêu tài bảo miêu lại không thèm để ý tới nam tử yêu nghiệt kia, mà vẫn dùng ánh mắt màu xanh nhìn chằm chằm thích ngạo xương. Người mau đưa bảo vật ra đây. Yêu mị nam tử vừa nhìn thấy a bảo không thèm để ý tới hắn tức giận không dứt chỉ tay về phía thích ngạo xương giận dữ hét lên ngươi không giao ra đây ta giết chết ngươi sau đó lấy chiếc nhẫn không gian vậy meo meo chiêu tài bảo miêu vừa nghe lời nói của chủ nhân mình thì tức giận dơ dơ móng vuốt lên ngay sau đó xuất hiện bên cạnh nam tử yêu nghiệt cào vào mặt hắn ngay lập tức trên mặt nam tử yêu nghiệt kia xuất hiện mấy vết móng ba người thích ngạo xương trợn mắt hốc mồm sủng vật mà ra tay không khách khí với chủ nhân nhưng thái độ của nam từ kia càng làm cho thích ngạo sương kinh ngạc yêu mị nam từ cẩn thận ôm chiêu tài bảo miêu trên mặt mình xuống lấy lòng hỏi a bảo ngươi muốn gì ta không giết nàng đâu két đám người thích ngạo sương nhìn tình cảnh trước mắt muốn chật khớp hàng máu trên gương mặt hoàn mỹ của nam từ kia chảy xuống nhưng nam từ yêu mị vẫn nở nụ cười mèo meo, chiêu tài bảo miêu vèo một cái đã thấy xuất hiện trên vai thích ngạo sương ngồi bất động Mặt nam tử yêu mị sụ xuống, nhìn đám người thích ngạo sương tức giận nói tiểu tử kia ngươi làm gì mà A Bảo lại thích ngươi thế? Ngươi và hai yêu nhân kia tới đây làm gì? Trong lòng nam tử yêu mị căm thức hỏi. Muốn giết lại không thể giết A Bảo lại làm như thế, chuyện gì đây nhỉ? Ta tìm lửa chi hạch tâm. Thích ngạo sương lấy lại tinh thần hồi đáp khóe mắt nhìn mèo con màu trắng đang đứng trên vai mình trong lòng đã biết là vật nhỏ này cứu bọn họ. Thực lực của nam tử trước mắt thâm sâu không lường được muốn giết bọn họ cũng không cần tí sức. Không biết vì sao lại nhân nhượng với mèo con nhỉ, không phải con mèo con này chỉ là chiêu tài bảo nhiêu hay sao? Chỉ là một con mèo để tìm bảo vật à? À, các ngươi vào đây bằng cách nào? Hình như nam tử yêu mị đã sớm biết bọn họ từ nơi khác đến, nhàn nhạt hỏi tiếp. Một người bạn đưa chúng ta tới đây. Thích ngạo xương đáp lời. Vậy. Nam tử yêu mị khẽ cao mày, sắc mặt âm tình bất định không biết đây suy nghĩ cái gì. Ba người thích ngạo sương cũng không di chuyển, đứng lẳng lặng đợi. Tìm được đồ liền quay về à? Nam tử yêu mị hỏi vấn đề mấu chốt. Đúng thích ngạo sương gật đầu. Vậy thì tốt, khóe mắt nam tử yêu mị lộ ý cười tiểu tử này đi rồi, a bảo sẽ trở về bên cạnh mình. Nên giúp bọn họ tìm vật kia sau đó tống khứ bọn họ đi. Khe cốc phía tây, thích ngạo sương quan sát vẻ mặt của nam tử yêu mị chợt hiểu quay đầu nhìn chiêu tài bảo miêu đang lười biếng đứng trên vai mình trong lòng có chút ngạc nhiên hình như mèo con rất quan trọng đối với nam tử này hắn rất quan tâm đến nó đi theo ta nam tử yêu mị nhìn chằm chằm chiêu tài bảo miêu trên vai thích ngạo xương khó hiểu hỏi thật sự ngươi không còn bảo vật gì à thế sao a bảo lại luôn đi theo ngươi sao có thể như thế nhỉ cái này thích ngạo xương nỗ lực nhớ lại sau đó lắc nhẹ cái đầu thật sự không có ngươi không biết a bảo muốn bảo vật gì à Là bảo vật chân quý còn bảo vật gì thì ta không biết. Nam tử yêu mị chừng mắt nhìn thích ngạo sương, khó chịu đi về phía trước. Nói đúng hơn là trôi lơ lửng phía trước. Thích ngạo sương nhìn nam tử yêu mị trước mặt, căn bản hắn không có đi, mà là lơ lửng trên mặt đất. dáng vẻ tự đắc siêu nhiên. Nhanh lên, nhanh tìm lửa chi hạch tâm rồi cút đi. Nam tử yêu mị quay đầu nhìn đám người thích ngạo sương khẽ quát. Bạch đế và hắc vũ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt kinh ngạc. Thực lực của nam tử trước mắt rất mạnh bọn họ không nhìn ra được. Nhưng không ngờ, hắn lại giúp bọn họ đi tìm lửa chi hạch tâm. Có nam tử yêu mị này ở đây, lần này hết sức đơn giản. Những sinh vật trướng mắt muốn công kích bọn họ đều bị nam tử kia đánh thành mảnh vụn. Quan trọng hơn là, những thực vật này không thể di động thì không nói làm gì. Ngay cả những động vật cũng không dám đến gần họ. Trên đường bọn họ cũng gặp phải một người của ma tộc và hai yêu tộc nhưng khi họ nhìn thấy nam tử yêu nghiệt thì vội vàng bỏ đi. Thực lực của ma tộc và yêu tộc rất mạnh, khiến cho ba người thích ngạo xương càng thêm nghi ngờ nam tử trước mặt này là ai. Thực lực của hắn mạnh tới đâu? Trên thế giới này sao lại xuất hiện một người như thế? Nơi này bóng đêm và ánh sáng cùng tồn tại làm cho người ta không còn định nghĩa về thời gian. Cũng không biết đi bao lâu, đám người thích ngạo xương còn có thể chống đỡ được mà nam từ kia lại không có chút mệt mỏi. Nhưng mà có một đứa bé trong bọn họ mệt rồi. Chiêu tài bảo miêu đứng trên vai thích ngạo xương ngắp một cái, nheo mắt lại. nghỉ ngơi đã ngủ một giấc đi. Nam từ yêu mị không quan tâm đến động tác của thích ngạo xương, trực tiếp ngừng lại. Thích ngạo xương và bạch đế hắc vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng, cũng ngừng lại. Bọn họ mới đến thế giới này, cũng đã đi rất lâu, cũng có chút mệt mỏi nam thử yêu mị thựa vào bên cây nhìn đám người thích ngạo sương dựng trại bắt đầu nướng thịt á thơm quá bao nhiêu lâu rồi ta chưa ăn đồ chín nhỉ nam thử yêu mị bước tới cao mày hồi thường meo meo chiêu tài bảo miêu chợt mở mắt chừng to mắt nhìn thịt nướng trong tay thích ngạo sương không ngừng kêu meo meo chưa chín chút nửa chín ta cho ngươi ăn thích ngạo sương nhìn chiêu tài bảo miêu đang trợn to mắt cười nói mèo con rất đáng yêu, thích ngạo xương cũng rất thích, mặc dù nàng không thích chủ nhân của nó chút nào. Meo meo, Triệu Tài Bảo miêu liếm liếm đầu lưỡi, Tay Nam Tử yêu mị khẽ động một chiếc đệm mềm mại xuất hiện, hắn cẩn thận trải xuống bên cạnh. Triệu Tài Bảo miêu hài lòng kêu một tiếng nhảy khỏi vai thích ngạo xương xuống tấm đệm kia cuộn thành một cục. Thích ngạo xương nướng thịt, bạch đế và hắc vũ châm lửa, ba người trầm mặc không nói. Người xác định trên người không có bảo vật nào nữa. Nam tử yêu mỹ vuốt cầm mình hỏi a bảo nhà ta chưa bao giờ nhìn sai. Tích ngạo xương ngẩng đầu nhìn nam tử yêu mỹ ném một câu không có. Ta đổ đồ trong chiếc nhẫn không gian cho ngươi xem. Không cần chỉ cần ngươi nhất trí với hành động của ta thì ta biết ngay. Nam tử yêu mỹ vươn tay đặt trên chán tích ngạo xương nói không nên chống cự bằng ý thức ý thức của ta và ngươi nhất thống thả lỏng. Bạch đế và hắc vũ cao mày muốn nói gì? Tích ngạo xương đã dùng ánh mắt ngăn bọn họ. Nam tử yêu mị này không có sát khí, hắn sẽ không làm tổn thương mình. Thích ngạo xương khó chịu rực rực khóe miệng, nếu như không làm rõ thì hắn sẽ theo hỏi đến cùng. Chỉ có thả lòng cho hắn xem chiếc nhẫn không gian vậy. Một lát sau, nam tử yêu mị thua tay về. Nam tử yêu mị vuốt chiếc cầm xinh đẹp của mình co mày quan sát thích ngạo xương, lẩm bẩm nói, quả nhiên không có bảo vật gì. Vậy thì sao, a bảo nhà ta lại đi theo ngươi nhỉ. Thích ngạo xương không để ý tới nam tử yêu mị nữa, tiếp tục nướng thịt. Mùi thơm tràn ngập không khí, làm người ta thấy thèm. Trong lòng thích ngạo xương kinh ngạc vô cùng, người này có thể khống chế ý thức và tra xét không gian của chiếc nhẫn không gian. Thật đáng sợ, meo meo, ánh mắt chiêu tài báo miêu nhìn chằm chằm thịt nướng trên tay thích ngạo xương, kêu meo meo như đang thúc sụp thích ngạo xương nhanh lên một chút. Cuối cùng cũng nướng xong, Tích Ngạo Sương đưa cho Chiêu Tài Báo nhiêu một khối thịt, mèo con dùng móng vuốt cào cào vào khối thịt, vui vẻ ăn, dáng vẻ rất rất hài lòng. Tích Ngạo Sương nhìn bộ dạng ngây thơ ngốc ngốc của mèo con, không khỏi nở nụ cười. Ta cũng muốn ăn, Nam Tử Yêu Mị nhìn chằm chằm Tích Ngạo Sương phun ra một câu. Kinh thường dành đồ ăn trong tay Tích Ngạo Sương, đoạt bảo vật và dành ăn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau tích ngạo sương liếc mắt nhìn nam tử yêu mị không lên tiếng đem thịt nướng chia làm bốn phần đưa cho hắn phần nhỏ nhất ba phần kia cho mình bạch đế và hắc vũ nam tử yêu mị nhìn phần thịt nướng nhỏ của mình khó chịu bĩu môi trong lòng thầm mắng tiểu nhân đắc trí bị a bảo thích ngươi sao chờ chừng nào a bảo không thích ngươi nữa ta sẽ đem ngươi xé thành từng mảnh nhỏ khi nam tử yêu mị đang suy nghĩ vạt áo khẽ động cúi đầu nhìn thấy a bảo đã ăn no lấy vạt áo của hắn để lau móng vuốt Khi lao xong, lấy móng vuốt nhỏ vỗ vỗ cái bụng rồi té chổng vó lên chiếc đệm lăn ra ngủ. Thật đáng yêu, thích ngạo sương mỉm cười khi nhìn thấy chiêu tài báo miêu chổng vó mà ngủ. Nam thử yêu mị giờ khóc giờ cười nhìn vạt áo dính mỡ của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía chiêu tài báo miêu đang ngủ. Nam thử yêu mị ăn thịt nướng xong, lại đoạt lấy bình nước bên cạnh hắc vũ uống một hớp nói thật lâu mới có người lạ xuất hiện trên thế giới này a nói đúng hơn là có người có thể sống sót đến giờ khi đặt chân lên thế giới này có ý gì thích ngạo sương nghi ngờ các ngươi từ đâu tới đây a người từ đâu đến hai người là yêu nhân nhất định là tới từ yêu giới nam từ yêu mị hài lòng nhai nhai thịt hỏi yêu thích ngạo sương nhìn về phía bạch đế và hắc vũ nam từ yêu mị đang nói hắc vũ và bạch đế là yêu là yêu tộc dùng mạo quan hệ trực tiếp với thực lực càng tuấn mỹ thực lực càng mạnh Nếu nói như thế Bạch Đế và hắc Vũ là yêu tộc cao cấp à cho nên khi gặp họ nàng không biết được thân phận của bọn họ thậm chí còn hiểu lầm bọn họ là ma thú. Ta đến từ Đại Lục Tích Lan. Tích Ngạo Sương đáp, ha ha, hy vọng về sau ngươi có thể dùng thực lực của mình để đến thế giới này. Câu nói của Nam tử Yêu Mỹ có ý nghĩa sâu xa. Có ý gì, Tích Ngạo Sương nghi ngờ hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, Nam tử Yêu Mỹ thuận miệng, nhai nhai thịt. Thích ngạo sương nhìn về phía bạch đế và Hắc vũ, muốn đáp án từ bọn họ. Mà hai người họ cực kỳ ăn ý, nhẹ lắc đầu nhỏ giọng nói, về sau ngươi sẽ biết. Thích ngạo sương trợn trắng con mắt, được vậy thì để sau vậy. Hiện tại, ngủ trước đã. Thích ngạo sương bò vào lều ngã xuống nằm ngủ. Dù sao cũng có nam thử yêu mị kia canh gác mà, sợ cái gì tỉnh dậy thích ngạo sương cảm thấy tinh thần rất sàng khoái chui ra khỏi lều thấy nam từ yêu mị vẫn không nhúc nhích ngồi bên cạnh chiêu tài báo miêu nhắm mắt nhưng không ngủ chiêu tài báo miêu vẫn còn trồng vó ngủ say bạch đế và hắc vũ đều đã tỉnh chiêu tài báo miêu mới lời biếng bỏ dậy vừa bỏ dậy liền nhảy lên vai thích ngạo sương làm như đang bảo vệ cái gì quý lắm nam từ yêu mị rối rắm mọi người vừa đi vừa nghỉ vì chiêu tài bảo miêu phải có thời gian nghỉ ngơi cũng may chiêu tài bảo miêu nghỉ ngơi cùng khoảng thời gian với bọn họ vì thế mọi người đi bộ chứ không cần bay bởi vì chiêu tài bảo miêu không thích độ cao và gió khoảng tám ngày sau thì cuối cùng bọn họ cũng tới được khe cốc bước vào khe cốc cảnh sắc xung quanh thay đổi toàn bộ không còn thấy màu xanh của cây cối mà được thay bằng một màu lửa đỏ ngay cả những sóc nhỏ cũng màu đỏ bừng trên người bọn họ cũng nồng nặc nguyên tố hỏa ngươi có thuộc tính hỏa à, khó trách muốn lấy hỏa chi hạch tâm. Nó rất thích hợp để ngươi lên cấp và tăng thực lực. Nam tử yêu mị híp mắt không chút để ý nhìn thích ngạo sương. Trong giọng nói có ý kích thích làm cho thích ngạo sương có chút giật mình, giọng điệu của hắn, hỏa chi hạch tâm không được coi là bảo vật à. Đi thôi, nam tử yêu mị nóng lòng nói thích ngạo sương là ôn thần của hắn. Cũng không biết tại sao a bảo lại quân lấy nàng, tức thật mà. Càng đi vào sâu bên trong, nhiệt độ càng cao. Chán của đám người thích ngạo xương cũng dịn mồ hôi, cả người cũng bị nóng lên. Nam tử như không có chuyện gì vẫn đi thẳng về phía trước. Meo meo, chiêu tài bảo miêu khó chịu kêu lên một tiếng, nam tử yêu mị vội vàng quay đầu lại tạo một vòng kết giới mát mẻ cho chiêu tài bảo miêu. Thích ngạo xương lau mồ hôi trên chán, nhìn khe cốc phía trước trong lòng đang suy nghĩ làm cách nào để đi vào sâu hơn. Nên dùng đấu khí, hay dùng kết giới lúc thích ngạo sương đang suy nghĩ thì một vòng kết giới đã xuất hiện xung quanh mình khí lạnh xuất hiện quay đầu nhìn lại là kết giới do hắc vũ tạo nên cám ơn thích ngạo sương nói thật nhỏ cám ơn cái gì đừng quên ngươi có khế ước với chúng ta hắc vũ nhún vai sắc mặt rất tự nhiên như không có chuyện gì đi nhanh lên dài dòng cái gì nam từ yêu mị đi phía trước quay đầu lại thúc giục đám người của thích ngạo sương bước nhanh hơn Không lâu sau, chiêu tài bảo nhiêu đã bắt đầu ngủ gật mới tới cuối khe cốc. Cuối khe cốc là một vách đá màu lửa, dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng màu đỏ trói mắt. Ở giữa là hỏa chi hạch tâm, lấy nhanh đi. Người có thuộc tính hỏa ta tạo kết giới phòng ngự cho ngươi, ngươi tự mình đi lấy đi. Nam tử yêu mị ngắp một cái, vung tay lên, toàn thân tích ngạo xương được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nam tử yêu mị nói tiếp người đưa ngươi đến nơi này tính rất chuẩn, vật này 500 năm mới xuất hiện một lần. Hình là biết nó mới xuất hiện được mấy ngày thôi, mới được hình thành mấy ngày. Nói cách khác là khi bọn họ xuất hiện ở thế giới này thì nó chưa hình thành. Tạp mễ nhĩ biết rõ thời gian như vậy. Nhanh lên, mặc dù ta không quan tâm nó, nhưng không có nghĩa những người khác không quan tâm nó. Nam tử yêu mị thúc giục thực tế là muốn thích ngạo sương nhanh chóng lấy hỏa chi hạch tâm, để hắn có thể đem A Bảo về nhà. Thích ngạo sương chậm rãi đi lên càng ngày càng gần, cảm giác lửa nóng ngày càng mãnh liệt. Nếu không có kết giới của nam tử yêu mị kia chắc chắn nàng đã bị nướng chín rồi Tạp mễ nhĩ đưa nàng tới đây nhưng không nói cho nàng biện pháp lấy nó Nếu không gặp phải được nam tử yêu mị này thì phải rất cực khổ mới lấy được á Khối lửa đỏ ở giữa vách đá có hình trái tim Chắc hẳn nó là hỏa chi hạch tâm Ngọn lửa đỏ bừng nhưng lại có cảm giác thật sự ngọn lửa kia có màu đen Khi đến gần nguyên tố hỏa giao động mãnh liệt Lực lượng này, lực lượng rất mạnh mẽ, nó giống như muốn phun trào. Thích ngạo sương nhẹ nhàng bay, đến gần hỏa chi hạch tâm. Ngừng lại phía trước hỏa chi hạch tâm. Thích ngạo sương chậm rãi vươn tay, đưa về phía hỏa chi hạch tâm. Thần kỳ là bàn tay của nàng có thể xuyên qua hỏa chi hạch tâm. Tại thời điểm thích ngạo sương muốn động cánh tay, thì xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Trường 182, ngạo sương lên cấp. Tay thích ngạo xương cứ như vậy thần kỳ xuyên qua mặt ngoài của kết tinh màu đỏ kia thời điểm tay thích ngạo xương muốn đụng vào hỏa chi hạch tâm thì nổi lên dị biến. Ngọn lửa đó chợt khẽ run lên giống như có sinh mạng chậm rãi di động di động đến trên tay của thích ngạo xương. Một luồng nhiệt lưu cứ như vậy từ trên tay thích ngạo xương truyền khắp toàn thân của nàng. Mèo meo, chiêu tài bảo miêu còn đứng ở trên vai thích ngạo xương quay đầu nghi hoặc nhìn thích ngạo xương. Dù có kết giới của yêu mị nam tử bảo vệ, nhưng cũng làm cho nó cảm thấy nóng bỏng. A bào, trở lại. Yêu mị nam tử lên tiếng kêu gọi. Chiêu tài bảo miêu nghi ngờ nhìn thích ngạo sương một chút, lại nhìn yêu mị nam tử, lần này không có không nghe lời, mà vèo một tiếng liền nhanh chóng chạy đến trên bả vai yêu mị nam tử. Yêu mị nam tử cười híp mắt đem chiêu tài bảo miêu trên bả vai ôm xuống, vui vui mừng mừng ôm vào trong lòng. Ngạo sương, ngạo sương. Bạch đế và hát vũ đồng thời nhỏ giọng hô ra tiếng khẩn trương nhìn thích ngạo xương đang trôi lơ lửng ở giữa không trung Bởi vì giờ khắc này tình hình thật sự quá quỷ dị. Cả người thích ngạo xương cũng bị ngọn lửa màu đỏ bao vây lại ở bên trong, nhưng mà y phục là hoàn toàn không tổn hao gì. Mà thích ngạo xương cũng không có vẻ gì khác thường. Từ từ cả người thích ngạo xương cũng thay đổi đỏ bừng. Mà ở trên tay nàng ngọn lửa chậm rãi chui vào lòng bàn tay của nàng một hơi nóng bỏng không thể tưởng tượng bao bọc lấy toàn thân thích ngạo xương ngọn lửa ở toàn thân thích ngạo xương không chút kiên kỵ mà bốc cháy lên thích ngạo xương cứ như vậy lẳng lẳng trôi lơ lưỡng ở giữa không trung không hề nhúc nhích bạch đế và hắc vũ vô cùng lo lắng nhìn thích ngạo xương giữa không trung nàng bây giờ đang gặp nguy hiểm hay an toàn bọn họ đã không thể nào kết luận được gì mèo mèo chiêu tài bảo miêu nghi ngờ cầm móng vuốt đụng một cái vào bộ ngực của yêu mị nam tử Yêu mị nam tử híp mắt nhìn thích ngạo xương lại không để ý đến nó. Meo meo, chiêu tài bảo miêu hơi tức giận, đưa móng vuốt ra bất chấp tất cả bắt đầu ở trước ngực yêu mị nam tử mà cào cấu. Trong nháy mắt áo khoác trắng liền bị nó xé thành từng mảnh vải vụn, lộ ra lồng ngực tinh trắng. Ai da, a bảo của ta, đừng kích động, đó là thời điểm quan trọng nàng ta và ngọn lửa dung hợp không được làm loạn. Ngọn lửa này là thứ có linh tính, tự nhiên có ý thức đang khảo nghiệm nàng ta xem nàng ta có đủ tư cách xung hợp hay không. Yêu mị nam tử thấy A bảo nhà mình nổi giận, lúc này mới liên tục không ngừng giải thích. Ủi trà thì ra là tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng méo sẹo hết rồi, A bảo nhà mình trừ lúc lo lắng cho mình ra chưa từng lo lắng cho người nào như vậy. Hôm nay cứ như vậy mà lo lắng cho một đứa trẻ xa lạ thật là tức chết đi được. Lời của yêu mị nam tử nói ra chiêu tài báo miêu lúc này mới yên tĩnh lại, nó dùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn chằm chằm thích ngạo xương đang trôi lơ lửng ở trong không trung Mà bạch đế và hắc vũ nghe lời yêu mị nam tử nói cũng hơi yên tâm, nhưng ánh mắt cũng không có rời khỏi người của thích ngạo xương. Yêu mị nam tử nói không sai, giờ phút này thích ngạo xương đang chịu đựng một khảo nghiệm. Xuất hiện ở trước mặt nàng là một thiếu nữ mỹ lệ một thân hồng y trên đầu thiếu nữ phất phới tóc đen một thân y phục đỏ rực đứng ở đó diêm rúa lẳng lơ như những đóa hoa đầy gai nở trong bụi rậm mỉm cười nhìn thích ngạo xương người muốn lấy lực lượng của ta mục đích là vì cái gì đây nữ tử áo đỏ mỉm cười chậm rãi cúi đầu tháo xuống một đóa lửa đỏ như đóa hoa nhàn nhạt hỏi thích ngạo xương hơi ngẩn ra lập tức phục hồi tinh thần lại cảnh tượng trước mắt đều là do nữ tử này tạo thành mà nữ tử này chỉ sợ sẽ chính là linh hồn ngọn lửa mục đích là gì ư Còn không đợi thích ngạo sương trả lời, trước mắt không khí giống như lưu động cảnh tượng lần nữa biến hóa xảy ra. Mà lần nữa người xuất hiện ở trước mặt thích ngạo sương khiến thích ngạo sương hơi ngần ra. Là cổ đốn công thước, đây là ảo giác thích ngạo sương biết rõ đây là ảo giác. Nhưng thích ngạo sương mặt không đổi sắc vươn tay ra, nhẹ nhàng thoáng một cái, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong tay thích ngạo sương. Khắc lôi nhã con rốt cuộc đã trở lại con hãy nghe ta giải thích ta cổ đốn công thước có chút hoảng hốt vội vàng nói. Trả lời hắn là một kích bén nhọn của thích ngạo xương, gọn gàng linh hoạt chém hắn một kiếm thành hai khúc Ảo giác về cổ đốn công tước vì vậy biến mất Khắc lôi nhã cái đồ tiện nhân, người quyến rũ lăng vân của ta ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi Không cần phải nói kẻ thốt ra lời này, chính là liễu tuyết tình Thích ngạo xương lần nữa mặt không vẻ gì huy kiếm giải quyết hết ảo ảnh này Nữ thần quang minh vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta, xin người hãy phù hộ cho chúng con một người của thần điện một thân áo trắng đang cầu nguyện cầu nguyện còn chưa dứt lời đã bị thích ngạo sương một kiếm chém hết. Thích ngạo sương lạnh lùng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay cứ như vậy đâm tới thích ngạo sương. Thích ngạo sương vẫn không nhúc nhích mặc cho thanh kiếm sắc bén kia nhắm thẳng vào cổ họng của nàng. Thời điểm kiếm đó cách cổ họng thích ngạo sương một tấc đành dừng lại, trên mặt thích ngạo sương không hề có chút sợ hãi nhìn nữ tử áo đỏ trước mắt, trên mặt nàng ta có chút kinh ngạc. Nữ tử áo đỏ đem kiếm thu hồi lại, đứng lại về sau nghi ngờ nói, vì sao ngươi có thể đánh chết ba người kia, lại không tránh né công kích của ta. Trước đó hai người kia là kẻ thù của ta cho dù là ảo giác ta cũng không nương tay. Thích ngạo sương thản nhiên nói, này còn kẻ thứ ba kia, không phải kẻ thù của ngươi sao. Nữ tử áo đỏ khẽ cau mày hỏi trong lòng nàng tràn đầy nghi ngờ. Ta thấy hắn không vừa mắt, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thích ngạo xương nhàn nhạt khạc ra một câu. Hà, nữ tử áo đỏ thấy thích ngạo xương thẳng thắn nói ra như vậy thì rất sừng sốt, tiếp đó lại gấp gáp hỏi, vậy tại sao không né tránh công kích của ta cũng không có ra tay với ta? Bởi vì ta muốn có được lực lượng của ngươi, không thể đắc tội ngươi. Thích ngạo xương thản nhiên nói những lời này. Phốc, trong lòng nữ tử áo đỏ đã cười điên cuồng. Chỉ là ngoài mặt nàng cố nhịn, ngươi, ngươi thật là một người thú vị, rất thẳng thắn. Nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười ngọn lửa này cho ngươi thôi. Nữ tử áo đỏ nói xong, nàng liền biến mất, mà thích ngạo xương lần nữa trở về thực tế, trước mắt là một vách đá thủy tinh màu đỏ tươi, nàng vẫn như cũ còn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chậm rãi cúi đầu thấy lòng bàn tay mình một ngọn lửa đỏ rực cứ như vậy nhanh chóng lan tràn ra, bám vào cánh tay. Viên hỏa ngọc kia đã biến mất không thấy toàn thân nàng có một cảm giác thoải mái không nói ra được ơ vận khí của đứa trẻ này không tệ lại hấp thu toàn bộ ngọn lửa yêu mị nam tử nhìn thích ngạo xương trôi lơ lửng ở giữa không trung híp mắt nói Không đợi chiêu tài báo miêu trong ngực có động tác gì yêu mị nam tử vội vàng tiếp tục giải thích ngọn lửa này 500 năm ngừng kết ra một viên ngọc có người tới nơi này nghĩ có được nó thì cũng không phải là có thể hấp thu hoàn toàn. Nếu khiến linh hồn ngọn lửa không hài lòng thì chỉ có thể lấy được một ngọn lửa không có bất kỳ lực lượng nào tốt một chút thì có thể hấp thu 70%. Đứa trẻ này lại có thể hấp thu toàn bộ. Chẳng lẽ linh hồn ngọn lửa là nam nhân bị nàng dùng sắc dụ rồi hả? Mèo mèo, chiêu tài báo miêu mất hứng kêu lên. Ta đùa giỡn nha A bảo, ngươi xem nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử có nam nhân nào mù mắt mới để ý nàng nha. Yêu mị nam tử cười ha hả nói. Hát si, tại một nơi xa xôi, đế quốc lập cách tạp phong giật hiên hung hăng hát hơi một cái. Thiếu ra, thế nào, bị cảm sao, những người bên cạnh ân cần hỏi han. Không có, phong giật hiên lắc đầu, sau đó ác khẩu nhìn chằm chằm về phía trời cao, nói không biết là tên khốn kiếp nào đang nói xấu ta hát si. Hát si Sự thật là không chỉ một mình phong giật hiên nhảy mũi. Bạch đế và hắc vũ nghe thấy lời yêu mị nam từ tảng đá nặng nề trong lòng buông xuống. Xem ra, lần này ngạo xương có thể thuận lợi hấp thu lực lượng của hỏa chi hạch tâm có thể khiến thực lực tăng lên không ít rồi. Mà thích ngạo xương vẫn còn cảm thấy cực nóng trong người mình. Nóng, rất nóng, vô cùng nóng. Thích ngạo xương từ từ nhíu mày. Trong cơ thể dường như muốn bốc cháy lên. Không phải chứ yêu mị nam tử nhìn còn thích ngạo xương còn trôi lơ lửng ở giữa không trung rực rực khóe miệng nói hòa hồn lại thích nàng như vậy sao ta xác định hòa hồn tuyệt đối là đàn ông bạch đế và hắc vũ không rõ chân tướng vô cùng lo lắng nhìn thích ngạo xương vẫn còn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung lỗ tai lại chống lên nghe yêu mị nam nói yêu mị nam tử đang cố gắng giải thích cho a bảo nhà hắn hiểu tình hình người xem a bảo màu sắc ngọn lửa trên người đứa trẻ đó có phải đang thay đổi đang biến hóa hay không Yêu mị nam thử đem chiêu tài bảo miêu đặt ở trên vai của mình rồi nói Chiêu tài bảo miêu trợn to con ngươi, xinh đẹp màu hổ phách nhìn biến hóa trên người thích ngạo xương Ngọn lửa trên người thích ngạo xương từ lúc mới bắt đầu từ màu đỏ biến thành màu vàng kim Tiếp theo là màu trắng, sau đó nữa là màu xanh, màu xanh dương chuyện này thật ly kỳ Meo meo, chiêu tài bảo miêu sững sờ nhìn ngọn lửa trên người thích ngạo xương cuối cùng biến thành màu đen Vương giả chi diễm vua của lửa xuất hiện rồi Yêu mị nam từ khẽ nhíu mày. Những thứ này mặc dù đối với hắn mà nói hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng thứ này đối với đứa trẻ đó mà nói có thể là một bước đột phá rất lớn. Vương giả chi diễm, bạch đế và hắc vũ kinh hãi liếc nhau một cái. Đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Rất nhiều người không biết là ngọn lửa cũng có vương. Ngọn lửa màu đen chính là hỏa diễm chi vương. Ngọn lửa có màu sắc khác khi gặp phải ngọn lửa màu đen thì không phải công kích mà là cung bái. Nếu như hai pháp sư hòa hệ đối chiến, người có vương giả chi diễm không đánh cũng thắng. Bởi vì dù gì ngọn lửa gặp phải vương giả chi diễm chỉ biết cung bái, làm sao có thể giao thủ. Lực công kích vương giả chi diễm rất cao sao. hắc vũ nhỏ giọng hỏi câu. Không, yêu mị nam từ tốt bụng nheo mắt lại, nở nụ cười một chút tổn thương cũng không có. Cái gì, hắc vũ hô nhỏ một tiếng, bạch đế cũng khẽ cao mày. Vương giả chi diễm bọn họ cũng nghe nói qua, nhưng mà cũng không có gặp qua. Cũng không biết lực công kích của vương giả chi diễm rốt cuộc như thế nào. Vương giả chi diễm không có một lực công kích nào. Yêu mị nam tử híp mắt cười nhưng tất cả hỏa diễm khá gặp phải hắn đều phải cung bái, đều muốn né tránh. Hà, bạch đế cùng hắc vũ khẽ co quắp khóe miệng. Ai biểu người ta là vương. Vương không cần phải động thủ. Yêu mị nam tử khóe miệng nâng lên nụ cười hài hước. Đang ở thời điểm yêu mị nam tự hào hứng bừng bừng giải thích trên người thích ngạo xương lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Hầy, một tiếng thở dài rằng giặc từ trong miệng thích ngạo xương phát ra, giống như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, làm cho lòng người rung động thật sâu. Toàn thân thích ngạo xương cũng được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vàng, mà trên lưng của nàng, mở rộng ra một đôi cánh bằng ngọn lửa cũng màu vàng con người của nàng một màn hư vô mái tóc màu đen trong nháy mắt chợt thay đổi rất dài dài qua cả cổ chân của nàng sau đó tung bay hà có chút ý tứ a yêu mị nam từ híp mắt nhìn biến hóa của thích ngạo xương thích ngạo xương chậm rãi xoay người lại mặt hờ hững nhìn mấy người phía dưới đúng lúc ánh mắt mọi người đang kinh ngạc đôi cánh trên lưng của thích ngạo xương thay đổi lớn màu sắc cũng biến hóa Trong nháy mắt, đôi cánh trên lưng tích ngạo xương đã biến thành màu đen, chiều dài cũng tăng lên gấp ba lần, bao gồm cả ngọn lửa toàn thân nàng cũng từ màu vàng kim toàn bộ biến thành màu đen. Tóc đen, tròng mắt đen, màu đen cánh, ngọn lửa màu đen. Diêm rúa lẳng lơ đến mức tận cùng, mỹ lệ tới mức làm cho người ta hít thở không thông. Bạch đế bỗng nhiên có cảm giác chung quanh khác thường. Chung quanh một vùng ma pháp nguyên tố cực nóng, vốn là cả hạp cốc đều là màu đỏ vào giờ khắc này hạp cốc màu đỏ đang rút đi hoặc là nói đúng ra toàn bộ đang hội tụ về chỗ thích ngạo xương cảm giác nóng bỏng dưới chân bọn họ đang chậm rãi biến mất mặt đất cũng từ màu đỏ dần dần khôi phục thành màu sắc vốn có chung quanh hoa cỏ cây cuối cùng các động vật nhỏ trên người bọn chúng màu đỏ cũng toàn bộ bị rút đi hết lực lượng khổng lồ điên cuồng mang quyền năng vô hạn giống như thượng đế chúa trời giống như nước lũ theo phương hướng của thích ngạo xương mà nhào tới Thích Ngạo Sương chậm rãi đáp xuống, từ từ mở rộng hai cánh tay của mình, ngẩng đầu lên hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng màu đỏ, trong nháy mắt nhiễm đỏ nửa bầu trời, cột sáng cứ như vậy hội tụ vào một chỗ, Thích Ngạo Sương bay lên trên sau đó lao xuống. Những dòng chảy đó tiếp xúc được với thân thể Thích Ngạo Sương liền biến mất cùng nàng dung hợp một chỗ. Bạch Đế và Hắc Vũ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, mắt mèo của A Bảo cũng không có nháy một cái nào thẳng tắp nhìn biến hóa của Thích Ngạo Sương. Cứ như vậy trong nháy mắt chung quanh mắt mẻ lên tất cả màu đỏ đều biến mất. Chỉ có vách thủy tinh của hạc cốc này là vẫn còn màu đỏ nhưng màu sắc đã phai nhạt đi nhiều. Hô, tích ngạo sương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy trong thân thể tất cả đều là lực lượng giống như thiên binh vạn mã, lại giống như sóng to gió lớn. Toàn thân hắc sắc hòa diễm từ từ thối lui, đôi cánh ngọn lửa màu đen cũng từ từ thu hồi. Tích ngạo sương chợt mở mắt co mày nhỏ giọng nói, lên cấp rồi. Thiên Lôi, chương 183, ngạo xương lên cấp. Vừa mới nói xong, bầu trời trong xanh tối sầm lại, tiếng sấm âm ầm từ xa đến gần, mây đen cuồn cuộn mà đến. Ồ, yêu mị nam tử nhìn trời, mỉm cười nói bao lâu rồi chưa được nhìn pháo hoa. Ý hắn là nhìn Thiên Lôi như xem pháo hoa. Mẹ, vào lúc này Kim Liên nhảy lên ra ngoài nói không cần sợ, có ta ở đây, ha ha lần này vận khí thật là tốt a. Nếu như không phải là địa phương này con còn không thể tỉnh lại nhanh như vậy. a ánh mắt của yêu mị nam tử rơi vào trên người của Kim Liên. Chẳng lẽ vật nhỏ này chính là đứa trẻ đó kêu ra sao? Yêu mị nam tử híp mắt nhìn Kim Liên trong lòng chợt hiểu được tại sao a bảo nhà mình vẫn đuổi theo thích ngạo xương không chịu buông. Thì ra là trong mắt của a bảo vật nhỏ đó chính là bảo vật là một bảo vật di động còn sống. Lần này chắc không dễ dàng rồi. Yêu mị nam tử có chút phiền não co mày nhưng nếu a bảo nhà mình muốn chạy theo đứa trẻ này thì thế nào đây chẳng lẽ thật sẽ xuất hiện tình huống mình lo lắng nhất tiếng sấm ầm ầm cắt đứt suy nghĩ của yêu mị nam từ thiên lôi đã mãnh liệt đánh xuống mà thích ngạo sương lại bị một đoá hoa sen rực rỡ khổng lồ màu vàng kim bao bọc ở bên trong tia thiên lôi này đánh vào người kim liên trong nháy mắt biến mất hình như là đã bị hấp thu Mèo mèo mèo mèo chiêu tài bảo miêu rất hưng phấn, ở trên bả vai yêu mị nam tử nhảy lên, tiếp đó lại chạy đến đầu yêu mị nam tử, lay tóc yêu mị của nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng kích động nhìn đoá kim liên khổng lồ. Được rồi, A bảo. Yêu mị nam tử có chút im lặng, A bảo hôm nay thật là hưng phấn hơi quá rồi. 11 tia thiên lôi cứ như vậy bị kim liên hấp thu toàn bộ rất nhanh, mây đen tan đi, bầu trời lần nữa tĩnh lặng. Có kim liên ở đây thiên lôi căn bản không là cái gì. Thế nhưng cái tên nhóc này mỗi lần hấp thu thiên lôi sẽ phải ngủ say tu luyện. Hoa sen khổng lồ màu vàng kim biến mất kim liên khôi phục hình người đứng ở trước mặt của thích ngạo xương. Mẹ hước kim liên lại là dáng vẻ say xỉn cơ hồ đứng không vững lôi kéo vạt áo của thích ngạo xương mà nấc. Kim liên con không sao chớ. Thích ngạo xương ôm lấy kim liên có chút lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, không có, không có kim liên lại ợ lên, sau đó mắt cơ hồ không mở ra được. Mẹ ta ta buồn ngủ buồn ngủ kim liên nói xong cứ như vậy biến mất ở trong ngực thích ngạo xương Mèo mèo chiêu tài bảo miêu hưng phấn kêu một tiếng, nháy mắt sau đó đã từ đầu yêu mị nam tử nhảy lên đầu thích ngạo xương mà kêu lên, lôi lôi tóc nàng Thích ngạo xương quay đầu thấy trong mắt yêu mị nam tử buồn bã cùng ghen tị Thích ngạo xương dùng mình một cái, trong mắt một người đàn ông mà lại thấy cảm xúc phức tạp như vậy thật đúng là làm cho người ta có chút không chịu nổi tích ngạo xương mang chiêu tài bảo miêu trên đầu mình ôm xuống nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó mỉm cười nói a bảo ta cũng vậy rất thích ngươi nhưng mà ta phải về thế giới của ta meo meo hai móng trước của chiêu tài bảo miêu béo múp míp ôm lấy ngón tay tích ngạo xương không thả con ngươi màu hổ phách mở ra thật to còn lưu luyến không nguôi ở trong mắt chiêu tài bảo miêu đây chính là bảo vật cực lớn kẻ luôn xem bảo vật là tính mạng như nó thì làm sao nguyện ý buông tay đây Tích Ngạo Sương mỉm cười, vuốt vuốt lỗ tai Chiêu Tài Bảo Miêu ôm nó đi tới bên cạnh yêu mị nam tử. "Mặc dù bây giờ ta thì không biết tên của ngươi, nhưng cảm ơn ngươi đã hộ tống." Ta không phải yêu mị nam tử híp mắt lạnh lùng mờ miệng định nói. "Ta biết rõ ngươi không phải muốn hộ tống chúng ta, ngươi là vì nó." Tích Ngạo Sương cúi đầu nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu siêu cấp đáng yêu cười cười nhưng mặc kệ ngươi vì mục đích gì, thì ngươi cũng đã hộ tống ta đi tới nơi này. Nếu như không có người ta không thể nào lấy được ngọn lửa thuận lợi như vậy Kháo, yêu mị nam tử khó chịu phôn ra một tiếng Sau đó vươn tay muốn ôm chiêu tài bảo miêu trở về Mèo mèo mèo mèo mèo mèo Ai ngờ chiêu tài bảo miêu liều mạng kêu lên Đưa hai cái móng trước béo múc míp ôm chặt ngón tay thích ngạo xương không thả Mắt thả ra lục quang trần trụi bảo vật A Đây là bảo vật thuộc về của nó A Nó không thể rời đi bảo vật của mình mà đi được Tích Ngạo Sương có chút xấu hổ nhìn Chiêu Tài Bảo miêu ôm tay mình không chịu thả, nhìn lại khuôn mặt yêu mị nam tử từ trước mắt cũng chuyển sang màu xanh lá, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, "Ngươi thẳng tay mang nó về đi, ta cũng phải lập tức về thế giới của chính ta." Không mặt yêu mị nam tử mặc dù đã xanh như tàu lá lại dứt khoát một tiếng cự tuyệt. "À, Tích Ngạo Sương có chút không rõ. A bảo coi ngươi là bảo vật khổng lồ có thể di động được, nàng là người xem bảo vật như tính mạng." Yêu mị nam tử có chút nhức đầu nói, người cứ mang theo a bảo đi ra ngoài chơi một chút đi dù sao dựa vào tốc độ thăng cấp thực lực của ngươi ngươi sớm muộn gì cũng quay lại thế giới này đến lúc đó a bảo cũng nên hiểu ngươi không phải là thứ bảo vật mà nàng mong muốn tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ta thôi yêu mị nam từ nhìn chiêu tài bảo miêu trong tay thích ngạo xương trong con ngươi nổi lên điểm dịu dàng hắn nhịn đau để thích ngạo xương mang a bảo chỉ có một nguyên nhân là không muốn a bảo mất hứng này ngươi có ý gì thích ngạo xương có chút mờ mịt yêu mị nam tử những lời này rốt cuộc là có ý gì đây cái gì gọi là mình sớm muộn gì cũng tới cái thế giới này đến lúc đó ngươi sẽ biết yêu mị nam tử mỉm cười ánh mắt hắn đắm đuối nhìn chiêu tài báo miêu trong tay thích ngạo sương vươn tay nhẹ nhàng nhéo lỗ tai chiêu tài báo miêu lại quay sang hỏi nói tiểu hài tử ngươi tên là gì thích ngạo sương thích ngạo sương ngắn gọn trả lời ừ cũng coi như ngươi và a bảo nhà ta hữu duyên ngươi tốt nhất hãy quý trọng phần duyên phận này yêu mị nam từ trong lòng nhẹ nhàng than thở cùng a bảo tách ra một thời gian quả nhiên là đã được định sẵn yêu mị nam từ ngẩng đầu nhìn thích ngạo sương tiếp tục nói a bảo có chút kiêng ăn không thích ăn rau dưa chỉ thích ăn thịt ăn trái cây nhất định phải ngọt chua là không ăn thích ngạo sương có chút kinh ngạc yêu mị nam từ những lời này chẳng lẽ là thật lòng muốn cho chiêu tài bảo miêu đi theo mình sao tại sao ngươi lại giao a bảo cho ta ngươi không sợ ta không thể chăm sóc tốt cho nàng sao Nàng có thể tìm bảo vật thần thú như vậy sẽ có rất nhiều người cướp đoạt đúng không?" Thích Ngạo Sương hỏi dò. "Ha ha, A Bảo không cần ngươi bảo vệ, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Yêu Mị Nam Tử cưng chiều sờ sờ đầu Chiêu Tài Bảo Miêu, nhẹ nhàng nói "A Bảo, ngươi phải ngoan nha. Ta sẽ chờ ngươi mà trở về." "Ngươi đúng là vật nhỏ nghịch ngợm." Meo meo Chiêu Tài Bảo Miêu hưởng thụ bàn tay đang vuốt ve của Yêu Mị Nam Tử, gương mặt vừa lòng, cái lỗ tai hơi hơi rung động mà nhếch lên. Được rồi, các ngươi trở về đi. Tên của ta là Phá Thiên. Yêu mị nam tử mỉm cười nói chờ ngươi có được lực lượng tự đi tới nơi này thì chúng ta sẽ gặp lại thôi. Phá Thiên, đây chính là tên của yêu mị nam tử trước mắt sao. Thích ngạo sương ôm chiêu tài bảo miêu cảm thụ a bào mềm mại nằm trong ngực. Còn các ngươi thân là yêu tộc cao cấp lại bị phong ấn lực lượng cũng thật là khôi hài. Yêu mị nam tử xoay người nhìn bạch đế và hắc vũ hài hước nói một câu. Sắc mặt Bạch Đế và Hắc Vũ của hơi đổi, hiển nhiên bị yêu mị nam tử nói chúng sự thật. "Phong ấn lực lượng, các ngươi thật sự là yêu tộc cao cấp." Tích Ngạo Sương kinh ngạc nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, nhẹ giọng hỏi. Tích Ngạo Sương chợt nhớ tới không hiểu tại sao Bạch Đế và cả Hắc Vũ bị giáng xuống làm thần thú. Bọn họ lúc bắt đầu đều cùng mình ký kết khế ước chủ tớ, rồi sau đó bị chính mình xoay ngược lại lấy được quyền bình đẳng. Ngày từ ban đầu thì Bạch Đế không phải là muốn tìm chủ nhân, mà là đang tìm đầy tớ. Thực lực của bọn họ thích ngạo xương đã biết cũng một mực nghi ngờ thân phận của bọn họ. Yêu mị nam tử lần nữa nói bọn họ là yêu tộc hơn nữa lại còn là yêu tộc cao cấp nữa. Vì A bảo nhà ta ta sẽ giúp các ngươi phá bỏ phong ấn. Phá thiên thản nhiên nói. Bạch đế và hắc vũ liếc mắt nhìn nhau ở trong mắt đối phương mơ hồ thấy được kích động. Thật sự ngươi có thể giúp chúng ta phá bỏ phong ấn. Bạch đế nhìn chằm chằm vào phá thiên nghĩ xác nhận lần nữa. Không phải giúp các ngươi, mà là A bảo nhà ta muốn đi theo đứa trẻ kia ra ngoài, các ngươi cùng đứa trẻ kia có khế ước. Tóm lại, nếu bên cạnh đứa trẻ đó có nhiều kẻ thực lực không được cao cường thì có phải là rất mất mặt không? Phá thiên không chút để ý nói, vừa nói vừa động thủ. Hai tay của phá thiên rừng ở giữa không chung vẽ ra hai nét đơn giản, không chung liền bày hiện ra hai cái ấn ký kỳ quái. Đi! Phá thiên khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy nhanh về phía trước, hai ấn ký cứ như vậy đột nhiên bắn vào người bạch đế và hắc vũ. Bạch đế và hắc vũ hô nhỏ một tiếng, tiếp đó hai người cũng khẽ co mày hai mắt nhắm nghiền. Tích ngạo sương có chút khẩn trương nhìn đứng thẳng hai người đang đứng thẳng bất động. Hai người cứ như vậy đứng lặng lặng ở nơi đó, chung quanh bạch đế tỏa ra một luồng sương mù màu trắng bao vây hắn thật chặt bên trong, hắc vũ thì xung quanh cũng có một luồng sương mù màu đen vây lấy. Được rồi, ta đi đây, nhớ chăm sóc A bảo nhà ta cái này cho ngươi, là cái đệm mà nàng thích nhất. Phá thiên đem cái nệm tinh xào mà chiêu tài báo như hay ngủ cho thích ngạo xương. Nên rời khỏi nơi này sớm một chút. Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể ở lâu được. Lời nói của phá thiên cũng giống với lời nhắc nhỏ của tạp mễ nhĩ. Thích ngạo xương nghiêm túc gật đầu một cái, đồng ý chờ phong ấn của bọn hắn được phá bỏ chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Vậy thì tốt. Phá thiên gật đầu một cái, sờ sờ cái đầu nhỏ của chiêu tài bảo miêu nói "A bảo, khi nào muốn thì hãy quay về với ta. Mèo mèo, chiêu tài bảo miêu có chút mờ mịt nhưng vẫn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay phá thiên. Đáy mắt phá thiên tất cả đều là lưu luyến không thôi, đột nhiên hắn nhắm mắt lại cứ như vậy biến mất trong nháy mắt trước mặt của thích ngạo xương. Mèo mèo, chiêu tài bảo miêu nhảy xuống trên đất truyền cổ nhìn chung quanh một lần nhưng không có tìm được phá thiên. Mèo mèo mèo mèo chiêu tài bảo miêu có chút nóng nảy nhảy lên cắn cắn vạt áo thích ngạo sương ý tứ hình như muốn thích ngạo sương giúp nàng tìm phá thiên a bảo chúng ta sẽ gặp lại phá thiên nhanh thôi người đừng lo lắng quá thích ngạo sương ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của chiêu tài bảo miêu mèo mèo chiêu tài bảo miêu có chút nghi ngờ sau đó ngẩng đầu nhỏ cọ sát bàn tay của thích ngạo sương thích ngạo sương ôm chiêu tài bảo miêu dịu dàng vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng an ủi nàng thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn về phía bạch đế và hắc vũ hai người vẫn duy trì trạng thái đó cặp mắt đều đóng chặt hình như chịu rất nhiều khổ sở việc thích ngạo sương bây giờ có thể làm cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi vừa lúc đó trên bầu trời lại truyền đến một giọng nói nghi ngờ là một cô gái có giọng nói bén nhọn a hỏa chi hạch tâm đâu chương một trăm tám mươi bốn thân phận của bạch đế và hắc vũ việc bây giờ thích ngạo sương có thể làm cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi Vừa lúc đó trên bầu trời lại truyền đến một giọng nghi ngờ, là một giọng nói bén nhọn của một thiếu nữ a hát hỏa chi hạch tâm đâu. tích ngạo xương theo hướng giọng nói đó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một nữ nhân một thân quần áo đỏ rực trôi lơ lửng ở giữa không trung chỉ là đôi môi màu đỏ trang sức trên người nàng ta cũng màu đỏ làm cho người ta cảm thấy quái gì. Một đầu đều là các loại đồ trang sức hoa mỹ, trên tay trên cổ đều mang một lượng lớn bảo thạch và cả dây chuyền. Hỏa hồn cũng là một thân hồng y, nữ tử này cũng là một thân hồng y, nhưng mà giữa hai người cũng là một phong cách nhưng quá tranh lệch. Hỏa hồn đỏ rực mê hoặc lòng người, mà cô gái trước mắt đỏ trói rất phàm tục. Lúc này, nữ tử áo đỏ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung tự nhiên cũng nhìn thấy thích ngạo xương. Nàng từ từ bay đến trước mặt của thích ngạo xương, hất cầm lên khinh thường nói, này có thấy kẻ nào cầm hỏa hồn đi không? Thích ngạo sương không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn người trước mắt y phục đỏ rực y như cái mông khỉ Nữ nhân này thực lực rất mạnh Thích ngạo sương không thể không thừa nhận điểm này Mặc dù mình đã thăng cấp nhưng lại không phải là đối thủ của đối phương Từ trên người nữ tử áo đỏ này có thể cảm nhận được một luồng nguyên tố ma pháp cuồng bạo vô cùng Ma pháp hệ hỏa khoa trương bao quanh nàng ta nhiều như vậy Thực lực như thế còn phải tìm hỏa chi hạch tâm sao Ta đang hỏi ngươi, ngươi nghe không hiểu phải không? Nữ tử áo đỏ nhìn thấy thích ngạo xương không nhìn nàng, tức giận liền chỉ tay vào thích ngạo xương mà gầm lên. Mèo mèo, chiêu tài báo miêu ở trong ngực thích ngạo xương nhanh như tia chớp đưa móng vuốt ra chụp vào tay nữ tử áo đỏ. a, nữ tử áo đỏ hét thảm một tiếng, thua tay về thật nhanh, trên mờ u bàn tay đã xuất hiện mấy vết máu, máu tươi dịn ra. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Nữ tử áo đỏ giống giận ra tay, nhưng nhìn đến trong ngực thích ngạo xương là chiêu tài bảo miêu thì lại nhanh chóng đem lời nói vừa đến khóe miệng nuốt xuống. Nữ tử áo đỏ bộ dạng như gặp quỷ cấp tốc lùi về phía sau mấy bước kinh hồn nhìn chiêu tài bảo miêu trong ngực thích ngạo xương, vươn tay run rẩy chỉ vào chiêu tài bảo miêu, nói chuyện không còn phách lối nữa, mà là có chút lắp bắp nói, nó tại sao nó lại ở trong tay ngươi? Chuyện gì đã xảy ra? Thích ngạo sương sừng sốt, có chút nghi hoặc nhìn chiêu tài bảo miêu đang ở trong lòng mình mang cây móng vuốt múc múc cọ sát lên y phục của mình, nó là ghét bỏ tay nữ nhân kia có chút bẩn, ở trên y phục của thích ngạo sương mà lau móng vuốt đấy. Thích ngạo sương nhìn nữ tử áo đỏ đang hoang mang sợ hãi, nhìn lại chiêu tài bảo miêu trong lồng ngực mình. Nàng có thể xác định chính là nữ tử áo đỏ này rất sợ chiêu tài bảo miêu. Sợ A Bảo hay nói đúng hơn là sợ người sau lưng A Bảo chính là yêu mị nam từ phá thiên kia có liên quan gì tới ngươi. Thích ngạo xương sờ sờ đầu nhỏ của chiêu tài báo miêu, lạnh lùng đối với nữ tử áo đỏ phun ra một câu như vậy. Thích ngạo xương hiểu rõ ràng, mình không phải là đối thủ của nữ nhân này. Hơn nữa bạch đế và hắc vũ hình như còn chưa có tỉnh lại, dưới tình huống như thế cùng nữ nhân này động thủ hiển nhiên rất không sáng suốt. Tự nhiên biện pháp tốt nhất chính là tung hòa ngù, làm cho đối phương không hiểu rõ tình huống. Hắn, hắn cũng ở đây sao? Nữ tử áo đỏ kinh hoàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại chỉ thấp y bạch đế và hắc vũ. Nhưng mà mặc dù thế nào nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thực lực của người kia chỉ cần hắn không muốn người khác thấy mình thì người khác sẽ không bao giờ phát hiện ra hắn được. Thích ngạo xương tự nhiên hiểu trong miệng nữ tử áo đỏ nói hắn là chỉ người nào, nhất định là chỉ phá thiên. Không ngờ phá thiên lại có ảnh hưởng lớn như vậy trong cái thế giới này, địa vị chính là đây sao? hắn ở đây hay không thì có liên quan gì tới ngươi. tích ngạo xương hừ lạnh một tiếng cũng không có nhiều lời. nữ tử áo đỏ cắn môi ác độc licks nhìn tích ngạo xương lại nhìn phía sau vách đá thủy tinh và cả hạp cốc đều bị rút đi màu đỏ sắc mặt bất định hình như đang suy nghĩ cái gì. tích ngạo xương cũng không có động trên mặt vẫn như cũ không biến sắc. hừ coi như số ngươi gặp may. nữ tử áo đỏ ung hăng trợn mắt nhìn tích ngạo xương sau đó bay lên giữa không trung cứ như vậy cấp tốc mà rời đi rồi. Hô, cuối cùng đã đi, thích ngạo sương trong lòng thở vào một cái Nữ từ áo đỏ này thực lực thật không tầm thường, lại kiên kỵ pha thiên như vậy Cái thế giới này thật sự là sâu không lường được Thích ngạo sương kiên nhẫn chờ đợi bạch đế và hắc vũ giải trừ phong ấn Chỉ cần vừa giải trừ liền nghiệm chú ngữ gì đó, nhờ tạp mễ nhĩ dẫn bọn họ đi ra an toàn Hồi lâu, sương mù trên người bạch đế và hắc vũ mới chậm rãi biến mất Hai người lần nữa mở mắt, ánh mắt đều là bén nhọn bức người Thích Ngạo Sương cảm thấy hơi thở hai người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Đế và Hắc Vũ đi tới bên Thích Ngạo Sương, hai người đồng loạt mở miệng nói phòng ấn đã được giải trừ. Bây giờ có thể nói cho ta biết thân phận thật sự của các ngươi rồi chứ. Thích Ngạo Sương nghiêng đầu nhìn hai người đã khôi phục sức mạnh. Mặc dù biết bọn họ khôi phục lực lượng, biết bọn họ đã xảy ra thay đổi, lại nói không lên đây cụ thể là thay đổi gì. Giống như Phá Thiên nói, chúng ta là từ yêu giới tới bạch đế trầm giọng nói nhưng chúng ta cũng không phải là yêu tộc cao cấp gì cả hắc vũ khinh thường thốt lên chúng ta là chiến tướng cái gì thích ngạo sương có chút mờ mịt yêu giới tự nhiên cũng phân chia cấp bậc bạch đế mở miệng nhàn nhạt giải thích yêu tộc yêu tộc cao cấp yêu tướng yêu tôn yêu vương đại yêu vương không có chiến tướng à thích ngạo sương cao mày nghi ngờ hỏi chúng ta là hai cánh tay đắc lực của đại yêu vương là hai đại chiến tướng bên cạnh ngài hắc vũ lỗ mũi phun lãnh khí tiếp tục khó chịu nói vốn cho là không cần làm đại yêu vương chúng ta có thể tùy ý làm chuyện mình thích nhưng kết quả là thôi mặc kệ những chuyện trước kia chỉ như cái rắm đã phóng mà thôi hắc vũ nói tới chỗ này liền không nói tiếp hình như chuyện xảy ra phía sau nhớ lại không được vui thích ngạo sương rất thông cảm cho bọn họ thì ra thân phận của bạch đế và hắc vũ lại là cao quý như vậy Hai đại chiến tướng bên cạnh người thống trị cao nhất ở yêu giới, nghệ ý tư hắc vũ, đại yêu vương không muốn làm cái chức vị này nên chạy trốn rồi bỏ trách nhiệm lên hai người bọn họ hay sao? Được rồi, chúng ta về trước đi. Lần này tất cả không cần lo lắng nữa. Bạch đế trầm giọng nói. Nói nhảm, lần này cho nổ thần điện quang minh đến mảnh vụn đều không còn. Đáy mắt hắc vũ nổi lên tia khát máu. Được vậy chúng ta nhờ tạp mễ nhĩ đưa chúng ta trở lại. Thích ngạo sương gật đầu một cái, đang chuẩn bị đọc lên chú ngữ. Bầu trời lại truyền đến âm thanh bén nhọn như tiếng xé gió. Đốc đốc đốc, ba cái mũi tên hòa diễm tiễn cứ như vậy bay đến chân thích ngạo sương. Cái gần nhất cách chân thích ngạo sương khoảng một cm, bạch đế và hắc vũ sụ mặt xuống, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Thích ngạo sương co mày nhìn về phía bầu trời, lại thấy nữ tử áo đỏ lúc nãy đã đi nhưng lại quay lại. Trong tay của nàng cầm cung tên đang bốc lửa, lại là do ngọn lửa hóa hình mà có. Để chiêu tài bảo miêu lại ta tha các ngươi một mảng. Nữ tử áo đỏ cười lạnh phách lối quát to. Thì ra là nàng ta mới vừa rồi cũng không có đi xa, mà là quan sát Phá Thiên có ở đây hay không. Không ngờ Phá Thiên lại không có ở đây thật. Nhưng thế này thật là quá khó hiểu đi. Phá Thiên coi chiêu tài bảo miêu là bảo bối độc nhất của hắn, nhưng bây giờ không có ở nơi này. Trong này nhất định là có duyên cớ gì đây mặc kệ như thế nào trước tiên bắt chiêu tài bảo miêu lại sau đó bắt chiêu tài bảo miêu tìm kiếm chút bảo vật không thèm suy nghĩ tới tính mạng mấy người này cũng không cần biết bọn họ và phá thiên có quan hệ thế nào đến lúc đó phá thiên tìm tới cửa mình sẽ trả lại chiêu tài bảo miêu cho hắn khi đó chắc mình đã thu được không ít bảo vật rồi sau đó nói với phá thiên mình tốt bụng đem chiêu tài bảo miêu đoạt lại từ bọn người khác biết hắn đang tìm kiếm liền nghĩ cách trả lại cho hắn Hoặc là nói với hắn không biết bọn người này là ai, sợ bọn họ đối chiêu tài báo miêu gây bất lợi cho nên tự mình động thủ cứu chiêu tài báo miêu trở về. Coi như Phá Thiên muốn truy cứu nhưng mình không có thương tổn tính mạng những người này, vậy cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Phá Thiên sẽ phải nể mặt sư phụ mà bỏ qua cho mình. Huống chi, Phá Thiên chưa từng có nghe nói qua hắn có bằng hữu yếu đuối như vậy. Nhưng chiêu tài báo miêu hiện tại thật sự đang ở trong ngực thiếu nữ kia. Suy nghĩ thật lâu, nữ tử áo đỏ rốt cuộc quyết định uy hiếp muốn đem chiêu tài báo miêu đi. A bảo rất chán ghét ngươi. Thích ngạo sương lại lạnh lùng cười một tiếng, phun ra mấy chữ này. Là ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Nữ tử áo đỏ trong lòng giận dữ, ánh mắt không khỏi rơi vào mờ u bàn tay mình nơi chiêu tài báo miêu cấu. Mặc dù vết thương này nhẹ nàng đã lấy thuốc đắp lên, vết thương đã biến mất rồi. Nhưng mới vừa rồi cảm giác đau đớn đó rõ mồn một. Nữ từ áo đỏ mặc dù tức giận bắn một tiếng nhưng vẫn không có động thủ Người có thể để cho chiêu tài báo miêu an tĩnh đợi trong ngực như vậy Quan hệ cùng phá thiên chắc không phải chỉ là quen biết bình thường Giết người đoạt bảo chỉ có thể nhằm vào những kẻ không có thực lực và thế lực Nhưng thiếu nữ tóc đen mắt đen trước mắt nữ từ áo đỏ không cách nào nhìn thấu Nên cũng không dám dễ dàng động thủ Thích ngạo xương cũng không muốn ở cái thế giới này lâu hơn Mở miệng nhiệm câu chú ngữ mà Tạp Mễ Nhĩ đã nói cho nàng biết Rất nhanh, một tia ánh sáng nhàn nhạt liền xuất hiện ở trước mặt của thích ngạo sương. Không gian chi môn, sắc mặt nữ từ áo đỏ biến đổi, hiện tại càng thêm xác định mấy người này không phải là người của thế giới hỗn độn rồi. Bọn họ muốn dẫn chiêu tài báo miêu đi. Nữ từ áo đỏ bất chấp tất cả trong lòng chỉ có một ý niệm. Chiêu tài báo miêu là thần thú quý hiếm không thể mang đi. Đi thích ngạo sương không muốn ở chỗ này trễ nải việc chính, dẫn đầu bước tới vòng sáng được mở rộng kia. Không được đi. Nữ từ áo đỏ gầm lên một tiếng cung trong tay đã kéo toàn lực bắn ra hỏa diễm tiễn Bạch đế đi theo phía sau thích ngạo xương, trong nháy mắt vung lên Một tấm chắn màu trắng cứ như vậy xuất hiện tại sau lưng của bọn họ Nhẹ nhàng hóa giải hỏa diễm hung mãnh tiễn đang bay tới Bóng dáng bạch đế cũng biến mất ở trong vòng sáng kia Kháo, hắc vũ cười gần một tiếng, người của thế giới này mặc dù rất cường hãn Nhưng mà không có nghĩa là tất cả mọi người không cách nào chiến thắng bọn hắn Nữ tử áo đỏ trước mắt là thuộc vào tầng lớp chót nhất rồi. Ánh mắt Hắc Vũ lạnh lẽo, xoay người hướng về phía nữ tử áo đỏ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, mình không giống như Bạch Đế dễ nói chuyện như vậy. Hắc Vũ nhẹ nhàng vung tay một cái, một thanh lưỡi liềm đen nhánh khổng lồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng nếu thích Ngạo Sương lúc này thấy nhất định sẽ kêu lên, vũ khí của Hắc Vũ làm sao lại giống lưỡi hái tử thần thế? Lưỡi hái khổng lồ trong tay Hắc Vũ tản ra một khí tức lạnh lẽo chết chóc thời điểm nữ tử áo đỏ còn đang sững sờ, Hắc Vũ vung nhẹ lưỡi hái khổng lồ màu đen kia, một cỗ lực lượng vô hình cứ như vậy cắt đôi không khí, trực tiếp đánh úp về phía nữ tử áo đỏ. Hắc Vũ cười lạnh một tiếng, không có quay đầu nhìn lại, trực tiếp bước vào vòng tròn sáng kia, biến mất ngay tại chỗ. Vòng tròn cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa không trung, nữ tử áo đỏ cuống quít nhấc cung tên trong tay ngăn cản lực lượng đáng sợ đang đánh úp về phía mình. Ca một tiếng, cung tên trong tay nữ tử áo đỏ bị gãy thành hai nửa. Sau một khắc cả người nữ tử áo đỏ bị cắt ngang thành hai nửa. Máu tươi đầy trời, thân thể nữ tử áo đỏ bị cắt thành hai nửa cứ như vậy rơi xuống dưới. Mà thân thể kia cũng không chạm đất mà là bị một tia ánh sáng từ xa đến gần cấp tốc vững vàng nâng đỡ nàng ta. Sư phụ Nữ từ áo đỏ cũng không có lập tức tắt thở, nàng thật yếu đuối hô lên một câu như thế. Nhưng đã yên lòng, xem ra, mình được cứu rồi. Trước khi nàng mất đi ý thức ý niệm cuối cùng chính là nhất định phải báo thù. Khắc thật sâu gương mặt đoàn người của thích ngạo sương ở trong đầu, rồi mới hôn mê. Lúc này đoàn người thích ngạo sương đã chui ra không gian chi môn, vừa về tới nơi đã thấy bản mặt tạp mễ nhĩ đang cười tít mắt. Đây là nơi nào, thích ngạo sương nghi ngờ nhìn về phía chung quanh vị trí của bọn họ hiện tại là một gian phòng ngủ rất lớn của một gia tộc xa hoa nào đó rèm cửa sổ đóng thật chặt bốn chân giường đều khắc hoa trên giường trải đệm mới tinh trần nhà treo một chùm đèn thủy tinh giá cả không hề nhỏ nơi này là hoàng cung của ô tát lợi tạp mễ nhĩ mỉm cười trả lời nhìn bạch đế và hắc vũ phía sau tích ngạo sương nhưng không có chút nào kinh ngạc nào cả dịu dàng mỉm cười nói bạch đế hắc vũ chúc mừng các ngươi đã phá bỏ được phong ấn ngươi trước đó nhìn ra được chúng ta bị phong ấn rốt cuộc ngươi là ai bạch đế khẽ cao mày nặng nề hỏi đúng vậy a ta thấy được a ta là ai các ngươi không cần phải để ý đến hiện tại cũng không phải là thời điểm nói cho các ngươi biết tóm lại các ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngạo xương nhà ta là được rồi tạp mễ nhĩ cười híp mắt vươn tay xoa nhẹ đầu thích ngạo xương tiếp tục nói tóc dài như vậy cũng kéo lê quét đất được rồi đấy phải dùng hợp với hỏa chi hạch tâm nên chắc có tác dụng phụ qua đây ta giúp ngươi sửa sang lại tập mễ nhĩ nói xong liền lôi kéo thích ngạo xương ngồi vào trước gương trong ngăn kéo bàn trang điểm tìm được một cây kéo và lược cắt tóc cho thích ngạo xương người hắc vũ mới nói một chữ bạch đế lấy tay nhẹ nhàng đụng hắn một cái hắc vũ quay đầu nhìn về phía bạch đế bạch đế nhẹ nhàng lắc đầu một cái hừ hắc vũ hiểu ý vẫn còn chưa thoải mái hừ một tiếng chợt ngạc nhiên nói tập mễ nhĩ người biết lực lượng của chúng ta bị phong ấn chẳng lẽ người cũng có thể giúp chúng ta cởi bỏ phong ấn đúng vậy a tạp mễ nhĩ vẫn như cũ cười híp mắt trả lời nhưng không có quay đầu lại liếc hai người một cái mà là vẫn như cũ dịu dàng giúp thích ngạo xương sửa sang lại tóc mẹ nó vậy tại sao ngươi không giúp chúng ta giải trừ phong ấn hắc vũ tức giận hỏi là ngươi không có nhờ ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn nha tạp mễ nhĩ nhẹ nhàng bỏ lại câu hắc vũ thiếu chút nữa tức giận hộc máu không phải bạch đế ngăn hắn liền muốn xông lên cùng tạp mễ nhĩ liều mạng Nơi này, là hoàng cung của ô tát lợi, nói cách khác hiện tại ở ô tát lợi cách mạng đã thành công, quốc vương đã là long tát tư rồi hả? Thích ngạo sương ôm chiêu tài báo miêu trong ngực nhẹ giọng hỏi chúng ta ở bên trong không gian đó khoảng 10 ngày, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều chuyện tiểu ngạo sương, các ngươi ở bên trong 10 ngày, nơi này đã qua 3 tháng. Tạp mễ nhĩ tỉ mỉ vì thích ngạo sương cắt tia tóc, cắt tóc thích ngạo sương, chiều dài chỉ qua đầu gối. 3 tháng. Thích ngạo sương kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tạp mễ nhĩ, đã lâu như vậy sao? Chớ lộn xộn ở đây còn cắt chưa xong. Bây giờ đã là mùa thu rồi. Tạp mễ nhĩ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Mùa thu, thích ngạo sương có chút buồn cười. Đã gần một năm này. Từ một lần kia hiện tại đã sắp đến lần sinh nhật tiếp theo. Tiểu ngạo sương, người cũng mau trưởng thành rồi, sinh nhật lần tiếp theo muốn cái gì đây? cặp mễ nhĩ cắt tia tóc thích ngạo xương xong, hài lòng gật đầu một cái, hắn đã hoàn toàn không nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ ở trong phòng. Ta thích ngạo xương khẽ sừng sốt quà tặng sao? Mình cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ sẽ được nhận quà gì. Tình thế bây giờ như thế nào? Bạch Đế lúc này trầm giọng mở miệng, tất cả đều giống như phó đoàn anh minh thần vũ là ta đây dự liệu. Tạp mễ nhĩ yêu nhã tựa vào trên bàn trang điểm, hài lòng nhìn chiều dài kiều tóc của thích ngạo xương, cười nói an mặt cách lan và lạp cách tạp sẽ phải khai chiến ô tát lợi dĩ nhiên là muốn cùng lạp cách tạp liên thủ. Thần điện quang minh muốn chen vào, nhưng ô tát lợi đã thanh trừ tất cả thế lực của thần điện quang minh. Chúng ta cần phải làm cái gì? Hắc vũ kêu lên một câu. Toàn diệt, tạp mễ nhĩ mỉm cười như gió xuân, nhẹ nhàng phun ra hai chữ tiếp đó lại nói việc các ngươi phải làm chính là giết hết toàn bộ người của thần điện quang minh dĩ nhiên bao gồm cả mấy kẻ có cánh cả ngày bay loạn được gọi là thiên sứ được nhân loại bình thường đi đối phó với bát sực thiên sứ thì quả thật rất thua thiệt bạch đế nhẹ nhàng gật đầu các ngươi đi nghỉ trước đi nghỉ ngơi tốt để chuẩn bị tốt tạp mễ nhĩ cầm lực cắt tỉa mái tóc màu vàng của hắn cảm thán một câu ai nha tóc của ta vẫn mềm mại như vậy bạch đế hắc vũ Tích ngạo sương khẽ cao mày, trợt trầm giọng nói có tin tức sư phụ ta hay không? Hạ thiên thì sao? Những người khác hiện tại như thế nào? Sư phụ ngươi, bây giờ đang ăn ngon ngủ yên ở Hoàng cung chờ ngươi trở lại. Hiện tại ngươi chưa trở lại thì lão càng cố gắng tăng thực lực cho bản thân, nếu thấy ở ô tát lợi mọc lên một phân điện liền nổ một phân điện còn hạ cả cấm chú lên đó. Hạ thiên và Thủy Văn mặc bây giờ đang ở lạp cách tạp giúp đỡ phong giật hiên. Hạ Thiên biết ngươi không có việc gì thì kích động thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ. Những người đó hành động như vậy đương nhiên là nhờ sự lãnh đạo anh minh thần võ không ai bằng của ta. Tạp Mễ nhĩ nhẹ nhàng sửa lại tóc trên trán mình, tự khen nói: vậy thần điện quang minh thế nào rồi? Hắc Vũ bĩu môi hỏi. Các phân điện của thần điện quang minh ở Ô Tát lợi toàn bộ đều biến mất thay vào đó là trật tự thần điện của chúng ta tạp mễ nhĩ vươn tay xoa xoa đầu thích ngạo xương nói để cho bọn họ tin thờ hắc ám chi thần là hoàn toàn không có khả năng cho nên ta liền lấy cái tên trật tự thần điện so với thần điện hắc ám thì không khác biệt lắm chỉ là mọi người muốn có được cái gì sẽ phải bỏ ra cái giá tương tự tất cả đều trao đổi bình đẳng trật tự thần điện bạch đế nhỏ giọng lặp lại sau đó trầm giọng nói rất thực tế so với thần điện quang minh thì cam kết như vậy tốt hơn rất nhiều đó là đương nhiên còn không nhìn xem ta là ai trên khuôn mặt tuấn mỹ của tạp mễ nhĩ hiện lên nụ cười hà hê thích ngạo sương nhìn nụ cười của tạp mễ nhĩ khẽ mở miệng muốn nói chút gì lại thôi lời gì cũng không nói ra được ai nha chiêu tài bảo miêu tạp mễ nhĩ chợt thấy chiêu tài bảo miêu đang vùi đầu ngủ trong ngực thích ngạo sương thì lên tiếng kinh hô cái này người biết nó sao thích ngạo sương cúi đầu nhìn vẻ mặt lười biếng tướng ngủ khó coi của chiêu tài bảo miêu nghi ngờ hỏi đồ tốt a ha ha tạp mễ nhĩ nở nụ cười chăm sóc nàng cho tốt về sau sẽ có rất nhiều điều bất ngờ được rồi ta cho người dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi bữa tối sẽ được mang đến tận phòng ngày mai sẽ ăn mừng các ngươi trở về tạm thời không cần nói cho những tên kia nếu không tối nay các ngươi đừng mơ được nghỉ ngơi ngươi bây giờ ở ô tát lợi nhậm chức gì hắc vũ cao mày hỏi thừa tướng tạp mễ nhĩ híp mắt mỉm cười nhớ về sau gọi ta thừa tướng đại nhân hoặc là thừa tướng hắc vũ coi như ta không có hỏi tạp mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười nói được rồi ngươi cũng đi nghỉ ngươi đi có chuyện gì ngày mai lại nói đợi đã nào hắc vũ chợt nhớ tới một rất vấn đề mấu chốt cái gì tạp mễ nhĩ vẫn không tức giận mỉm cười hỏi ngươi đã có năng lực mở ra không gian chi môn cũng có thể cởi bỏ phong ấn của chúng ta như vậy nói cách khác ngươi có năng lực đối kháng bát sực thiên sứ hoặc là thực lực của ngươi còn cao hơn cả thiên sứ nữa Tại sao lúc bắt đầu ngươi không lập tức bắt giết các thiên sứ kia? Hắc vũ cao mày có chút nghi ngờ mà hỏi. Ngươi đang nói gì vậy tập mễ nhí có chút không vui vân về ngón tay trắng nõn thon dài của mình có chút ghét bỏ nói. Trực diện đối kháng thô lỗ như thế, không hề có chút mỹ cảm nào, làm sao ta có thể bắt bản thân mình đi làm loại chuyện đó được. Ta thích nhất chính là cảm giác khi cầm cái trùy thủ, không tiếng động kề vào kề bọn chúng. Cảm giác đó quả thật. Cái loại cảm giác đó kẻ máu lạnh thô lỗ như người vĩnh viễn không thể hiểu được. Sắc mặt hắc vũ một màu xanh ngắt thiếu chút nữa lại muốn chạy nhanh. Vào lúc này trong nháy mắt tạp mễ nhĩ vung tay lên kết giới bao phủ phòng ngủ bị xóa mất. Người đâu, tạp mễ nhĩ yêu nhã vỗ tay một cái cửa liền bị đẩy ra, lộ ra bóng dáng của một thị vệ. Khi thị vệ thấy trong phòng ngủ vốn trống rỗng lại có thêm ba người thì ngần người ra. Ba người này tiến vào phòng ngủ của thừa tướng đại nhân lúc nào đây? Phải biết rằng, bọn họ vẫn canh gác phòng ngủ của thừa tướng đại nhân một thức không rời. Tốt lắm, không nên để ý nhiều, bọn họ là bằng hữu của ta, dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. An bài cho họ phòng khách quý, mau làm bữa tối cho mấy vị khách quý này. Tạp mễ nhĩ nhìn thị vệ sững sờ mở miệng phân phó. Vâng, vâng, thừa tướng đại nhân. Thị vệ phục hồi tinh thần lại cùng kính gật đầu đồng ý, sau đó làm động tác mời xin chư vị đi theo ta đến lúc thích ngạo sương chuẩn bị vào phòng ngủ hắc vũ theo quán tính đi theo vào phòng sau đó lại ngẩng lên nhìn thấy con người băng lãnh của thích ngạo sương thì dừng lại ha ha ta quên mất hắc vũ ngượng ngùng cười sau đó lôi ra ngoài chạy lại chỗ bạch đế đang đứng hừ thích ngạo sương vào phòng đóng cửa lại trong lòng khó chịu tới cực điểm hai người này thời điểm còn là hai cục lông tròn vo mặc dù chỉ số thông minh không cao lắm nhưng hiện tại khôi phục hình người tất cả đều sẽ nhớ hết thật là thua thiệt lớn lại ngủ cùng hai người này lâu như vậy bạch đế liếc mắt lạnh lùng nhìn hắc vũ đi về phía trước nhẹ nhàng bỏ lại câu vô xỉ lưu manh mẹ nó ngươi nói ai cơ hắc vũ thức giận mặt xanh mét ngươi thì tốt đẹp lắm chắc chẳng lẽ không phải ngươi tối nào cũng ngủ cùng tiểu ngạo xương hay sao hắc vũ thiếu chút nữa đem câu nói kế tiếp nói ra lời đến khóe miệng thế này mới ý thức được có cái gì đó không được đúng cho lắm nên đem câu nói kế tiếp nuốt xuống Thích ngạo xương và chiêu tài bảo miêu cùng nhau tắm xong không bao lâu sau bữa ăn tối được đưa tới. Chiêu tài bảo miêu quả nhiên cùng tiểu miêu khác không giống nhau, vô cùng thích nước khi thích ngạo xương cho nàng tắm, nàng phối hợp khác thường. giờ móng trước giờ móng sau, rồi tới mặt vẻ mặt hưởng thụ việc thích ngạo xương tắm toàn thân cho nàng. Cuối cùng khi thích ngạo xương lau khô bộ lông cho nàng ta xong thì nàng ta liền núp luôn ở trong ngực thích ngạo xương không chịu chui ra. Đến bữa ăn tối, chiêu tài báo miêu quả nhiên giống như lời phá thiên nói, vô cùng kiêng ăn. Trong mâm toàn bộ rau dưa bị nàng dùng móng trước cao cao chỉ ăn thịt. Ăn xong thịt nàng ta giống như người lau lau cái móng vuốt lên khăn trải bàn trắng tinh, sau đó lại quay qua nhìn đĩa trái cây rồi lại nhìn thích ngạo xương. Thích ngạo xương nở nụ cười, đem miếng trái cây lớn cắt thành những phần nhỏ chiêu tài báo miêu lúc này mới hài lòng gặm từng chút một. Cuối cùng ăn uống no đủ chạy lên giường, chồng vó ngủ trên cái đệm tinh mỹ mà thích ngạo sương đã vì nàng chuẩn bị xong. Tất cả một màn này đều được các thị nữ chứng kiến, không ngờ tiểu miêu lại đáng yêu như thế. Một thị nữ từ từ đến bên giường, ở trong mắt của nàng ta con tiểu miêu này thật sự là rất đáng yêu. Chỉ muốn sờ một cái, thị nữ chậm rãi vươn tay ra cẩn thận sờ sờ chiêu tài báo miêu đang lim dim. Thích ngạo sương quay đầu liền nhìn thấy một màn này, đừng. Thích ngạo sương vội vàng hô lên câu cũng đã chậm. Chiêu tài báo miêu đột nhiên mở hai mắt ra con ngươi màu hổ phát trợt bắn ra kim quang quỷ dị trong nháy mắt lật người lại, nổi giận gầm lên một tiếng. A, thị nữ hoảng sợ kêu thành tiếng, vì thân thể của nàng bị một lực lượng cường đại bất ngờ không kịp chuẩn bị đột nhiên đẩy về phía sau, trước mắt thấy sắp đụng thật mạnh vào tường phía sau. Thích ngạo sương trong nháy mắt vung tay lên một kết giới mềm mại xuất hiện sau lưng thị nữ, đỡ lại thị nữ. Thị nữ chưa tình hồn, sợ hãi nhìn chiêu tài bảo miêu thờ hồn hền, trong lòng thế nào cũng không bình tĩnh được. Tích ngạo sương khẽ hí mắt trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống, lạnh lẽo nói chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là lễ phép sao. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thị nữ cúi đầu liều mạng nói xin lỗi, chính là nàng không đúng, không có sự cho phép của chủ nhân liền sờ sủng vật của người ta. Thị nữ trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ là sủng vật này rốt cuộc là cái gì. Tuyệt đối không phải là tiểu miêu bình thường, chẳng lẽ là ma thú có ngoại hình giống tiểu miêu mà thôi. Nghĩ tới đây thị nữ càng run sợ hơn, đều do mình lỗ mãng, thiếu chút nữa mạng cũng mất. Được rồi, đi xuống đi thích ngạo xương xoay người tới bên giường, nhẹ nhàng ôm chiêu tài báo miêu, vuốt ve cái đầu nhỏ an ủi. Trong lòng cũng kinh ngạc lực lượng mà chiêu tài báo miêu bộc phát xem ra thực lực của nó cũng không chỉ là đơn giản tìm vật bảo vật. Thị nữ như chút được gánh nặng thu thập xong đồ ăn vội vàng lôi ra ngoài. Tích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài báo Miêu nằm xuống, nhưng không có buồn ngủ, chừng to mắt mà nhìn rèm cửa, suy nghĩ bay rất xa. Này hôm đó nàng đã thề, ta sẽ quay trở về, ta nhất định sẽ trở về. Thần Điện Quang Minh cổ đốn công thức các ngươi đã chuẩn bị tốt nghênh đón ta trở về có phải không? Cao Triều sẽ lại tới. Chương 185, mọi người tề tựu Sáng sớm hôm sau, cửa phòng ngủ của thích ngạo sương liền bị gõ rông trời. Thích ngạo sương kinh hãi tới mức thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Ngạo sương, mở cửa nhanh, ngạo sương mau dậy đi. Đồ đệ bảo bối, nhanh lên một chút ra ngoài để cho ta nhìn con một chút. Bên ngoài ồn ào loạn thành một đoàn thích ngạo sương vội vã mặc quần áo, liền đứng dậy đi mở cửa chiêu tài báo miêu vô cùng bất mãn mới sáng sớm mà đã ầm ý vậy, nó đưa hai cây móng trước béo múc mít bịt lại cái lỗ tai ưỡn người trồng cái mông nhỏ lên, sau đó tiếp tục ngủ. Thích ngạo sương chân vừa bước ra mở cửa toàn bộ người ngoài cửa liền nhào tới. Nhào lên cũng không chỉ có một người, mà là tất cả mọi người cùng xông lên, trước mặt nhất là kiều sờ tâm, sau đó là khắc lý phu, tiếp theo là ngõ nhĩ đa. Quanh một tiếng toàn bộ mọi người nhào tới, đè thích ngạo xương bẹp dí phía dưới. Ngạo xương ngươi cuối cùng đã trở lại. Kiều sờ tâm ôm cổ của thích ngạo xương mãi không chịu thả ngươi không nói không rằng liền biến mất ta còn tưởng rằng tạp mễ nhĩ lừa bán ngươi mất rồi. Đồ đệ bảo bối ta cuối cùng cũng tìm được con rồi. Khắc lý phu gỡ tay kiều sở tâm ra, lấy mông chèn bay ngoã nhĩ đa phía sau, ôm tích ngạo sương vào trong ngực, gào khóc lên đồ đệ bảo bối ta còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện rồi, ô ô ô con chịu uất ức bao nhiêu. Sư phụ sẽ giúp con đòi lại tất cả. Ngoã nhĩ đa tức muốn chết thật vất vả hắn mới nắm được cơ hội muốn ôm ngạo sương một cái, lần đầu tiên thì bị tên khốn kia tạp mễ nhĩ đá bay, lần này là cái lão gia hòa này đẩy mình ra. Sư phụ bây giờ không phải con vẫn bình an sao? Thích ngạo sương lúc này mới phục hồi tinh thần, vươn tay vỗ sau lưng an ủi khắc lý phu, nhưng trong lòng thì một hồi ấm áp. Ngay tại cửa ra vào, lãnh lang vân và tẫn diêm đứng lẳng lặng ở nơi đó cứ yên lặng như vậy nhìn thích ngạo sương không nói gì. Chỉ là đáy mắt bọn họ đều có một tình cảm rất khó hình dung. Áo tháp tư đứng ở phía sau, tay khoanh ở trước ngực nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Nhìn tích ngạo sưng, đáy mặt áo tháp thư thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngắn ngủn ba tháng không thấy thực lực người thiếu nữ này lại cường đại hơn gấp bội, hơn nữa hình như lại càng xinh đẹp hơn đông phong hầu mơ hồ đứng ở bên cạnh áo tháp thư còn có chút mờ mịt. Tạp mễ nhĩ lại nhàn nhã đứng ở phía sau cùng, ngáp một cái. Bạch đế và hắc vũ vẫn chưa rời giường sáng sớm cả cung điện cứ như vậy nhao nhao ầm ĩ bữa ăn sáng có thể nói là cực kỳ náo nhiệt khi tích ngạo Sương đem chuyện khôi phục hình người của bạch đế và hắc vũ nói cho mọi người tất cả mọi người giật mình không thôi nhìn qua nguyên hình của bọn họ thế nào cũng không tin hai người siêu cấp mỹ nam như vậy lại chính là bạch đế và hắc vũ chủ cung điện long tát tư cũng trình diện rồi Bây giờ Long Tát Tư đã là quốc vương của Ô Tát Lợi, một thân cao quý, trên đầu mang vương miện kim quang lấp lánh tinh mỹ, bên hông ngọc bội tinh xảo, ngôn ngữ và cử chỉ đều rất khí phách và vô cùng tự tin. Bố trí xong thị vệ và thị nữ, Long Tát Tư cùng mọi người ngồi xuống. Trên bàn ăn thật dài là đầy đủ tất cả các loại mỹ vị. Bữa sáng như vậy là thành ý của hắn, Long Tát Tư cười tùm tìm chân thành nói cảm ơn thích ngạo xương, lấy trà sữa thay rượu kính nàng một ly. Tích ngạo sương tiểu thư, đa tạ ngươi hết sức ủng hộ ta, nếu không phải ngươi giúp sẽ không có ta ngày hôm nay. Long tát tư dơ chén lên, tự đáy lòng cảm tạ. Tất cả đều là công sức của bệ hạ. Tích ngạo sương mỉm cười, giọng điệu so với trước kia hoàn toàn khác nhau, giờ phút này đứng ở trước mặt nàng không còn là Long tát tư thủ lĩnh của bọn cướp trên sa mạc mà là quốc vương của ô tát lợi. Được rồi, bệ hạ cũng không cần nói những thứ này nữa, ăn niềm tâm đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải thương lượng. Tạp mễ nhĩ mỉm cười cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người này mà cứ nói khách sáo như vậy chắc tới sáng mai mới được ăn. Long Tát Tư gật đầu cười. Ăn xong bữa ăn sáng, mọi người tề tụ ở trong thư phòng của Long Tát Tư. Long Tát Tư mặt nặng nề ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn Tạp mễ nhĩ đang ngồi bên cạnh nói thừa tướng, lần này thần điện quang minh tham gia chỉ sợ sẽ làm cho lòng quân của lạc cách tạp dao động. Trước mắt thần điện quang minh không có chắc chắn sẽ lựa chọn đứng ở bên an mặt cách lan, nhưng nếu khai chiến thần điện quang minh sẽ không chút do dự lựa chọn an mặt cách lan. Thực lực của bọn họ chúng ta không cần e ngại, có ngạo xương và mọi người ở đây, thiên sứ cũng không phải là đối thủ. Tạp mễ nhĩ trầm giọng nói. Vấn đề là, lòng tin của người dân là cách tạp. Sắc mặt của Long Tát Tư vẫn nặng nề khác thường ngươi cũng là biết ở nước ta thế lực của Quang Minh cho dù ít nhiều cũng làm cho rất nhiều bình dân có chút e ngại cùng sùng kính ngươi tốn bao nhiêu tinh lực mới thay đổi cục diện này ngươi rõ hơn ta. Ngay tại lúc này, mặc dù thanh trừ thế lực của Quang Minh nhưng mà cũng không có thay đổi hoàn toàn tín ngưỡng của người dân được. Long Tát Tư lo lắng không phải không có lý. Có rất nhiều người biết diện mạo thực của thần điện Quang Minh nhưng cũng ngoại trừ trường hợp có người còn mang tâm hồn ảo tưởng. Ta hiểu. Tạp mễ nhĩ gật đầu, tiếp tục lạnh nhạt nói thần điện quang minh có thể đứng vững vàng trong lòng bách tính quả thực không dễ, một là phải chuyên lừa gạt người, hai là tăng cường thực lực ngày càng cường đại. Thần điện quang minh ở trong lòng nhiều người chính là bách chiến bách thắng. Tạp mễ nhĩ không nhanh không chậm nói nếu chúng ta có lực lượng cường đại ủng hộ chúng ta thì sao. Lòng tát tư nhíu mày nhìn về phía đoàn người thích ngạo xương nhẹ nhàng nói không thể phủ nhận thích ngạo xương tiểu thư và bọn họ rất mạnh nhưng mà. Nhưng không đủ sức thuyết phục tạp mễ nhĩ đem câu nói kế tiếp của Long Tát Tư nói ra. Long Tát Tư nhẹ nhàng gật đầu, xem như đoàn người thích ngạo sương quả thật rất mạnh, nhưng người đời có bao nhiêu người biết đây. Một câu nói cũng không có sức thuyết phục. Như vậy còn cái này thì sao? Tạp mễ nhĩ chợt đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đột nhiên kéo rèm cửa sổ ra, mở cửa sổ, nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng nói một câu bản có thể. Thích ngạo sương kinh ngạc đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bản hắn không phải là bị long thần bắt đi sao tạp mễ nhĩ giọng điệu cứng rắn từ đàng xa truyền đến liên tiếp tiếng long ngâm giống như sét đánh bên tai rất inh tai nhức óc buổi sáng hôm nay đế đô của ô tát lợi một vùng bình yên vẫn giống như buổi sáng khác mọi người rời giường rửa mặt ăn cơm sau đó mở cửa làm ăn nhưng hôm nay từng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên tiếp theo bầu trời đế đô tối sầm lại Lòng tát tư vụt đứng lên thật nhanh đi tới bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cảnh tượng thiếu chút nữa bật ngửa ngồi trên mặt đất. Mà bên ngoài hoàng cung đám người kia đã bật ngửa ra thật há to mồm ngây ngốc nhìn trên không trung. Có người thậm chí trực tiếp sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Rất nhiều người thét lên bắt đầu chạy chối chết. Cả đế đô một vùng hỗn loạn. Rồng, trên bầu trời đang bay múa là rồng. Mấy ngàn con rồng, rồng quơ múa cánh cuồng phong nổi lên làm cho người ta cơ hồ không mở mắt được. Bài đầu tiên là con cự long ba đầu, hắn ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng, bay quanh quần ở phía trên hoàng cung. Thích ngạo sương kinh ngạc một câu cũng nói không nên lời. Tình huống trước mắt đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bầu trời đế đô của ô tát lợi toàn bộ là rồng. Ban ngày cơ hồ cũng sắp biến thành đêm tối. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Long tát tư lắp ba lắp bắp hỏi. Trong thư phòng toàn bộ mọi người đứng ở bên cửa sổ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt lời gì cũng không nói ra được. Bọn họ thì sao có đủ cường đại hay không Có đủ lực uy hiếp hay không Tạp mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười hỏi Long Tát Tư đã nói không nên lời Hắn chỉ cảm giác tim của mình đập nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi trong đầu cơ hồ trống rỗng bản không phải là bị long thần bắt đi rồi sao Tẫn Diêm nghi ngờ hỏi Vì sao lại có số lượng cự long khổng lồ như thế Cự long ở chỗ này chỉ sợ là đến phân nửa long tộc Thích ngạo xương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra Nghe giọng điệu của thiên sứ và long thần, long tộc không thể nhúng tay vào chuyện của loài người, vì sao bây giờ xuất hiện nhiều cự long như vậy? Nhóm cự long ở bầu trời đế đô bay qua bay lại một lát sau cũng rối rít đáp xuống ngoài thành. Cùng lúc đó, Hắc Long bản cũng đáp xuống hoàng cung, biến trở về hình người, trực tiếp phá cửa sổ mà vào đi vào trước mặt của Long Tát Tư và Đạp Mễ nhĩ. Long tát tư cũng một lần nữa không tiếp nhận nổi cái kích thích này, kinh hoàng lui về phía sau, đụng vào bàn sách tay cũng đặt ở bội kiếm ngang hông, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới động tác này của hắn ở trước mặt long tộc cường đại là buồn cười cỡ nào. Long tát tư vội vàng đem tay đang đặt ở bội kiếm để xuống, cố gắng hết sức khiến mình chấn định lại. Người, mau nói cho bọn thần dân của người an tĩnh lại không nên kinh hoàng, long tộc chúng ta chỉ là đi ngang qua đây, hoặc là nói chính xác là ngang qua bên này ngắm cảnh. Sẽ không gây ra tổn thương gì cho bọn họ, nói bọn hắn cũng nên an phận đừng manh động Hắc Long Bản thấy vương miện trên đầu Long Tát Tư thì lạnh lùng nói một câu hiện tại, lập tức đi ngay Vâng, vâng sau lưng của Long Tát Tư vào lúc này diện ra mồ hôi lạnh Nam Từ tóc đen trước mắt phát ra uy ác làm cho hắn tựa như sắp không đứng nổi Long Tát Tư vội vã mở cửa đi xử lý chuyện này Hắc Long Bản nhìn tập mễ nhĩ, lại nhìn lại thích ngạo sương một chút miệng nở nụ cười Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thích Ngạo Sương nghi ngờ không rước Long Tộc không phải là không thể nhúng tay vào chuyện này hay sao? Lần trước Long Tộc, Kháo, hắc Long bản dơ tay lên ngăn cầu nói kế tiếp của Thích Ngạo Sương, sau đó tự nhiên đi tới cái ghế ngồi xuống ngáp một cái nói ta cũng chưa từng nói chúng ta muốn nhúng tay chuyện này à. Ngạo Sương, người mới vừa rồi không nghe thấy ta nói gì sao? Không sai, bản cùng thần dân của hắn cũng chỉ là đi ngang qua, đang du lịch ngắm cảnh mà thôi. Tạp mễ nhĩ mỉm cười như gió xuân cũng xoay người ngồi xuống. Trong thư phòng tất cả mọi người nghẹn họng chân chối, mà mới vừa bàn giao công việc xong thì Long Tát Tư đi vào cũng nghe hết lời đó mắt hắn lại trợn ngược. Ngây ngần, chẳng lẽ Long Tộc thật sự là tới ngắm cảnh hay sao? Làm sao có thể à? Bệ hạ đến đây, nào? Tạp mễ nhĩ thấy Long Tát Tư đứng ở cửa, miệng mặt đã hóa đá vội vàng ngoắc ngoắc kêu Long Tát Tư. Long Tát Tư thật thà đi tới. Bệ hạ, người nói xem có nhiều long tộc ở đây như vậy, có thể để cho thần dân của người an tâm hay không? Có thể để cho thần dân là cách tạo an tâm không? Tạp mễ nhĩ mỉm cười, trong nụ cười lại tràn đầy nguy hiểm. Long tát tư chết lặng gật đầu một cái, lời gì cũng không nói ra được. Tích ngạo sương tức cười, cứ như vậy sững sờ nhìn tạp mễ nhĩ lại nhìn hắc long bản, sau đó co mày nói với tạp mễ nhĩ, chẳng lẽ cái chủ ý này là từ ngươi mà ra? Làm sao có thể như vậy chứ? tạp mễ nhĩ một bộ dáng vẻ vô tội vội vàng nói cái này không quan hệ với ta là bàn chủ động tới tìm ta đấy ánh mắt của thích ngạo sương rời về phía hắc long bàn hắc long bàn híp mắt dáng vẻ hà hê chủ ý của người nào thích ngạo sương cau mày hỏi là ta hắc long bàn đông đưa đầu cười híp mắt nói thích ngạo sương đến gần hắc long bàn tiến tới nhéo cái lỗ tai hắn nói người thiếu đánh nhà chỉ số thông minh của ngươi còn chưa tới mức này a a ngạo sương Ngươi công kích người thân? Biểu hiện của Hắc Long Bản so với tạp Mễ Nhĩ còn uất ức hơn. Nói đi, là ai? Tích Ngạo Sưng nhìn ánh mắt hốt hoảng của Hắc Long Bản, lại nhớ tới Long Thần mang hắn đi, hắn nhưng bây giờ lại có thể xuất hiện tại nơi này, trong lòng toát ra một ý niệm, chẳng lẽ là Long Thần đưa ra chủ ý này? Chắc không phải đâu, Long Thần tại sao phải làm như vậy? Hắc hắc, xem ra ngươi cũng đoán được rồi đó. Lão già đó nói rất ưa thích ngươi, sau đó thì sao, lão vốn là cực kỳ khó chịu nữ nhân kia. Nhưng mà ta lại phải tuân thủ hiệp nghị, sẽ không ra tay với nhân loại, cũng sẽ không phá hỏng cơ sở vật chất của nhân loại, chúng ta chính là tới đây ngắm cảnh mà thôi. Một nửa long tộc ở lại chỗ này ngắm cảnh, còn một nửa đi lạp cách tập ngắm cảnh. Hắc long bản cười rất đê tiện, nhìn thích ngạo xương, sau ót nàng đầy vạch đen. Đủ ngoan độc, đủ âm trầm, long thần là một cực phẩm nhân tài. Thích Ngạo Sương đưa ra kết luận, cự Long chỉ là đứng ở đó sẽ đủ cho người ta không ngừng run rẩy rồi còn cần gì phải động tay. Long thần quá độc ác lấy danh nghĩa ngắm cảnh cũng có thể ra ngoài tin tức Long Vương và Long tộc đang ngắm cảnh ở tạp cách tạp và ô tát lợi được tung ra, đây chính là ngầm ủng hộ cho hai nước. Uy hiếp đáng sợ như vậy, vượt xa cả lực lượng của thần điện Quang Minh. Chuyện bây giờ đơn giản nhiều rồi chứ. Tạp mễ nhị ấm áp mỉm cười Ngạo Sương, ngươi và bản đi đến lạp cách tạp ngắm cảnh trước đi. Sẽ rất nhanh khai chiến thôi, Lạp cách tạp và an mặt cách lan sẽ trực tiếp đối đầu ô tát lợi chỉ có thể là phụ trợ. Người hiện tại có thể đi thanh trừ thế lực quang minh trong lạp cách tạp quốc. Ta tin tưởng ở đây không có bất cứ ai có ý kiến gì. Tạp mễ nhĩ mỉm cười bổ sung, lòng tát tư toát ra mồ hôi lạnh trên chán, theo hắn thấy tạp mễ nhĩ giờ phút này đang mỉm cười chính là nụ cười của ác ma. Ánh mắt của Long Tát từ từ từ rời đến trên người của Thích Ngạo Sương, trong lòng sợ hãi không thôi. Người thiếu nữ này rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao nhiều người như vậy hỗ trợ nàng? Tại sao Long tộc mạnh mẽ như vậy, thế lực đáng sợ như vậy cũng đứng ở sau lưng của nàng? Chuyện trước kia của Thích Ngạo Sương hắn cũng hiểu được đôi chút, hiểu được thiếu nữ trước mắt bị thần điện quang minh và an mặt cách lan liên thủ hãm hại. Hiện tại, thần điện quang minh và an mặt cách lan nếu như biết rằng chuyện sẽ đi tới nước này không biết có hối hận không. Lãnh lăng vân, ngươi và ngạo sương hôm nay liền lên đường, việc cần ngươi làm đã xong xuôi cả rồi chứ. Tạp mễ nhĩ cười híp mắt hỏi. Ừ, lãnh lăng vân lạnh nhạt nói thần điện quang minh bí mật ghi lại tất cả mọi chuyện, ghi chép về những người bị tàn sát ta sẽ lấy được rồi đem về cho ngươi. Ta sẽ an bài người sao chép, sau đó phát tán ra khắp nơi. Thời gian và địa điểm, nguyên nhân tốt nhất là viết càng kỹ càng tốt. Tạp mễ nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười như hoa đào tỏa sáng không biết các tín đồ của thần điện quang minh thấy những thứ này sẽ có cảm thưởng thế nào đây. Những ngu dân kia căn bản sẽ không tin tưởng. Ngoã nhĩ đã tìm được cơ hội phản bác tạp mễ nhĩ. Không cần bọn họ tin tưởng. Ta chỉ muốn bọn họ hoài nghi là đủ rồi tạp mễ nhĩ mỉm cười nhìn ngoã nhĩ đa nhẹ nhàng khạc ra một câu như vậy cao thâm như vậy gọi là cuộc chiến tâm lý người nông cạn như ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái này ngoã nhĩ đa dẫn đến nghiến răng nhìn chằm chằm tạp mễ nhĩ tay run run chỉ chỉ nửa ngày đến một câu nói cũng nghẹn lại không dám nói ra ở đây cũng chỉ có vài người hiểu được dụng kế cao thâm này của tạp mễ nhĩ lòng tát tư vào giờ phút này cũng hiểu ra kế hoạch của tạp mễ nhĩ trong lòng càng thêm rung động Quả nhiên, người tóc vàng mắt xanh dương trước mắt này sợ rằng chính là người am hiểu chính trị nhất ở đây. Trong lòng thích ngạo sương cũng vô cùng kinh ngạc, hay cho một câu không cần bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ hoài nghi. Lòng người yếu ớt như vậy, tạp mễ nhĩ lại nắm chặt điểm này. Đúng rồi, các ngươi có biết, hoàng đế khai quốc của thích lan đại lục là ai không? Tạp mễ nhĩ sửa lại một chút tóc vàng của mình nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt của thích ngạo sương rời về phía bội kiếm bên hông tẫn diêm từ vong kiếm. Thành kiếm kia chính là thứ hoàng đế thích lan đại lục khai quốc mang theo Thời điểm ở ma vực thiếu chủ ma giới mang theo mình đến cung điện dưới đất đã thấy được chẳng lẽ chính là hoàng cung của hoàng đế sao Nhưng tạp mễ nhĩ chợt nhắc tới cái này làm cái gì Tẫn diêm cũng theo bản năng sờ sờ bội kiếm bên hông của mình Dĩ nhiên biết, lòng cát thư trầm giọng nói hoàng đế khai quốc của thích lan đại lục Lôi âu bệ hạ là một anh hùng chân chính, vĩnh viễn sống ở trong lòng mọi người Là ngài đã vượt mọi trông gai vì nhân loại đấu tranh cũng chính ngài thống nhất toàn bộ đại lục. Ha ha, đúng vậy à, là một anh hùng chân chính. Tạp mễ nhĩ cười như không cười lại nói chỉ là sau này kết cục của vị anh hùng khai quốc đó các ngươi có ai biết. Có ý gì, Long Tát Tư nghe ra được lời nói của tạp mễ nhĩ chứa rất nhiều hàm ý. Hoàng đế lôi Âu trong mắt tất cả mọi người là anh hùng. Nhưng nếu như khi bọn họ biết anh hùng trong lòng bọn họ bị thần điện quang minh hãm hại, bọn họ còn có thể kiên định đứng ở bên phía thần điện quang minh hay không? Tạp mễ nhĩ vừa nói, vừa đi đến bên cạnh bàn yêu nhã rót hai chén trà hoa hồng, đưa cho thích ngạo sương một chén, sau đó tự mình bưng lên một chén, nhẹ nhàng nhấp môi. Tạp mễ nhĩ không vội, người trong phòng đã vội muốn chết. Hành cung của hoàng đế lôi Âu trong một đêm biến mất mà ngài ấy cùng tám vị kỵ sĩ của mình cũng biến mất không hiểu lý do. Thật ra thì đây là do thần Điện Quang Minh làm. Bọn họ muốn phát triển thế lực của mình, lôi Âu là trở ngại lớn nhất. Cho nên tất cả trong một đêm hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tạp mễ nhĩ ngửi hương thơm của chén trà một chút rồi cười híp mắt trả lời. Lời nói của tạp mễ nhĩ vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong phòng đều thay đổi. Long Tát Tư Gian Nan nói, nói như vậy truyền thuyết đều là thật. Truyền thuyết lôi Âu Hoàng đế và hành cung của ngài ấy đều trong một đêm biến mất là sự thật tin tức này qua kinh người thế cho nên long tát tư thậm chí quên mất hỏi tạp mễ nhĩ làm thế nào biết được tin tức này chính xác tạp mễ nhĩ gật đầu một cái chẳng lẽ cung điện dưới đất ở ma vực thật sự là hành cung của khai quốc hoàng đế lôi âu thích ngạo xương lẩm bẩm mở miệng hỏi a người đã đi vào đó rồi sao tạp mễ nhĩ híp mắt nhìn thích ngạo xương thích ngạo xương nhẹ nhàng gật đầu lần trước đi tìm khắc lý phu cũng đã đi qua đó ở ma vực Lòng tát tư không thể tin nhìn thích ngạo xương, trong lòng hắn cứ như vậy từ từ dâng lên một nỗi thù hận ngút trời. Khai quốc hoàng đế lôi Âu, là vị anh hùng bất khuất trong lòng của bao nhiêu người, là ngài đã kết thúc chiến loạn, là ngài làm cho nhân loại vượt qua họa nạn an ổn sống yên bình. Vị anh hùng vĩ đại như vậy bị mất tích hậu nhân suy đoán rất nhiều trường hợp, làm thế nào cũng không đoán được là do thần điện quang minh hãm hại. Ngươi tại sao ngươi lại biết những thứ này? Lòng tát tư trượt lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía tạp mễ nhĩ, trong lòng càng thêm kinh hãi không dứt người trước mắt rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Lòng tát tư không chút nào hoài nghi lời nói của tạp mễ nhĩ, trong mắt hắn có lẽ đã không có chuyện gì tạp mễ nhĩ làm không được. Người không cần phải biết ta làm sao biết được, chỉ cần đem tin tức này lộ ra ngoài là được rồi. Tạp mễ nhĩ mỉm cười, còn cái kế hoạch kia, không cần mọi người tin tưởng, chỉ cần bọn họ hoài nghi là được. Tích ngạo xương lại lâm vào trầm tư, cái hành cung khổng lồ kia còn có những hài cốt kia, sau khi tạp mễ nhĩ nói như thế tích ngạo xương đã xác định thân phận của những bộ hài cốt kia. Đúng là hành cung của khai quốc hoàng đế lôi Âu nằm ở đó, theo tác phong của thần điện Quang Minh, để tiêu diệt được vị kia quả thật có thể dốc toàn lực như vậy. Vào thời điểm đó vương quyền liền giống như một tòa núi cao sừng sững không diệt không được. Lần này tạp mễ nhĩ lại đem sự thật truyền ra ngoài. Trong lòng Ngoã Nhĩ Đa vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực thấy Tạp Mễ Nhĩ không làm thì thôi mà làm thì coi như xong. Người này thật là đáng sợ Ngoã Nhĩ Đa nuốt nước miếng một cái. Thật may là hắn ở phe bên này chứ nếu là người của đối phương hậu quả kia thật là không tưởng tượng nổi. Trong phòng tất cả mọi người thật ra thì trong lòng đều có nghi vấn Tạp Mễ Nhĩ rốt cuộc là ai. Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Thần điện hắc ám bên kia tập ít tư phụ trách đang ở lạp cách tạp tiếp ứng. Lãnh lăng vân tin tức lúc nãy người phụ trách sao chép phát tán ra ngoài. Dĩ nhiên còn có cả tin tức về Hoàng đế khai quốc lôi Âu bị thần điện quang minh hạ độc thù. Tạp mễ nhĩ nhàn nhạt phân phó. Vâng tập ít tư trịnh trọng gật đầu đồng ý tốt nhất chính là giải truyền đơn làm cho giấy bay đầy trời đúng không? ơ người so với bọn họ thông minh hơn nhiều. Tạp mễ nhĩ mỉm cười khen ngợi tạp ít tư. Ngoã nhĩ đa thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình ở chỗ này Ngoài hắn với hai anh em tập ít đây không phải là đang nói hắn còn có thể nói người nào Khốn kiếp, tạp mễ nhĩ, người nhớ kỹ cho ta Dĩ nhiên, những lời này cũng chỉ có thể vừa giống vừa hô ở trong lòng mà thôi Tốt lắm, vì nghênh đón chiến sự lần này chúng ta trước hết thả lòng một chút cũng là vì ngạo xương đổi gió Hôm nay đi ăn cơm dã ngoài Tạp mễ nhĩ mỉm cười để cái ly trên tay xuống, vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của mọi người. Bên ngoài cắt bay đầy trời, đi đâu ăn cơm dã ngoại Ngoã nhĩ đa mặc dù lại phản bác nhưng mà rõ ràng không dám lớn tiếng nói ra, mà là nhỏ giọng nói thầm. Người thích ăn cơm dã ngoại trong sa mạc ta không phản đối. Tạp mễ nhĩ híp mắt con người xinh đẹp bắn ra nguy hiểm ánh tia sáng lạnh, nhìn ngoã nhĩ đa làm hắn không khỏi rụt cổ một cái. Như vậy đi chư vì hôm nay thông thả nghỉ ngơi đi ta không tham gia náo nhiệt còn có rất nhiều chuyện chờ đợi ta xử lý Long Tát Tư tự nhiên sẽ không đi theo cực kỳ thức thời rút lui trước Tạp mễ nhĩ mỉm cười gật đầu Đợi Long Tát Tư rời đi tạp mễ nhĩ thần kỳ lấy ra một quyền truyền tống trục Đây là đang đi nơi nào Mọi người nghi ngờ Cùng đứng lên đây đi Đây là một quyền trục có thể truyền tống 25 người Tạp mễ nhĩ cười hiếp mắt hướng mọi người ngoác ngoác ý bảo tất cả mọi người đứng tới đây cái này là người khác cho ta. tích ngạo sương ôm chiêu tài bảo miêu đi tới, những người khác cũng đều nhích lại gần. Không phải ăn cơm dã ngoại sao, không chuẩn bị đồ gì à? Ngoã nhĩ đa cao mày hỏi. Bên kia đã chuẩn bị tốt rồi tạp mễ nhĩ lại ném ra một câu như vậy liền xé ra quyền trục truyền tống ánh sáng mãnh liệt thoáng qua cả phòng đều biến mất ngay tại chỗ. Khi Thích Ngạo Sương lần nữa mở mắt ra thì lại thấy được khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đó bày ra vẻ kích động mừng như điên. Là phong giật hiên, mà bọn họ bây giờ đang ở nơi của thiên cương phong lão. Đó là phong đào, khắc lôi nhã, một giọng nói hưng phấn vang lên, sau đó một thân thể nhào vào trên người của Thích Ngạo Sương. Hạ, hạ thiên Thích Ngạo Sương còn có chút mờ mịt. Một là cái bóng dáng này quá nhanh bay vào nàng. Hai là cái tên khắc lôi nhã đã lâu rồi không còn ai gọi nàng như vậy cả. Ha chúng ta tối hôm qua đã tới đây rồi. Có người vừa nghe được tin tức thì hưng phấn cả đêm không ngủ cứng rắn lôi kéo chúng ta tới nơi này trước. Giọng nói của Thủy Văn mặc truyền đến. Ngày hôm qua đã có tin tức. Nói như vậy mình mới từ hỗn độn thế giới trở lại tạp mễ nhĩ đã báo cho phong giật hiên và bọn họ biết sao. Nhưng tạp mễ nhĩ dùng phương thức gì thông báo phong giật hiên đây. Ngạo ngạo xương nàng. Ánh mắt phong giật hiên cứ như vậy sáng quắc nhìn thích ngạo xương, mới vừa khạc ra mấy chữ, liền bị đánh bay ra đằng xa. Mau tránh ra, giọng nói này, là Lý Nguyệt Văn. Sau một khắc Lý Nguyệt Văn liền xông lại ôm thích ngạo xương chặt cứng, đẩy hạ thiên bay ra ngoài. biểu muội giọng nói này là Lý Minh Ngữ. Lý Minh Ngữ cũng ở đây. Đây là, thích ngạo xương há to mồm, nhìn trước mắt trường hợp cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người ở chỗ này tất cả mọi người rất lo lắng cho ngươi, rất muốn gặp ngươi. tạp mễ nhĩ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra. thích ngạo sương quay đầu nhìn tạp mễ nhĩ trong lòng ấm áp. này tất cả đều là tạp mễ nhĩ an bài sao? hắc hắc tiểu đạo tặc có muốn bay lên không trung ngắm cảnh một chút hay không? hắc long bàn thấy hạ thiên cười hắc hắc lại gần, hạ thiên kinh hãi khoát khoát tay lui về phía sau. không không cần phía dưới này phong cảnh cũng rất tốt. hạ thiên mắc chứng sợ độ cao vẫn như cũ không chữa được đúng rồi tiểu đạo tặc ngươi có một tỷ tỷ tên là kiều mạch hắc long bản chợt nhớ tới chuyện này đúng vậy a hai người không đúng là một người một con rồng liền quên mất chuyện mới vừa rồi ngồi xổm vừa nói nói vừa cười cười thủy văn mặc nhìn bóng lưng hạ thiên yên lặng không tiếng động ơ dễ dàng buông tha như vậy sao không phải tác phong của ngươi nha giọng nói hài hước của phong giật hiên vang lên bên tai thủy mặc văn ngươi đi chết đi Ngươi trước hết lo mà giải quyết chuyện của mình đi rồi hẳn trở lại chỉ bảo ta. Thủy Văn mặc tuyệt không nề tình hừ lạnh một câu. Đối thủ của ngươi là nam nhân, của ta là nữ nhân, cái này không giống nhau. Phong giật hiên cười bị ổi, nhìn về phía thích ngạo sương bị Lý Nguyệt Văn đang ôm chặt cứng trong ngực nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Phi, chính ngươi trợn to mắt chó của ngươi mà xem có bao nhiêu nam nhân nhìn chằm chằm tiểu ngạo sương nhà ngươi kìa. Thủy Văn mặc sông lên dơ ngón giữa với Phong giật hiên. Phong giật hiên liếc mắt một vòng quả nhiên thấy ánh mắt của lãnh lăng vân thỉnh thoảng hướng đến trên người tích ngạo xương Ánh mắt của tẫn diêm thì chưa từng rời đi còn có cả tạp mễ nhĩ đang đề cập tới chuyện linh tinh gì đó cũng nghiêng mắt nhìn tới Ôi mẹ nó, ngay cả ánh mắt của ngoã nhĩ đa cũng không an phận Phong giật hiên nhất thời cảm thấy đầu mình to lên gấp đôi Trong lòng thủy văn mặc cảm thấy cực kỳ hả hê nhưng tiêu rồi Nhìn phong giật hiên phát điên trực tiếp nhéo thủy văn mặc đi chết đi Thủy Văn mặc phản kích lại, hai người đánh nhau loạn thành một đoàn. Bạch Đế và Hắc Vũ lẳng lặng ngồi im trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâu rồi không thấy nàng ấy cười như vậy. Bạch Đế nhìn gương mặt của Thích Ngạo xương nhẹ nhàng nói: vậy sao? Hắc Vũ đảo trong mắt hình như đang hồi tưởng cái gì, sau đó gật đầu một cái nói quả thật lâu rồi chưa thấy nàng ấy cười như vậy. Mặc kệ như thế nào, chuyện lần này phải kết thúc có hậu rồi chúng ta sẽ đi. Bạch Đế thu hồi nhãn thần lạnh nhạt nói. Thời gian qua thực mau, lại sắp đến thánh chiến rồi. hắc vũ tay ôm cây ót tựa vào tường. Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm ngồi gần đó, đốt củi trên đất thành đống lớn. Chu địch đang nướng thịt mặt nở nụ cười hạnh phúc. Lãnh Lăng Vân chợt Tẫn Diêm mở miệng nói nhỏ. Hà, Lãnh Lăng Vân quay đầu lại nhìn Tẫn Diêm. Tiểu thư, đã rất lâu không cười vui vẻ như vậy. Tẫn Diêm tựa như đang lầm bầm lầu bầu, vừa tựa như nhẹ nhàng nói với Lãnh Lăng Vân. Lãnh Lăng Vân trầm mặc nhìn nụ cười trên mặt của thích ngạo xương từ từ trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, rất lâu rồi không nhìn thấy nàng cười như vậy. Hy vọng, sau khi kết thúc chuyện lần này, nàng có thể vĩnh viễn giữ vững nụ cười này. Người có thể làm cho nàng vĩnh viễn cười như thế được hay không? Tẫn Diêm đột ngột nói một câu làm cho Lãnh Lăng Vân ngây ngẩn cả người lãnh lăng vân kinh ngạc nhìn tẫn diêm tiếp đó cũng cười từng chữ từng chữ một nói rõ ràng mà chân thành nếu như ta có thể ta hy vọng mình sẽ làm cho nàng vĩnh viễn cười rạng rỡ như thế vậy thì đủ rồi tẫn diêm mỉm cười hy vọng ngươi có thể làm được tẫn diêm dứt lời đứng dậy cùng chu địch nướng thịt rồi bày ra đĩa lãnh lăng vân ngơ ngẩn tẫn diêm nói những lời này là ý gì ủng hộ mình ư ánh mắt của lãnh lăng vân từ từ rời về phía phong giật hiên đang đùa giỡn với thủy mặc văn Mình cũng hy vọng ngạo sương vĩnh viễn có thể cười như vậy, người làm được điều này phải chăng là người kia. Một ngày này, trên phong đảo có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Mọi người tụ tập lại ở nơi này một ngày. Phong giật hiên, bọn hắn đã sớm đem rất nhiều thức ăn cùng rượu ngon món ngon đến. Mà bây giờ việc muốn làm chính là mờ tiệc còn có thịt nướng nữa. Phong giật hiên mang đến hai con heo sữa, ba con dê, vài con gà trên tay lý nguyệt văn là trùy thủ sắc bén giống như ảo ảnh bình thường tung bay đem thường trái cây nhanh chóng cắt ra lý minh ngữ thì vừa trải khăn trải bàn vừa bắt đầu mang rượu ra chiêu tài bảo miêu đứng ở trên bàn hào hứng bừng bừng trợn to con ngươi màu hổ phách xinh đẹp của mình nhìn mọi người bận rộn tạp mễ nhĩ lại dùng trùy thủ sắc bén của mình điêu khắc ra một bông hoa xinh đẹp bằng trái cây đặt ngay trước mặt chiêu tài bảo miêu Chiều tài báo miêu vui mừng meo một tiếng, liền tiến lên dùng hai móng vuốt ôm lấy bông hoa trái cây kia nhất định không chịu thả. Kiều sờ tâm và hạ thiên vây ở bên người thích ngạo xương, hỏi xem thời gian qua thích ngạo xương đã xảy ra chuyện gì. hắc long bản thấy thịt nướng rất chậm tốt bụng khạc ra một hớp long viêm kết quả trực tiếp đem một con gà trên kệ nướng đốt đến cho cũng không còn. Sau đó hạ thiên đứng dậy lên án mạnh mẽ hành vi tã của hắc long bản đó là long viêm a đó là thứ hắc long bản nhổ ra từ trong miệng có nước miếng a nước miếng sau đó hắc long bản đàng hoàng đi lấy củi đốt ngoã nhĩ đa cùng tập ít tư và tập ít kỳ đi dài mấy băng ghế để ngồi thiên cương phòng lão giống như con khỉ chạy khắp nơi nhìn có ngon hay không ngon thì len lén thử trước một miếng tạp mễ nhĩ ở một bên cười híp mắt pha trà hoa hồng đồng phong hầu nhìn một bàn thức ăn nước miếng tuôn ra rồi lại nuốt vào muốn ăn lại không dám Tạp mễ nhĩ cho hắn một ánh mắt cảnh cáo bắt hắn ngoan ngoãn ngồi chờ. Bởi vì Đông Phong hầu là triệu hoán sư, gọi ma thú cần có lực lượng tinh thần cường đại, nên hắn ăn nhiều vô cùng tự nhiên tạp mễ nhĩ là không cho phép hắn trước hắn mà ăn trước đoán chừng những người phía sau sẽ chắc chắn chẳng có phần nữa rồi. Phong giật hiên và Thủy Văn Mặc nhìn mọi người bận rộn Ui, Phong giật hiên vươn tay đụng Thủy Văn Mặc bên cạnh một cái. Làm cái gì thế Thủy Văn Mặc tức giận hỏi. Người thật đúng là để ý tiểu đạo tặc sao. Phong giật hiên lần này giọng nói không có cười giỡn nữa. Thủy văn mặc trầm mặc, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận ý tứ của phong giật hiên. Phong giật hiên liền hiểu được xem ra hắn ta thực sự là đã rơi vào lưới tình của tiểu đạo tặc rồi. Nhưng mà tiểu đạo tặc hình như cùng bàn phong giật hiên vút cầm của mình câu nói kế tiếp không có nói ra. Ta sẽ không hối hận. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Thủy Văn mặc hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta cũng sẽ không buông tha trừ phi đến ngày nàng ấy tự mình nói ra. Được lắm, ngươi là nam nhân chân chính. Phong giật hiên vươn tay ôm cổ Thủy Văn mặc ngươi cố gắng lên. Bọn họ một là người, một là thú, nhân thú là không được. Ngươi có cơ hội rất lớn đó. Phi, Thủy Văn mực hừ một tiếng. Cái miệng thối của ngươi có không nói được gì tử tế phải không? Ta nói thật, Phong giật hiên cười hắc hắc. Thôi đi, bản thân mình đã giữ chặt được vợ tương lai chưa mà nói hả? Thủy Văn mực hừ, Phong Giật Hiên lúc này lại mỉm cười, không nói. Làm gì ngươi ngẩn người ra như vậy? Thủy Văn mặc nhìn thái độ khác thường của Phong Giật Hiên, tiếp đó vươn tay hung hăng ngắt vào hông Phong Giật Hiên. Phong Giật Hiên bị đau, phục hồi tinh thần lại, cả giận nói, ngươi muốn chết có phải không? Thật không giống ngươi a ngươi nên nói, mẹ nó. Ai dám động đến lão bà ta ta liền đánh cho hắn không thể giao hợp được. Thủy văn mực có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Ta rất muốn nói như vậy. Phong giật hiên khẽ mỉm cười, đáy mắt cũng là nghiêm túc khác thường nhưng mà ta hy vọng nàng vui vẻ, hy vọng nàng vĩnh viễn giữ được nụ cười như ngày hôm nay. Nếu như ta không làm nàng cười được như vậy mà là một người khác, thì ta sẽ rút lui. Dĩ nhiên ta hy vọng người có thể làm cho nàng cười là ta. Thủy văn mực sửng sốt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào phong giật hiên, lời gì cũng nói không ra được. Từ lúc nào mặc cái kẻ luôn cùng hắn đối chọi gai gắt quyết liệt đã thay đổi như vậy. Phong giật hiên, hình như so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều. Đừng có đoán mò, ngươi xem trong mắt bọn họ dán vào lão bà ngươi kìa, mà lão bà ngươi đối với bọn họ đều không có cảm giác. Thắng lợi đương nhiên là thuộc về ngươi. Thủy văn mặc ôm cổ phong giật hiên cười hắc hắc an ủi. Phong giật hiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp thích ngạo xương, cũng dịu dàng nở nụ cười. Buổi sáng bận rộn, đến buổi trưa rốt cuộc tất cả đều chuẩn bị xong. Nâng chén, mọi người uống một hơi cạn sạch, nhao nhao ầm ĩ bắt đầu đại chiến thức ăn. Một con gà nướng mất cái đùi thứ nhất, sau đó ra đi tiếp cái đùi còn lại. Ngoã Nhĩ đa tức giận ngẩng đầu nhìn về phía này chủ nhân của hai cặp nghĩa, thấy Khắc Lý Phu và Thiên Cương Phong lão. Sau đó tự giác rút nghĩa về, hai lão quái này, hắn không thể đắc tội nổi. Khác Lý Phu và Thiên Cương Phong lão mới vừa ngẩng đầu lên nhìn đối diện một cái còn không kịp nói chuyện đã cảm thấy chóng mặt toàn bộ gà đều không thấy đâu. Đồng Phong hầu trực tiếp đem cái mâm chạy đến, bừng lên trước mặt của Kiều Sở Tâm, vui vẻ nhìn cái đồi gà cùng cánh gà mà mình chiếm được đưa cho nàng ta. Khác Lý Phu và Thiên Cương Phong lão chừng to đôi mắt ti hí tất cả không cần nói nhiều. Mọi người cười ầm lên không dứt đến cái núi băng là áo tháp tư cũng nở nụ cười thản nhiên. Chiêu tài bảo miêu đáng yêu nhất, ai cũng đem đồ ăn ngon tặng cho nó, nó ăn no trước nhất, ăn no liền chạy tới phòng ốc của thiên cương phong lão thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, trồng vó phơi nắng bắt đầu ngủ. Tạp mễ nhĩ ngồi ở bên cạnh thích ngạo xương, tỉ mỉ vì thích ngạo xương rót hoa trà. Thích ngạo xương quay đầu nhìn tạp mễ nhĩ khẽ mỉm cười, lại quay đầu nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt trong con ngươi tràn đầy nụ cười, trong lòng càng thêm ấm áp Đã rất lâu, không có cảm nhận được vui mừng hạnh phúc như thế, không có cảm giác ấm áp như vậy. Cảm ơn ngươi, Tạp Mễ Nhĩ. Không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có mục đích gì, cũng thật lòng cảm ơn ngươi. Tích Ngạo Sương mỉm cười nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói với Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười, ta cũng không phải là người tốt lành gì cả. Ta hiểu, Tích Ngạo Sương mỉm cười mặc kệ về sau sẽ như thế nào, vào giờ khắc này, trong lòng ta ngươi vẫn là người tốt. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ cảm ơn ngươi rồi. Tạp mễ nhĩ hơi sững sờ, lông mi dù thấp xuống, ánh mắt màu xanh dương thoáng qua tia sáng quỷ dị màu đen cũng là thoáng qua rồi biến mất. Một ngày náo nhiệt cứ như vậy trôi qua, đến buổi tối rất nhanh mọi người sẽ phải từ biệt. Không cần gấp gáp chiến tranh đến chúng ta sẽ gặp lại thôi. Tạp mễ nhĩ nhìn mọi người bộ dạng y như là sinh ly từ biệt thì không khỏi bất đắc dĩ hừ lạnh một câu. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, chiến tranh hết sức căng thẳng. Dựa theo kế hoạch thì người của Thích Ngạo Sương và Hắc Long bản mang theo một đám cự long đi làm cách tạp tiến hành ngắm cảnh, nên còn có rất nhiều chuyện chờ bọn họ làm. Đi, mấy ngày nữa gặp lại. Tạp mễ nhĩ mỉm cười thúc giục mọi người. Hai tia sáng trắng thoáng qua, mọi người rời đi thiên cương phong lão nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, lúc này mới phản ứng, ngửa mặt lên trời mắng mỏ đáng chết. Các người, bọn khốn kiếp kia trở lại cho ta dọn dẹp sạch sẽ cho ta tiếng gào thét kinh khủng vang vọng ở trên phong đảo nhưng vô ích đáng tiếc là trừ thiên cương phong lão chẳng còn ai có thể nghe thấy được. Ban đêm, thích ngạo sương đứng ở trước cửa sổ, nhìn đèn dầu sáng rực hoàng cung, khóe miệng nâng lên đường cong nhàn nhạt. Mình không cô độc bên cạnh mình, vẫn còn hắn và cả mọi người. Loại cảm giác này, rõ ràng. Lúc này, vang lên một hồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thích ngạo sương phục hồi tinh thần lại, nhì về phía cửa mươi 186, cao trào. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhẹ. Thích ngạo sương phục hồi tinh thần, nhìn về phía cửa. Thích ngạo sương nghe ra tiếng bước chân đó là của khắc lý phu. Mời sư phụ vào, cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng. Đúng là khắc lý phu. Sư phụ vào đi, vừa đúng lúc con muốn gặp người đây. Thích ngạo sương mỉm cười, nói. Hà, muốn gặp ta à, khắc lý phu nghi ngờ. Vâng. Tích Ngạo Sương gật đầu, nói nhẹ nhàng, có người nhờ con đưa cái này cho người mà con vẫn chưa có cơ hội đưa. Khắc Lý Phu sừng sốt, ai nhờ con đưa đồ cho ta? Tích Ngạo Sương mỉm cười, không trả lời ngay mà nói với Khắc Lý Phu, người đóng cửa vào đã. Vào rồi hãy nói, Khắc Lý Phu xoay người đóng cửa lại, bước tới, ngồi xuống. Tích Ngạo Sương cũng ngồi xuống, lấy sợi dây chuyền bạc na đưa ra, đưa tới trước mặt Khắc Lý Phu, nói, người còn nhớ vật này không? Khắc Lý Phu thình lình đứng lên, nhìn tích ngạo xương đầy kích động cướp lấy sợi dây chuyền, vội vàng nói, sao con con nó? Nó ở đâu ra? Sao lại ở trong tay con? Khắc Lý Phu quá mức kích động tới mức cả người run khẽ, sắc mặt đỏ lên. Có một tinh linh xinh đẹp nói cho con biết lòng của bà Vĩnh Viễn thuộc về người tên là Khắc Lý Phu. Cả đời bà sẽ không lấy ai khác. Tích ngạo xương từ từ nói nhỏ, lòng của bà Vĩnh Viễn ở bên người đó. Khắc Lý Phu cầm lấy dây chuyền, đôi tay run rẩy, suy sụp ngồi xuống, nhìn sợi dây chuyền trong tay đầy si ngốc im lặng. Thích ngạo sương không nói nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Trong phòng yên lặng, hai người im lặng ngồi đó. Khắc Lý Phu cứ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trong tay đầy si ngốc ánh mắt đờ đẫn như đang nhìn qua sợi dây chuyền để thấy lại ký ức xa xôi của mình. Lâu sau, hai giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt Khắc Lý Phu, nhẹ nhàng nhỏ xuống sợi dây chuyền trong tay. Mạc Na. Khác Lý Phu gọi yếu ớt ẩn trong đó là thương ảm và nhớ nhung. Sư phụ dì Mạc Na rất nhớ người. Thích ngạo sương nói nhẹ nhàng. Khác Lý Phu cầm thật chặt sợi dây chuyền trong tay, hít một hơi thật sâu, từ từ nói, bà ấy, vẫn khỏe chứ. Vẫn khỏe, trừ chịu nỗi khổ tương tư ra. Thích ngạo sương nhẹ nhàng nói, con tự tiện đưa ba món quà ra mắt cho dì Mạc Na làm kỷ niệm rồi. Bà ấy vừa nghe là do người tự làm thì rất vui. Vậy sao? Mặt khắc lý phu rất phức tạp, có vui mừng, có lo lắng và cả đau khổ Trong phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa Khắc lý phu cứ si ngốc nhìn sợi dây chuyền trong tay một lúc lâu Không nói thêm gì, mà thích ngạo xương cũng không quấy giày ông nữa Một lúc lâu sau, khắc lý phu mới phục hồi tinh thần lại Cất cẩn thân dây chuyền trong tay đi, ngẩng đầu nhìn thích ngạo xương Nói cảm ơn con, đồ đệ bảo bối, rất cảm ơn con Cám ơn gì chứ, sư phụ, đây là việc con nên làm Tích Ngạo Sương thấy Khắc Lý Phu đã khôi phục thái độ bình thường mới hỏi: "Sư phụ tìm con có chuyện gì không?" "A a, lúc này Khắc Lý Phu mới chợt nhớ ra, sắc mặt hơi trầm xuống, nói đầy xót xa: "Lần này ta biết các con sẽ đối đầu chính diện với Thần Điện Quang Minh. Ta cũng biết rõ thực lực của con đã khác xưa. Ta, ta chỉ mong con hứa với ta một việc." Sư phụ cứ nói, Tích Ngạo Sương nhìn vẻ mặt của Khắc Lý Phu thì hơi nghi ngờ. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến sư phụ nặng nề như thế. Nếu gặp phải lao nhĩ ta mong các con để cho ông ấy một con đường sống. Dù lúc đầu ông ấy lừa ta, khiến ta mất cơ hội cứu con nhưng dù sao ông ấy cũng là bằng hữu duy nhất của ta. Ta không mong rằng con, sắc mặt khắc lý phu nặng nề. Sư phụ không cần người nói con cũng sẽ làm như thế. Thích ngạo xương không chờ khắc lý phu nói xong đã ngắt lời thật ra thì là do đại sư lao nhĩ quan tâm tới người thôi. Chỉ vì vậy mà không muốn liên lụy đến người Không muốn người trở thành kẻ địch của thần điện Quang Minh Không muốn người chịu bất kỳ sự tổn thương nào mới phải ra hạ sách là lừa người Còn nghĩ trước khi lừa người ông ấy đã nghĩ tới hậu quả Dù sao ông ấy cũng là người hiểu người nhất Nhưng ông ấy vẫn lựa chọn như thế Có thể thấy được ông ấy rất thật lòng với người Thích Ngạo xương từ từ nói Vẻ mặt khắc Lý Phu rất khó đoán Cuối cùng thở ra một hơi thật dài Chậm rãi nói Mặc dù vậy nhưng ta vẫn không thể tha thứ cho ông ấy ngay được Hãy để cho thời gian xóa nhòa tất cả vậy. Vâng, chuyện của sư phụ thì người hãy tự quyết định. Người yên tâm, con sẽ nói mọi người không tổn thương đại sư lao nhĩ. Tích ngạo sương đảm bảo, sư phụ người cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ đi. Chuyện sau này người đừng quan tâm nữa. Tích ngạo sương nhìn ra được tâm tình của khắc lý phu rất xấu, nên đề nghị ông về nghỉ. Khắc lý phu đứng lên, dáng vẻ rất mệt mỏi, khẽ gật đầu, nói ừ ta về nghỉ ngơi trước đây con cũng nghỉ ngơi cho tốt còn có rất nhiều việc chờ con xử lý đấy vâng sư phụ yên tâm con sẽ xử lý tốt thích ngạo sương gật đầu tiễn khắc lý phu hai ngày sau nhóm cự long dưới sự hướng dẫn của hắc long bản đã tới lạp cách tạp sung ngoạn gió thổi rất mạnh thích ngạo sương đứng trên lưng hắc long bản nhìn chằm chằm về phía trước suy nghĩ rất phức tạp điểm đến đầu tiên này sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả Mọi chuyện trong quá khứ hiện về, sư phụ ô mã lý chết thảm, mẫu thân biến mất tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Chiêu tài báo miêu núp trong lòng thích ngạo xương tránh gió lớn. Hắc vũ và bạch đế lẳng lặng đứng sau lưng thích ngạo xương, không nói gì. Lãnh lăng vân cũng đứng phía sau im lặng nhìn bóng lưng thích ngạo xương. Khi nhóm cự long đáp xuống lạp cách tạp thì đã dẫn tới chấn động rất lớn, nhưng mọi người không quá hoảng hốt. Đoàn người phong giật hiên khi trở lại lạp cách tạp đã sắp xếp trước nhiều cự long xuất hiện như vậy cũng khiến thần điện quang minh chú ý nhóm cự long đáp xuống ngoại thành của đế đô lạp cách tạp nghỉ ngơi hắc long bản hóa thành hình người đi vào đế đô của lạp cách tạp đoàn người phong giật hiên đã chờ sẵn ngoài cổng thành người của thần điện quang minh chạy tới trong thời gian ngắn nhất một người mặc áo bào trắng của đại giáo chủ và hai thiên sứ phụ tá và một thiên sứ tám cánh xuất hiện nói chuyện với mọi người trong nháy mắt long vương Ngươi dám dẫn nhiều long tộc tới ngoài lãnh địa của loài người. Chẳng lẽ ngươi cố ý muốn vi phạm ý chỉ của Long Thần? Chẳng lẽ ngươi quên thỏa thuận giữa Long Thần và nữ thần Quang Minh vĩ đại của chúng ta rồi à? Thiên sứ tám cánh cầm đầu đứng đầu quát to đầy tức giận với Hắc Long bản. Trả lời hắn là một luồng khí mạnh bén nhọn đáng sợ. Luồng khí mạnh mẽ đánh trực tiếp vào ngực hắn. Ngay lập tức thiên sứ tám cánh lui nhanh mấy bước lại, phun ra một ngụm máu tươi, hai thiên sứ phụ tá phía sau so vội vàng đưa tay đỡ. "Ngươi." Mặt thiên sứ tám cánh tái nhợt, vươn tay chỉ vào Hắc Long Bản. "Không thể tin được, thật không thể tin được rằng Hắc Long Bản dám ra tay công khai như thế." "Ngươi cái gì? Ngươi muốn làm gì vậy? Một thiên sứ hạ cấp mà dám giơ tay múa chân với ta?" Hắc Long Bản cười lạnh, nói đầy khinh thường, "Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình." chẳng qua ngươi chỉ là một tay sai trong cái đám đông đảo bên cạnh nữ thần quang minh mà thôi mà ta là long vương cao quý lúc nói chuyện với ta thì chú ý giọng điệu của mình một chút nếu không sẽ chỉ khiến thiên hạ cười chê thuộc hạ của nữ thần quang minh là người không được dạy dỗ hiểu chưa mọi người đứng sau hắc long bàn cười ầm lên thích ngạo sương cũng không nhịn được mỉm cười xem ra hắc long bàn có xu hướng trò giỏi hơn thầy rồi Người lỗ mãng đơn thuần ban đầu đã không còn nữa Bây giờ là người thông minh lanh lợi lại vô sỉ Hạ thiên càng che miệng cười to hơn Ngươi, thiên sứ tám cánh đứng vững lại Tuy tức giận muốn chết nhưng vẫn biết mình không phải là đối thủ của Long Vương trước mặt Hắn thở dài, giọng nói hết sức lễ phép Long Vương bệ hạ, xin hỏi tại sao vào lúc này người lại dẫn Long tộc xuất hiện ở đây Long thần đã có thỏa thuận với nữ thần Quang Minh rằng Long tộc không thể tùy tiện ra tay với con người và người trong đế đô Hành động của người có phải là muốn phá bỏ thỏa thuận không? Ngươi là người à, hắc long bàn cười lạnh ngươi căn bản không phải là người. Ta ra tay với ngươi chỉ là để dạy ngươi biết lễ phép một chút mà thôi. Ta làm trái với thỏa thuận lúc nào? Là người chim, hạ thiên nhỏ giọng nói. Cách gọi người chim này là thích ngạo xương dạy cho nàng. Nàng vừa nghe, suy nghĩ cẩn thận một chút thì thấy thật quá chính xác. Cầm miệng, loài người đê tiện không tới lượt ngươi nói chuyện ở đây. Thiên sứ phụ tá sau lưng thiên sứ tám cánh tức giận mắng, định ra tay. Hừ, hắc lòng bàn quát lạnh một tiếng, một luồng khí mạnh đáng sợ hơn đánh về phía thiên sứ phụ tá khiến hắn phun máu ra. Máu tươi vẽ thành đường cong dài trong không trung, nhìn thấy mà sợ. Lòng vương, người làm thế là sao? Thiên sứ tám cánh cũng không nén được giận nữa. Đoàn người thích ngạo sương tiếp tục xem trò vui, tất cả nhíu mày híp mắt nhìn trò đùa trước mắt. Người nói rõ ràng cho ta thứ nhất ta không làm trái với thỏa thuận giữa long thần và nữ thần quang minh long tộc chúng ta chỉ tới đây du ngoạn mà thôi con mắt nào của ngươi nhìn thấy long tộc của ta ra tay với loài người hay là người ở đế đô ngược lại các ngươi thật là đạo đức giả đáng ghê tởm một mặt nói mình là thần hộ mệnh của loài người một mặt thì coi họ như con kiến hôi chà đạp vũ nhục bọn họ chợt hắc long bản vươn một tay ra ôm lấy hạ thiên nói về phần người chim có cánh sau lưng ngươi dám vũ nhục vị hôn thê của ta ta dạy dỗ hắn nhẹ như thế không lấy mạng hắn là còn nể mặt long thần của chúng ta lắm rồi đấy lời hắc long bản vừa dứt mọi người liền ngây ngần kể cả đoàn người thích ngạo xương thủy văn mặc mờ to hai mắt nhìn một màn trước mắt không thể thốt nên lời ta thành vị hôn thê của chàng lúc nào vậy hạ thiên nhỏ giọng nói nhưng không tránh khỏi lòng hắc long bản vừa nãy hắc long bản cười ôm hạ thiên càng chặt hơn thích ngạo xương khẽ thở dài trong lòng vừa buồn vừa vui cuối cùng thì hắc long bản đã phá lớp giấy này rồi mà nhìn phản ứng của hạ thiên thì hình như cũng không ghét hắc long bản chắc là cũng thích hắn có điều một người là long tộc một người là con người liệu có thể đến với nhau không đáy mắt thủy văn mặc hiện ra đau khổ cứ nhìn chằm chằm hạ thiên trong lòng hắc long bản nắm chặt nắm tay móng tay đâm sâu vào thịt máu tươi chảy ra theo kẽ tay hắn nhỏ trên đất Nhưng hắn không hề cảm thấy đau. Bỗng nhiên một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Thủy văn mà quay lại thì thấy khuôn mặt lo lắng của Phong giật hiên. Hắn im lặng cúi đầu, không nói thêm gì. Đoạn tình cảm này không có bắt đầu đã bị cắt đứt đột ngột như vậy. Long Vương, thiên sứ tám cánh tức đến nỗi toàn thân run lên nhưng không dám làm gì với Long Vương nữa. Hắn hiểu rất rõ mình không phải là đối thủ của Long Vương này. Nhưng thiên sứ tám cánh cũng không ngốc, hắn không phải là người lỗ mãng. Hắn ổn định cảm xúc trầm giọng nói ý của Long Vương là sẽ không can thiệp vào cuộc chiến của loài người mà chỉ tới ngắm cảnh thôi sao. Đúng vậy, Hắc Long bàn cười khẽ gật đầu, nụ cười tà mị trên khuôn mặt tuấn Mỹ khiến thiên sứ tám cánh cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bởi vì hắn rất rõ ràng dù có đúng như lời Long Vương nói, Long tộc sẽ không tham gia vào nhưng chỉ sự tồn tại của nhóm cự Long này cũng đã có tác dụng gây sợ hãi rồi hai nước khai chiến những cự long này dù chỉ đứng bên lạp cách tạp thôi cũng đủ để lòng quân không yên thậm chí suy sụp mất thật đáng ghét quả thật rất đáng ghét thiên sứ tám cánh tức đến nỗi cắn răng nhấn lợi nếu không phải nữ thần đang chuẩn bị cho cuộc thánh chiến không thể quan tâm tới chuyện ở đây thì sao cục diện lại tồi tệ thế này được vậy long vương bệ hạ ý của ngươi là chúng ta ra tay với bọn họ các ngươi cũng sẽ không quan tâm thiên sứ tám cánh rút cự kiếm ra chỉ vào đoàn người thích ngạo xương lạnh giọng nói Hắc Long bản cười ha ha ôm Hạ Thiên vọt sang bên cạnh vui vẻ nói: Xin cứ tự nhiên chúng ta đứng ngoài quan sát. Hắc Long bản dứt lời lấy từ trong chiếc nhẫn không gian ra hai cây ghế đặt bên cạnh cùng với Hạ Thiên mỗi người ngồi một chiếc. Hạ Thiên lo lắng nhìn phía trước đang định nói gì đó thì Hắc Long bản đã nắm tay nàng lắc nhẹ đầu với nàng ý bảo nàng không cần lo lắng. Hạ Thiên ngần người yên lặng ngồi đó. Một màn này rơi vào trong mắt Thủy Văn Mặc khiến lòng hắn đau như bị dao cắt. Sở tâm, chúng ta cũng xem trò vui. Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Đông Phong Hầu cũng lộ ra nụ cười châm biếm. Hắn kéo kiều sở tâm tới bên cạnh hai người hắc long bản, ngón tay hắn động đậy, dây leo xinh đẹp liền mọc lên. Trên dây leo còn có hoa năm màu thơm ngát, hai cây dây leo nhanh chóng kết thành hai cái ghế mây xinh đẹp rất lớn. Đông Phong Hầu kéo kiều sở tâm ngồi xuống ghế. Càng khoa trương hơn nữa là Đông Phong Hầu gọi ra hai vật nho nhỏ tựa như chén trà, đưa cho Kiều sờ tâm một cái, lựa chọn cẩn thận, sờ tâm, đây là mật dùng để dưỡng nhan sắc làm đẹp. 50 năm mới có được một chén trà như thế này. Kiều sờ tâm nhìn thích ngạo xương đầy lo lắng, Đông Phong Hầu nói tiếp nàng yên tâm thực lực của thích ngạo xương đã không như trước. Chúng ta không giúp gì được thì cứ ngoan ngoãn ngồi xem, đỡ làm phiền bọn họ. Đầu mọi người đầy vạch đen. Lý do rất hay, rất mạnh mẽ nhưng cũng rất thật. Giờ phút này thực lực của bọn họ quả thật chỉ làm phiền bọn thích ngạo xương mà thôi. Khóe miệng thích ngạo xương rượt rượt. Những người này thật đúng là quá tin vào thực lực của mình, dám đứng ngoài xem kịch. Mà bên thần điện quang minh rốt cuộc đã bùng nổ. Bọn hắn nhận ra những loài người đê tiện này dám đùa giỡn bọn họ, xem thường bọn họ. Lòng vương thì cũng thôi đi cả những loài người này mà cũng dám khinh thường bọn họ. Không thể tha thứ được. Đi chết đi, loài người đê tiện, thiên sứ tám cánh cơ thanh cự kiếm, bổ mạnh về phía kiều sở tâm. Canh một tiếng, đông phong hầu ngay lập tức gọi ra một đám cự thú mang áo giáp chặn lại công kích trí mạng này. Sau đó hắn quay lại, vội vàng nói với thích ngạo xương, ngạo xương, lên đi. Cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Mồ hôi lạnh chảy ra trên gáy thích ngạo xương. a cái này gọi là vật họp theo loài. Những người này bị ngươi dậy hư hết rồi. Giọng hát vũ mang theo chút đau lòng truyền tới từ phía sau Thích ngạo xương chảy mồ hôi lạnh lần nữa Nghĩ kỹ một chút thì quả thật là như thế Kể từ khi những người này đi theo nàng thì tất cả đều biến thành dáng vẻ này Đừng nói nhảm nữa Giọng nói lạnh lẽo của bạch đế vang lên hờ hững Ngay sau đó, một bóng dáng màu trắng đã vọt ra từ sau lưng thích ngạo xương hát vũ nhún vai, sau đó một bóng dáng màu đen cũng vọt ra Tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng ngừng lại ngay lập tức giết trong nháy mắt hai thiên sứ phụ tá và một thiên sứ tám cánh đã bị chém thành hai nửa nằm ở đó máu nhiễm đỏ một khoảng đất dưới người họ mọi người thậm chí không thấy được bạch đế và hắc vũ ra tay thế nào chỉ có ba người thấy rõ hắc long bản tích ngạo sương và phong giật hiên vũ khí của bạch đế là một thanh kiếm dài rút ra từ trong tay trái của hắn vũ khí của hắc vũ là một cái lưỡi hái sáng bóng yêu dã Sau khi làm xong thì hai người liền nhanh chóng thu hồi vũ khí của mình. Mọi người trợn mắt há miệng, không ai ngờ rằng khi bạch đế và hắc vũ khôi phục hình người lại có thực lực kinh khủng đến thế. Đại giáo chủ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt cứ kinh ngạc mà đứng đó như hóa đá, đầu óc trống rỗng. Người tuyệt đối mạnh mẽ trong suy nghĩ của bọn hắn cứ như vậy mà bị giết trong chớp mắt biến mất một cách dễ dàng. Xung quanh yên lặng, một hàng người ngồi bên cạnh chuẩn bị xem trò vui cứ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy. Vậy là xong rồi à? Cái ghế dưới mông còn chưa kịp nóng mà đã xong chuyện rồi sao? Gió thổi qua nhẹ nhàng cuốn theo những chiếc lá vàng. Gió thu không lạnh lắm nhưng đại giáo chủ như đứng trong hầm băng tất cả mọi hành động và lời nói bị đình chỉ. a cuối cùng tích ngạo xương phá vỡ sự im lặng, nhìn đại giáo chủ đang hóa đá, nói vậy có cần đánh nữa không? a còn một người, tiếng kêu cực kỳ bi thảm xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Đại giáo chủ xoay người định chạy. Hắc vũ chuẩn bị giết hắn thì bị lãnh lăng vân ngăn cản. Đợi chút đừng giết hắn. Lãnh lăng vân lập tức lên tiếng ngăn cản, bắt hắn lại. Ngay sau đó, đại giáo chủ cứ như vậy mà bị Hắc vũ vác về một cách dễ dàng. Bắt hắn làm gì? Hắc vũ đông đưa đại giáo chủ trong tay, thiếu chút nữa thì dốc cả lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài. Giữ lại đi, lời của hắn có sức thuyết phục hơn ai hết. Lãnh lăng vân thản nhiên nói. Ngươi, các ngươi định làm gì? Ta sẽ không khuất phục đâu. Ta càng không làm chuyện phản bội nữ thần. Tuy đại giáo chủ run rẩy nhưng nói hợp tình hợp lý kiên quyết. Cát, tập tiểu tư hừ lạnh ta biết ngươi trung thành. Chúng ta cần thân phận của ngươi cần thân xác của ngươi chứ không cần cái lòng trung thành của ngươi. Trên mặt đại giáo chủ lập tức hiện ra sự tuyệt vọng. Ngay sau đó hắn liền bị thích ngạo xương vung tay lên làm hôn mê. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa thì ánh mắt mặc dù vẫn như trước nhưng thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Xin hỏi cần ta làm gì? Đại giáo chủ khách sáo, dáng vẻ nho nhã lễ độ hỏi. chiêu này thật độc ác. Đông Phong Hầu ở bên cạnh gật đầu liên tục. Khống chế tinh thần thật là lợi hại. Trong đám người này, Đông Phong Hầu biết rõ rằng trừ hắn ra thì lực tinh thần của thích ngạo xương là mạnh nhất. Sau đó, hoàn toàn là một cuộc tàn sát bí mật. Dưới sự hướng dẫn của Đại giáo chủ, đoàn người tiến vào thần điện quang minh ở đế đô lạp cách tạp. Ở hậu điện thần điện tìm thấy một thiên sứ tám cánh và hai thiên sức giang cánh khác. Từ miệng đại giáo chủ biết được lần này có thiên sứ tám cánh và 12 thiên sứ phụ tá giáng xuống. Ở lạp cách tạp có hai thiên sứ tám cánh và bốn thiên sứ phụ tá còn lại đều ở ăn mặt cách lan. Toàn bộ thiên sứ ở lạp cách tạp đã bị giết, sau đó kế hoạch của tạp mễ nhĩ tiến hành rất thuận lợi. Quả nhiên các tín đồ của thần điện quang minh ở lạp cách tạp không tin những tờ giấy đó. Dù đại giáo chủ đã ra mặt xác nhận vẫn có rất nhiều người không tin. Lòng tín ngưỡng đã cắm rễ nhiều năm như vậy, muốn thay đổi trong một đêm là chuyện không tưởng Nhưng cũng đúng như lời tập mễ nhĩ, không cần bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ nghi ngờ là đủ rồi. Mà quân đội của loài người chỉ là những người để duy trì vương quyền từ đầu tới cuối cũng không tin thần điện Quang Minh. Trong một đêm thế lực của thần điện Quang Minh cứ như vậy mà bí mật biến mất. Thần điện Quang Minh trở thành một ngôi điện không có giá trị. Nhóm cự long đứng ở ngoại thành đế đô, bắt hoàng đế làm cách tạp cung cấp thức ăn và nước uống. Người được lợi nhất trong chuyện này tất nhiên là hoàng đế làm cách tạp rồi. Bây giờ ông đang ở trong cung, cười với an lệ toa đến không khép miệng lại được. Ha ha, an lệ toan, lần này, ha ha. Hoàng đế cười híp mắt lúc lâu sau mới nói tiếp được cuối cùng thì chúng ta không cần nhìn đám thần linh đó giả danh lừa bịp ăn uống chùa ở chỗ chúng ta nữa rồi. Ha ha còn có long tộc giúp chúng ta một tay, cuộc chiến lần này, ha ha thắng chắc. Long tộc sẽ không giúp ngài đánh giặc đâu. An lệ toa dội nước lạnh. Vậy cũng đủ rồi, chờ tới khi bắt đầu chiến tranh, bọn họ chỉ bay trên đầu chúng ta là đủ rồi. Mắt hoàng đế híp thành một đường, an mặt cách lan vẫn chèn ép chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta chút giận. Người này thật là độc ác, lần này trực tiếp diệt người ta. An lệ toa rượt rượt khóe miệng. Đừng nói thế chứ, ha ha. Tâm tình hoàng đế vô cùng tốt thật là làm phiền con dâu của ngươi. Lần này long tộc thay đổi, ra tay giúp đỡ đều là bởi vì mối quan hệ với nó mà thôi. Hơn nữa thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh. Thực lực của những người bên cạnh nó cũng rất đáng sợ. An lệ toa im lặng, không nói gì nữa. Hoàng đế nhìn nét mặt an lệ toa bất thường, khẽ cao mày, nói thì sao? Có vấn đề gì à? Người cũng biết con bé bị uất ức và khổ sở. Lần này nó phải đối mặt trực tiếp với những người đó. Cuối cùng ra sao ta cũng không biết được, có điều ta không muốn những người đó lại khiến nó đau đớn. An lệ toa thở dài, chuyện này thì không có vấn đề gì, phủ huy nghĩ đó chúng ta tự mình tiêu diệt hết là được. Không để bọn họ chạm mặt, không để con dâu phải đối mặt với những chuyện không thể chịu đựng nổi đó một lần nữa. Hoàng đế nói, không, an lệ toa lắc nhẹ đầu người không hiểu con bé rồi. Hãy để cho nó tự mình giải quyết, như vậy thì mới có thể cười được nút thắt trong lòng nó được an lệ toa nhẹ nhàng nói ừ an lệ toa gật nhẹ đầu thích ngạo sương ở lý ra nhưng chỉ im lặng nhốt mình trong phòng không có ai quấy rầy nàng bởi vì mọi người đều biết vào lúc này nên để cho nàng ở một mình là tốt nhất chương một trăm tám mươi bảy cao trào hai đêm dài trống vắng thích ngạo sương lẳng lặng nằm trên giường ôm chiêu tài bảo miêu chiêu tài bảo miêu ngáp dài dùng chân lau mặt của mình tìm một vị trí thoải mái trong lòng thích ngạo sương a bảo Mày quan tâm đến cái gì nhất? Thích ngạo xương nhẹ nhàng hỏi chiêu tài báo miêu trong lòng. Mèo meo, chiêu tài báo miêu vừa nghe liền trợn to mắt nhìn thích ngạo xương, sau đó lại meo meo tiếp. Là phá thiên đúng không? Thích ngạo xương nhìn chiêu tài báo miêu giơ móng vuốt, nở nụ cười. Mèo meo, chiêu tài báo miêu gật đầu. Vậy mày có nhớ hắn không? Thích ngạo xương mỉm cười, vuốt ve cái đầu nhỏ của meo tâm bảo. Chiêu tài báo miêu tiếp tục gật đầu tuy thế giới này có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy nhớ người đó rồi khi giải quyết xong mọi việc ta đưa mi về được không thích ngạo xương vuốt mèo tầm bảo mỉm cười nó gật đầu lại nằm xuống lòng thích ngạo xương bỗng nhiên thích ngạo xương ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tiếng động rất nhỏ ở cửa sổ không tránh khỏi cảm giác của thích ngạo xương Nàng đặt chiêu tài bảo miêu xuống, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy nhẹ cửa ra, sau đó vừa tức vừa buồn cười, nói, đã trễ thế này ngươi còn lén lút mò mẫn tới đây làm gì. Thích ngạo xương vừa dứt lời thì một bóng người vọt vào. Chính là Phong giật hiên, ta muốn ở bên cạnh nàng. Phong giật hiên đi vào, hơi do dự một chút rồi nói. Thích ngạo xương nhìn Phong giật hiên, hồi lâu không nói được lời nào. Có điều ở nơi sâu nhất trong mắt có tia sáng kỳ lạ lóe lên. Một cảm giác ấm áp tràn ra từ đáy lòng. Chiến tranh rất nhanh sẽ bùng lên. Nàng vốn là thần dân của an mặt cách lan, lần này lại đứng ở vị trí đối lập. Ta biết rõ nhất định tâm tình của nàng không tốt như. Giọng của phong giật hiên càng ngày càng nhỏ. Tích ngạo sương hạ lông mi, thở dài một hơi thật nhẹ, bước lên đóng cửa sổ lại rồi đi tới bên giường, ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, người tới đây ngồi đi. Phong giật hiên ngần người, bước nhanh tới, ngồi xuống. Lúc này tích ngạo sương khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng rất xa lạ, rất yêu thương và vô cùng cô độc. Huynh biết thế giới này có rất nhiều không gian đúng không? Tích ngạo sương nhẹ nhàng nói. Ừ, yêu giới, ma giới, thần giới. Phong giật hiên gật đầu trả lời. Vậy Huynh có biết có những thế giới khác cũng đang tồn tại không? Tích ngạo sương thở ra một hơi thật dài, không giống với thế giới này, không có nhiều nơi như thế giới này. Phong giật hiên chỉ hơi ngẩn ra, nhìn thích ngạo sương bằng ánh mắt sáng ngời, nói ta không biết nhưng ta tin có một thế giới khác như nàng nói. Đúng vậy, ta chính là đến từ một thế giới khác. Thích ngạo sương mỉm cười nhìn Phong giật hiên, mà Phong giật hiên chỉ hơi giật mình rồi không có phản ứng gì khác nữa chỉ lặng lặng chờ câu tiếp theo của nàng. Hắn biết lúc này đây hắn nên lắng nghe mà không nên hỏi. Ta, không thuộc về thế giới này, mà thích ngạo sương hiện lên nụ cười đau khổ ta đến từ một thế giới khác. Hy nhĩ khắc lôi nhã đã gặp sự cố mà chết. Còn ta chỉ là một linh hồn xuyên tới, bám vào người nàng mà thôi. Cho nên, cho nên đại tiểu thư hoa si ngu ngốc thay đổi trong một đêm, trở thành một viên ngọc trói sáng. Thích ngạo sương không nói gì, rơi vào một vòng tay ấm áp. Phong giật hiên ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng mà kiên định nói, mặc kệ nàng tới từ đâu, nàng chính là nàng. Bây giờ nàng thuộc về nơi này, thuộc về chúng ta nàng là thích ngạo xương là bằng hữu của chúng ta là người chúng ta quan tâm là người chúng ta quý trọng thích ngạo xương sừng sốt cứ như vậy mà nhìn người trước mặt đầy kinh ngạc hưởng thụ vòng tay ấm áp của phong giật hiên lâu sau thích ngạo xương từ từ nhắm mắt lại tựa nhẹ lên vai phong giật hiên cảm ơn một câu nói nhẹ nhàng yếu ớt vang lên có hai giọt nước mắt trong suốt lăn ra khỏi khóe mắt thích ngạo xương ngạo xương ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nàng Nếu có chuyện ngoài ý muốn khiến chúng ta phải tách ra, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Tìm mãi, tìm mãi. Cho tới khi thấy nàng mới thôi. Trong giọng nói của Phong Giật Hiên có sự kiên định và thâm tình khác thường. Phong Giật Hiên, thích ngạo sương ngẩn ngơ. Cho tới bây giờ thích ngạo sương vẫn không nhìn thẳng vào tình cảm của mình, càng không nhìn thẳng vào cảm tình Phong Giật Hiên dành cho mình. Mà bây giờ, biểu muội, đúng lúc đó cửa bỗng bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt Văn. Khi Lý Nguyệt Văn thấy rõ tình cảnh trước mắt thì lập tức nổi giận. Đồ danh con kia, đêm hôm khuê khoát mà vào phòng ngủ của biểu muội ta làm gì. ngươi là đồ sắc lang biến thái. Lý Nguyệt Văn mắng điên cuồng, vung chùy thủ lên, vọt nhanh tới. Phòng giật hiên hoảng hốt buông tích ngạo sương ra chật vật chạy trốn bằng cửa sổ, mà Lý Nguyệt Văn thì bám sát không rời. Tích ngạo sương đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng hai người dần xa, khóe miệng cũng lộ ra chút ý cười. Đêm đó, một bóng người mặc áo đen lặng lẽ xuất hiện trong phòng ngủ của lãnh Lăng Vân. Không có bất kỳ ai nhận ra sự xuất hiện của hắn. Giọng nói của hắn lạnh lẽo bức người. ngươi nghĩ cho kỹ, nàng sống hay chết đều tùy vào ngươi Lãnh Lăng Vân im lặng trên mặt thư từ lộ ra nụ cười nhàn nhạt có điều trong nụ cười đó chứa đau thương và quyến luyến vô hạn. Ta muốn nàng sống, vậy thì đi thôi, cho ta thêm thời gian. Ta muốn kết thúc tất cả với nàng. Lãnh Lăng Vân nói ra một câu đầy khó khăn, được, người mặc đồ đen đồng ý một cách sức khoát, ngay sau đó liền biến mất khỏi phòng. Chiến tranh bùng nổ toàn diện, quân đội của Lạp Cách tập không tiếng động đánh vào biên giới của An Mạt Cách Lan. Đây là tác phong của Đương Kim Hoàng đế, hẹn rõ thời gian địa điểm mới tuyên chiến, đó là điều không thường. An Mạt Cách Lan cứ như vậy mà bị đánh trở tay không kịp. Nhưng dù sao An Mạc Cách Lan cũng là nước mạnh, lấy lại tinh thần rất nhanh, lập tức phòng thủ quân đội tiếp viện cũng được điều đến rất nhanh. Trận này đánh rất vất vả. Cuối cùng biên giới thất thủ quân đội là cách tập bước vào lãnh thổ An Mạc Cách Lan. Không khí trong hoàng cung An Mạc Cách Lan rất căng thẳng. Mặt hoàng đế chầm như nước nghe báo cáo tình hình chiến sự, vừa nghĩ đối sách thật nhanh. Nhưng điều họa vô đơn chí chính là ở một phía khác vừa ô tát lợi cũng tuyên chiến với An Mạc Cách Lan cũng xuất binh đánh ở biên giới Vưu ô tát lợi vẫn là nước nhỏ bé lạc hậu nên an mặt cách lan không để trong mắt. Thời gian trước lúc vưu ô tát lợi đuổi toàn bộ thế lực không nhiều lắm của thần điện Quang Minh đi, giáo hoàng của thần điện gặp hoàng đế để ông chú ý việc này một chút nhưng hoàng đế không thèm để ý. Thế lực của thần điện Quang Minh yếu đi thì hoàng đế càng mừng. Có điều không ngờ vưu ô tát lợi lại tuyên chiến với an mặt cách lan. Chuyện tệ hơn còn ở phía sau, trong quân đội của lạp cách tạp và vưu ô tát lợi lại có nhiều cự long đi theo tuy nhóm cự long không ra tay nhưng lại khiến lòng quân an mạt cách lan tan dã có thành trì còn trực tiếp mở cửa thành đầu hàng điều kiện là mong kẻ địch không thương tổn thần dân trong thành của bọn họ hy vọng nhóm cự long đừng hủy hoại mọi thứ tồn tại là uy hiếp quân đội là cách đạp và vưu ô tát lợi hiểu rất rõ điểm này nên lợi dụng nó rất tốt phát huy tinh thần cáo mượn oai hùng rất xuất sắc chỉ với thương vong rất nhỏ đã nhanh chóng tiến tới đế đô của an mạt cách lan Dọc đường đi, đoàn người thích ngạo sương chỉ đứng trên lưng cự long nhìn trận chiến. Đây là cuộc chiến tranh có thương vong nhỏ nhất từ trước tới nay, rất nhiều người chưa đánh đã đầu hàng. Dù sao thì ai cũng có người thân, là người mình quan tâm nhất, là gia đình mình quý trọng nhất. Bọn họ cũng không muốn tất cả bị hủy diệt dưới sức mạnh của cự long. Dù có phản kháng cũng rất yếu ớt, chỉ có đám người thần điện quang minh là cầu nguyện không ngừng, cầu xin nữ thần mau xuất hiện ngăn chặn chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Nhưng sao bọn họ biết bây giờ nữ thần của mình đang bận chuẩn bị thánh chiến, sao còn có thể quan tâm tới chuyện ở đây? Cuộc chiến tranh này không có gì phải lo lắng. An mặt cách lan binh bại như núi đổ, sự phồn hoa và cường đại ngày xưa trước mặt long tộc rất nhỏ bé. Không ai dám lấy trứng trọi đá mà công kích nhóm cự long. Hai kỵ sĩ rồng của An mặt cách lan thấy nhiều cự long như vậy, điều duy nhất muốn làm là ép cự long dưới người rời xa bầy rồng bọn họ không muốn vật để cưỡi có tình cảm sâu sắc với mình bị những cự long kia xé thành từng mảnh nhỏ bởi vì long tộc hận thấu xương những cự long trở thành vật cưỡi của con người đội siêu thiếu của an mạt cách lan càng không cần nhắc tới bảy rồng cùng thả long uy gia đã đủ uy hiếp tất cả siêu thiếu khiến chúng nằm dạp trên mặt đất không dám tiến lên trước dù chỉ một bước chỉ trong bảy ngày an mạt cách lan đã mất đi phần lớn lãnh thổ quân đội lạc cách tạp đã tới ngoại thành đế đô an mạt cách lan nữ thần quang minh phái bốn thiên sứ tám cánh và tám thiên sứ phụ tá xuống đối phó với đoàn người thích ngạo xương ở ngoại thành nhưng không có gì ngoài ý muốn đã bị bạch đế và hắc vũ giải quyết nhẹ nhàng cuối cùng bạch đế và hắc vũ để lại một thiên sứ tám cánh tượng trưng cho thích ngạo xương nàng cầm cực kiếm trong tay mái tóc đen tung bay đứng lơ lửng trong không trung dùng một kiếm giết chết thiên sứ tám cánh trong nháy mắt đại quân cứ không có sự cản trở nào mà xông vào ăn mặt cách lan như vậy Thích ngạo sương nhảy xuống lưng cự long từ từ đi trên đường. Hướng nàng tới chính là thần điện quang minh. Trong hoàng cung, hoàng đế đứng trên tòa tháp cao nhất lẳng lặng nhìn đại quân của lạc cách tạp ở xa. Hoàng hậu đứng bên cạnh ông. Bụng bà đã hơi lộ ra. Bà đã có thai được bốn tháng. Đứng sau hoàng hậu là nhị hoàng tử Nam Hy và công chúa Mã Lệ Ti. Không thể cứu vãn nữa rồi. Hoàng đế từ từ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Nhìn đế đô đã từng vô cùng phồn hoa. Cứ thua như vậy, cứ mất đi một cách khó hiểu như vậy. Trên bầu trời vẫn còn vô số cự long đang quanh quần. Tiếng rồng ngâm thật dài vang vọng nơi chân trời khiến người ta không rét mà run. Tại sao, hoàng đế nhẹ nhàng thở dài. Ông không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều cự long như vậy. Tại sao cự long lại đứng về phía lạp cách tạp và vưu ô cát lời. Sao cự long lại nhúng tay vào chuyện của loài người. Rốt cuộc là vì sao. Thật đúng là vì thiếu nữ kia sao. Thiếu nữ thiên tài nhà hy nhĩ khắc lôi nhã, nhưng sao có thể, chỉ là một con người mà sao có thể vận dụng nhiều sức mạnh khổng lồ như thế. Là cách tạp vẫn đối đầu với an mặt cách lan, chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng với thực lực của an mặt cách lan thì không cần sợ bọn họ. Có điều có chuyện gì xảy ra với đoàn cự long và vưu ô tát lợi vậy. Thật chỉ bởi vì thiếu nữ kia sao, hoàng hậu đứng sau lưng hoàng đế, khuôn mặt đầy dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt bụng của mình. Nơi này có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên khỏe mạnh. Nhưng sau này nó sẽ ra sao? Nhị hoàng tử Nam Hy nhìn quân đội trình tề của lạp cách tạp trên đường phố tới mất hồn. Suy nghĩ giờ phút này của hắn đã bay tới một nơi rất xa. Hy nghĩ khắc lôi nhã cái tên hắn vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn khiến hắn đau lòng. Lúc đầu, nếu mình không lựa chọn lợi dụng khải sát lâm thì mọi chuyện có khác đi không? Hối hận, thật ra thì Nam Hy vẫn rất hối hận. Trong mỗi đêm, Nam Hy vẫn luôn thấy hối hận trong bóng tối thê lương. Nếu ban đầu không lựa chọn lợi dụng khải sát lâm thì khắc lôi nhã sẽ không bị thần điện quang minh hãm hại. Nàng sẽ không bị uất ức và đau khổ như thế. Tất cả đều là tại mình. Nam Hy từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều là hắn gieo gió gạt báo. Mã Lệ Ty lẳng lặng đứng đó, nhìn đường phố khóe miệng hiện ra nụ cười không dễ phát giác sâu trong đáy mắt chứa đậm đau thương ngươi trở lại rốt cuộc ngươi đã trở lại ta biết rõ ngươi nhất định sẽ trở lại cũng đến lúc kết thúc tất cả rồi chương một trăm tám mươi tám hoàn quyền trong hoàng cũng đã sớm hỗn loạn đám người hầu thị nữ thét lên bỏ trốn khắp nơi bừa bãi hoàng đế từ từ xoay người lại nhìn nam hy chợt nở nụ cười lấy vương miện trên đầu mình xuống tự tay đặt lên đầu nam hy trầm giọng nói á đức lý nam hy bây giờ ta truyền ngôi cho con Con là người thừa kế thứ 35 của An Mặt Cách Lan Hoàng đế đặt vương miện lên đầu Nam Hy song từ từ quỳ xuống trầm giọng nói tham kiến Hoàng đế bệ hạ Hoàng hậu và mã lệ thi sững sờ ngay sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường Hoàng hậu vén váy lên yêu nhã hành lễ tham kiến Hoàng đế bệ hạ Mặt mã lệ thi nặng nề vén váy lên rồi hành lễ một cách tiêu chuẩn tham kiến Hoàng đế bệ hạ Nam Hy kinh ngạc mà nhìn mấy người trước mặt mình, trong lòng cực kỳ phức tạp, không thể nói rõ lòng mình. Đi đi an mặt cách lan vĩnh viễn tồn tại. Hoàng đế lấy ra một quyền trục nhét vào tay Nam Hy, bằng trách nhiệm của Hoàng đế mới, xin dẫn thần dân cuối cùng của người rời đi. Hãy nhớ an mặt cách lan vĩnh viễn tồn tại. Nước mắt Nam Hy rơi xuống, Hoàng hậu cắn môi nức nở, mã lệ ti nhắm hai mắt lại, để mặc cho nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp trong lòng bọn họ đều có một niềm tin kiên định an mà cách lan sẽ không mất đi an mà cách lan vĩnh viễn tồn tại hoàng đế đứng dậy lẳng lặng đứng bên cửa sổ trước mặt nhìn đường phố phía ngoài sau lưng nam hy và hoàng hậu công chúa mã lệ thi đứng cùng một chỗ nam hy nặng nề xé quyền trục truyền tống ra một luồng ánh sáng trắng thoáng qua bóng dáng ba người biến mất tại chỗ hoàng đế mỉm cười từ từ ngẩng đầu rút bội kiếm bên hông ra đâm vào ngực mình một cách yêu nhã Trước khi chút hơi thở cuối cùng, hoàng đế chỉ nghĩ tới một điều, nếu ban đầu không bắt tay với thần điện quang minh hãm hại hy nhĩ khắc lôi nhã thì tốt rồi. Có điều trên thế giới này không có nếu như, hoàng đế an mặt cách lan cứ như vậy mà chết đi. Sau này, nhị hoàng tử nam hy phục quốc, có điều thực lực của an Mạt cách lan không còn mạnh như trước. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này, trong thần điện quang minh lúc này rất yên tĩnh, tất cả mọi người không hoảng hốt. Trong chủ điện này đều là tín đồ trung thành nhất của nữ thần Quang Minh. Nói cách khác đây là những người bị tẩy não triệt để nhất nên đương nhiên là muốn sống chết vì thần điện Quang Minh rồi. Bước vào thần điện Quang Minh, đoàn người Ngoã Nhĩ Đa cũng không khách khí. Ngoã Nhĩ Đa vẫn luôn không đội trời chung với thần điện Quang Minh, lần này rốt cuộc có thể xoay người, sao có thể hạ thù lưu tình được. Ngoã Nhĩ Đa mang theo người của thần điện hắc ám như gió cuốn mây tan chạy một đường, càn quét tất cả mọi thứ. Khác Lý Phu thì đi tìm Lao Nhĩ. Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân, Phong Giật Hiên, Tẫn Diêm, Bạch Đế, hắc Vũ, mặt bình tĩnh đi về phía nội điện Chỗ này Thích Ngạo Sương đã từng tới, Lãnh Lăng Vân thì lại càng quen thuộc. Đoàn người cứ thế mà đi về phía thư phòng của Giáo Hoàng. Thích Ngạo Sương chậm rãi đẩy cửa ra. Trong thư phòng có hai người. Một là Giáo Hoàng với khuôn mặt bình tĩnh, một là Liễu Tuyết Tình với khuôn mặt lo lắng. Liễu Tuyết Tình lại không bỏ chạy. Nàng cũng không phải người hiền lành gì. Nàng ta xuất hiện ở đây quả thật khiến người ta không ngờ tới. Cửa bị đẩy ra, giáo hoàng và thích ngạo xương bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt giáo hoàng bình tĩnh khác thường, nhìn khuôn mặt sắc lạnh của thích ngạo xương, nụ cười diễu cợt hiện lên trên khóe miệng ông, người quả nhiên chính là nữ từ có hai thứ màu đen trong truyền thuyết. Quả nhiên là người có thể lật đồ quang minh. Nói đến từ cuối cùng, khuôn mặt giáo hoàng đã trở nên buồn bã. Dùng hết tất cả các biện pháp ngăn cản bằng trăm phương ngàn kế kết quả vẫn đi tới bước này Quang Minh vẫn phải kết thúc ở đây Thích ngạo sương lạnh lùng nhìn giáo hoàng trước mặt Cái chân bị đứt của ông bây giờ đã không khác bình thường là mấy Bởi vì áo khoác đã che đi cái chân làm bằng ngọc đặc biệt Chính là người này đã tự tay giết thầy ô mã lý tôn kính một cách tàn nhẫn Giọng nói lạnh lạnh của lãnh lăng vân cũng vang lên, hờ hững, mang theo chút mỉa mai, nàng vốn không phải là nữ tử có hai thứ màu đen, mà chính các ngươi đã khiến nàng phải bước trên con đường này. Nàng vốn không có ý lật đồ quang minh, đều là do các ngươi ép nàng mà thôi. Đúng vậy, các ngươi là đồ ngu ngốc, bảo thủ quan hệ nhân quả cũng không không chịu nghĩ. Phong giật hiên cười lạnh, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ cho kỹ đi tất cả chuyện này là do đâu mà ra giáo hoàng sừng sốt khá hốc miệng hơi suy nghĩ rồi chợt mở lớn mắt nhìn mọi người trước mặt thân thể lảo đảo liễu tuyết tình sau lưng vội đỡ lấy ông đôi môi giáo hoàng run rẩy rất lâu vẫn không thể nặn ra được chữ nào sự hoảng sợ và đau đớn trong mắt như nhấn chìm ông chẳng lẽ tất cả mọi chuyện là do thần điện gieo gió gạt bão sao chẳng lẽ đều là do thần điện tự tay thúc đẩy sao chẳng lẽ sai lầm ngay từ đầu sao Bây giờ nghĩ lại là thần điện ra tay với thiếu nữ trước mặt này chứ không phải là nàng ra tay với thần điện trước. Hơn nữa là sau sự kiện đó nàng mới có mắt màu đen, tóc đen. Nếu lúc đầu các ngươi không đối xử như thế với mẫu thân khải sắt lâm của thích ngạo xương, mọi chuyện sẽ thế này sao? Mặt phong giật hiên tràn đầy xương lạnh, giọng nói càng lạnh thấu xương. Nếu không phải do tên khốn trước mặt này thì sao ngạo xương lại phải chịu uất ức, khổ sở như vậy? Người này có chết trăm lần cũng không đủ. Giáo hoàng kinh ngạc mà nhìn thích ngạo xương trước mặt, không thốt nên lời. Chẳng lẽ ý chỉ ban đầu của nữ thần là sai lầm sao? Chẳng lẽ đáng ra mọi chuyện sẽ không thành ra thế này sao? Không, sao có thể, ý chỉ của nữ thần làm sao sai được? Chuyện này là không thể. Không thể nào, liễu tuyết tình quay lại nhìn lãnh lăng vân. Bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, nàng vẫn nhớ người này. Muốn gặp chàng, muốn đến phát điên. Hôm nay, rốt cuộc gặp được chàng, lại dưới tình huống thế này. Tia tự diễu và đau lòng thoáng qua đáy mắt liễu tuyết tình. Cũng đúng thôi, chỉ có dưới tình huống thế này thì mới có thể gặp chàng, mới có thể để chàng thấy thực lực của mình. Với tính tình của nàng, trước khi người chưa vào thành thì nàng đã có thể vứt bỏ tất cả mà bỏ trốn một mình. Nàng không có sự trung thành ngu ngốc với nữ thần Quang Minh. Nhưng nàng không muốn đi, nàng muốn ở lại. Ở lại để gặp người đó một lần nữa, gặp lại người đã lấy đi trái tim nàng. Cho dù đây là lần cuối gặp chàng cũng đủ rồi. Giáo hoàng đại nhân cao quý, khóe miệng tích ngạo sương nhếch lên thành một đường cong nhỏ, nụ cười mỉm hấp dẫn trí mạng hiện lên trên mặt nàng. Giáo hoàng vẫn không nhúc nhích trong đôi mắt đã không còn tiêu cự. Lúc này ông đã chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình. Ông không ngừng tự hỏi chính mình, chẳng lẽ ý chỉ ban đầu của nữ thần là sai lầm. Sau đó lại bác bỏ. Sao có thể như thế được? Ý chỉ của nữ thần không thể sai được. Nhưng tình cảnh của thần điện hôm nay là do đâu? Thần điện là lọt vào đường cùng tại sao nữ thần vẫn không giáng xuống. Tại sao nữ thần không vươn đôi tay nhân từ ra cứu vớt bọn họ. Ở hậu điện một nữ tử tóc màu xanh đang quỳ trước tượng nữ thần Quang Minh. Đó là chiêm tinh sư cao nhất của thần điện Âu Lai Nhã. Nàng quỳ gối trước tượng thần đầy thành kính chắp hai tay trước ngực không ngừng cầu khẩn van xin. Nhưng nữ thần không hề đáp lại. Hai hàng máu nhỏ xuống từ hai mắt của nàng. Nàng vẫn quỳ như cũ không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ nữ thần bỏ rơi chúng ta thật sao? Âu loài right, nhã khẽ cao mày, sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Nhưng vẫn không muốn buông tha chút cố gắng cuối cùng này. Mong rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Khắc Lý Phu đã tìm được Lao Nhĩ đang bình tĩnh ngồi trong phòng. Khi Lao Nhĩ nhìn thấy Khắc Lý Phu thì nở nụ cười mệt mỏi nhưng thoải mái. Thần điện đã không còn tồn tại, ngươi không còn bị kẹp giữa thần quyền và vương quyền nữa, có thể dưỡng lão được rồi mặt khắc lý phu hơi mất tự nhiên đi về phía lao nhĩ quay đầu sang hướng khác hừ hừ nói ta biết ngươi sẽ đến lao nhĩ đứng dậy mỉm cười nhìn khắc lý phu nói cả đời không qua lại với nhau nữa chỉ là lời nói nhàng của khắc lý phu mà thôi cắt nở của ta vẫn chưa tính với ngươi khắc lý phu khó chịu thầm thì ừ vậy từ từ tính cũng được lao nhĩ mỉm cười vỗ vỗ vạt áo sau đó duỗi lưng rốt cuộc ta cũng chờ được ngày này tất cả đã kết thúc ta cũng mệt rồi cuối cùng đã không còn bị kẹp như bơ khiến ta khó chịu muốn chết rồi khắc lý phu và lao nhĩ nhìn nhau rồi nở nụ cười hiểu ý trong thư phòng hai mắt giáo hoàng vẫn vô hồn nhìn chằm chằm vào không trung không thể nào ý chỉ của nữ thần không sai được giáo hoàng đột nhiên phát điên kêu to lên rằng mạnh tay liễu tuyết tình đang đỡ mình ra cười lớn như điên cười đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống các ngươi là đồ dị đoan dám khiêu khích quyền uy của nữ thần đi chết đi Giáo hoàng phát điên kêu to lên thi triển ma pháp vọt tới. Thanh kiếm của tẫn diêm chắn trước mặt thích ngạo xương đỡ được một chiêu này của giáo hoàng. Mặt thích ngạo xương không chút thay đổi, vùng nhẹ tay lên cự kiếm bằng lửa hiện ra trên tay. Vùng lên một cách tự nhiên, nhẹ nhàng trước mặt giáo hoàng, sau đó thua kiếm. Không thèm liếc liễu tiếc tình một cái, mặt đầy lạnh lùng xoay người qua, đi về phía trước. Tẫn diêm cũng thua kiếm theo sau. Bạch đế cũng im lặng xoay người rời đi. Hắc vũ nhún vai, rực rực khóe miệng rồi xoay người đi theo. Trong mắt thích ngạo sương, liễu tuyết tình chẳng là gì cả, không bằng cả con tôm tép nhãi nhép. Cho nên không cần lãng phí thời gian với nàng ta. Giáo hoàng mở to mắt nhìn thích ngạo sương cứ rời đi như vậy, vừa định mở miệng nói gì đó thì một dòng máu tươi nhỏ xuống từ chán, mũi. Sau đó, một cái rãnh nứt ra giữa chán, thân thể giáo hoàng cứ như thế mà chia làm hai nửa. Cuối cùng, giáo hoàng còn chưa chết cứ kinh ngạc đứng nhìn thân thể mình bị trẻ làm hai như thế. Liễu tuyết tình kinh ngạc nhìn tất cả, nhìn thích ngạo xương cứ rời đi như vậy. Không ra tay với mình, liễu tuyết tình sửng sốt, tại sao, rõ ràng nữ nhân kia có thực lực giết chết mình, nhưng sao lại không ra tay, tại sao lại không giết mình, bởi vì mình cả tư cách chết cũng không có sao. Nàng ta khinh thường không giết mình, mà để cho người của thần điện hắc ám tới giết hay sao. Lãnh lang vân nhìn liễu tuyết tình, lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Liễu tuyết tình sừng sốt ngẩng đầu nhìn lãnh lang vân bằng ánh mắt không thể tin. Chàng nói chuyện, chàng nói chuyện với mình. Chàng nói mình đi đi. Vì sao, lang vân, trong mắt liễu tuyết tình lóe lên tia hy vọng và vui mừng. Chẳng lẽ chàng vẫn còn tình ý với mình hay sao? Ngươi đừng có hiểu lầm. Lãnh lăng vân liếc nhìn liễu tuyết tình, đáy mắt không che giấu được sự chán ghét. lạnh lùng nói ta không thể giết ngươi, là nể ngươi đã chăm sóc cho huyên huyên. Mà kệ ngươi thật lòng hay giả bộ chăm sóc huyên huyên, tóm lại ngươi chăm sóc nó rất lâu. Cho nên, hôm nay, ta bỏ qua cho ngươi. Có thể tránh được người của thần điện hắc ám đổi giết hay không thì phải xem vận may của ngươi. Lãnh lăng vân lạnh lùng nói xong những lời này liền xoay người đi theo thích ngạo xương. Mắt liễu tuyết tình đầy kinh ngạc. Nàng đứng yên, si ngốc nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lãnh Lăng Vân, trong lòng đau như dao cắt. Tất cả đều kết thúc rồi. Thì ra là từ đầu đến cuối, trong lòng nam nhân khiến mình si mê này chưa bao giờ có mình. Cho tới bây giờ chưa từng có. Liễu Tuyết Tình không nhìn Giáo Hoàng đã tắt thở trên mặt đất, vội vàng đuổi theo. Nhìn vào bóng lưng của Lãnh Lăng Vân, nở nụ cười tan nát. Khắc Lôi Nhã, ngươi đi chết đi." Liễu Tuyết Tình quát to, xông tới. Lãnh lăng vân đi sau cùng đột nhiên xoay người lại, không hề do dự mà quăng một luồng ma pháp quang minh tới. Ánh sáng màu trắng đẹp đẽ xuyên qua thân thể liễu tuyết tình. Lãnh lăng vân ngẩn ngơ nhìn liễu tuyết tình tay không vũ khí cũng không có bất kỳ ma pháp gì. Nàng không thi triển ma pháp, nói cách khác nàng không hề có ý định ra tay. Tích ngạo xương quay đầu lại, nhìn đôi mắt của liễu tuyết tình và nụ cười đau đớn nhưng thỏa mãn trên mặt nàng ta khẽ cao mày. Đi thôi. Tích ngạo sương hờ hững nói, gọi suy nghĩ của mọi người phía sau về chỉ để lại mình lãnh lăng vân. Người đáng ghét cũng có lúc như liễu tuyết tình. Giờ đây nàng không phải là thánh nữ cao quý, không phải nữ từ có lòng đố kỵ mãnh liệt mà chỉ là một nữ nhân đáng thương với khát vọng có được tình yêu của mình mà vĩnh viễn không có được. Máu tươi tràn ra khỏi miệng liễu tuyết tình, mà pháp quang minh của lãnh lăng vân xuyên qua người nàng tạo thành một dòng máu. Máu tươi nhìn thấy mà gây nhuộm đỏ quần áo nàng nàng ngã xuống đất si ngốc mà nhìn lãnh lăng vân lãnh lăng vân ngồi xổm xuống lẳng lặng nhìn liễu tuyết tình trong mắt không có gợn sóng hờ hững hỏi vì sao liễu tuyết tình cố gắng nặn ra nụ cười nói một cách khó khăn ta ta chỉ muốn chàng nhớ tới ta dù chỉ trong giờ phút này ta ta chỉ muốn chết trong tay chàng đáy mắt liễu tuyết tình tràn ngập đau khổ vì người kia chàng có thể không chút trần trừ ra tay với mình Tuy đã sớm biết nhưng xảy ra thật thì lại thấy trái tim đau đớn quá. Vậy thì vào giờ khắc cuối cùng này, hãy để chàng nhớ mình, dù chỉ một chút ngắn ngủi cũng tốt. Lãnh Lăng Vân im lặng nhìn Liễu Tuyết Tình. Liễu Tuyết Tình mỉm cười nhìn Lãnh Lăng Vân. Thời gian nhưng ngừng lại. Lâu sau, Lãnh Lăng Vân từ từ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt của Liễu Tuyết Tình để nó nhắm lại. Giờ phút này nàng đã không còn thở nữa. Lãnh Lăng Vân thua tay về quay đầu, đứng dậy, nhìn về phía trước, nở nụ cười cay đắng Ngạo Sương ta đi đây, nàng sẽ nhớ tới ta chứ Thích Ngạo Sương đứng trước cửa lớn của thần điện Quang Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu Từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, từ từ đi về một phía Phía đó là con đường nàng vô cùng quen thuộc Phủ Hy Nhĩ, ngoài dự đoán của mọi người Trong Phủ Hy Nhĩ không có bóng người Nhưng không hề có vẻ hỗn loạn Tất cả đều vô cùng trình tề, không nhét nhát như Phủ của những quý tộc khác những quý tộc đó đã sớm bỏ trốn phủ đệ dĩ nhiên là vô cùng lộn xộn có một hình bóng quen thuộc đứng thẳng tắp trước cửa lớn tóc vàng tung bay trong đôi mắt màu xanh là lạnh lùng và kiên quyết lạp tây á muội chờ tỷ đã lâu lạp tây á đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn thích ngạo xương lạnh lẽo nói thích ngạo xương nhẹ nâng tay ngăn người đang chuẩn bị ra tay phía sau tẫn diêm và mọi người lùi lại bọn họ biết đây là chuyện của ngạo xương muội không phải là đối thủ của tỷ. Thích ngạo xương hờ hững nói. Có phải là đối thủ hay không thì phải thử mới biết được. Lạp Tây Á cắn môi cao mày, ném ra một câu đầy thù hận trên tay bắt đầu tập hợp nguyên tố ma pháp. Xét đánh, Lạp Tây Á quát khẽ trên tay đã tập hợp được một dòng điện cứ như vậy mà bổ về phía Thích ngạo xương. Nhưng tia xét chỉ dừng lại trước mặt Thích ngạo xương tạo thành một gợn sóng rồi biến mất như không tồn tại như giọt mưa rơi xuống mặt hồ thích ngạo xương chỉ tạo một kết giới trong suốt chứ không ra tay. sấm vang chớp giật lạp tây á đứng lại ánh sáng lạnh bắn ra từ đôi mắt vung hai tay lên đọc nhanh chú ngữ. một luồng xét đánh xuống đầu thích ngạo xương nhưng vẫn như cũ. xét đánh lên trên thích ngạo xương liền tạo thành gợn sóng rồi biến mất. Muội tiến bộ rất nhiều. thích ngạo xương nhẹ nhàng nói. lạp tây á cắn môi chấp hai tay trước ngực đọc chú ngữ phức tạp sau đó xét dày đặc xuất hiện trên đầu thích ngạo xương. Thích ngạo sương không ngẩng đầu chỉ hờ hững nhìn lạp Tây Á đang cố gắng không lên tiếng. Sấm chớp mưa bão, hai mắt lạp Tây Á mờ to thả ra ma pháp cao nhất mà nàng có thể làm được. Tiếng ẩm âm vang lên nhưng xét với lực sát thương khổng lồ khi đánh lên người thích ngạo sương vẫn chỉ như gợn sóng rồi biến mất. Tỷ nói rồi, muội không phải là đối thủ của tỷ. Thích ngạo sương hờ hững nói xong, liền đi về phía trước. Người nàng muốn tìm là người dính đầy máu tươi của mẫu thân trên tay kia đứng lại lạp tây á đưa tay chặn trước mặt thích ngạo xương khuôn mặt tràn đầy bướng bỉnh thích ngạo xương chậm rãi cúi đầu nhìn thiếu nữ bướng bỉnh trước mặt bỗng đưa tay ra sờ lên đầu lạp tây á nở nụ cười nhàn nhạt lạnh nhạt nói muội cao hơn lạp tây á mím chặt môi nước mắt không kìm được chảy xuống oa một tiếng khóc lên vươn tay ôm lấy thích ngạo xương khóc lớn tại sao tại sao lúc đầu tỷ không dẫn muội đi tại sao tỷ lại bỏ muội lại tại sao tỷ lại bỏ đi tại sao tỷ không cần muội nữa thích ngạo xương thở dài không nói lời nào muội biết muội biết là do lúc đó muội không đứng ra nhưng muội vẫn luôn hối hận thật hối hận vừa hối hận vừa giận mình sao ban đầu không đứng ra muội hối hận tỷ tỷ hô hô hô hô tỷ tỷ muội nhớ tỷ muội nhớ tỷ lạp tây á gào khóc ôm chặt lấy thích ngạo xương không chịu buông ra thích ngạo xương vuốt tóc lạp tây á nhàn nhạt cười ừ tỷ hiểu rồi Lạc Tây Á khóc đến nỗi thở không ra hơi, có nói gì cũng không chịu buông tay ra Thích ngạo xương không động đẩy, mặc cho Lạc Tây Á mít ướt ôm nàng mà khóc Hạ nhân đều đã đưa ra ngoài, bây giờ phủ hy nhĩ không có ai Phụ thân đã sớm mất tích, đại ca cũng mất tích, nhà này chẳng còn gì cả Lâu sau Lạc Tây Á mới lấy lại tinh thần, lau nước mắt nói với Thích ngạo xương Ừ, Thích ngạo xương chỉ hờ hững ừ một tiếng Nàng không nói gì nữa nhấc chân bước vào Bởi vì nàng cảm nhận được người kia không rời đi, mọi người chờ ở đây đi. Thích ngạo xương không quay lại, chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Tất cả mọi người dừng bước, lạp tây á định đi cùng lại bị thẫn diêm kéo lại. Lạp tây á co mày, quay đầu, mặt lạnh lẽo nhìn thẫn diêm. Thẫn diêm nhẹ lắc đầu, đáy mắt không có chút nhiệt độ, mang đầy ý cảnh cáo. Lạp tây á lôi lại kinh ngạc nhìn theo bóng lưng thích ngạo xương. Thích ngạo xương chậm rãi đi vào nơi mà nàng đã từng quen thuộc nhất. Đại sảnh xa hoa rộng rãi, chính ở nơi này nàng đã tổ chức sinh nhật lần thứ 15 Bước qua hành lang, mắt thích ngạo sương nhìn về phía nhà ấm trồng hoa và sân huấn luyện ở phía bên phải Nơi này không thể phai mờ trong ký ức, thoải mái uống trà trong vườn hoa Bạch đế đột nhiên xuất hiện ở sân huấn luyện lúc cùng tẫn diêm đối chiến khắc khổ Phủ hy nhĩ đã từng huy hoàng, nay biến thành một nơi hoang vu Nơi đây không còn tiếng cười ấm áp của khải sát lâm Thích ngạo xương từ từ bước đi tới trước phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa ra kinh ngạc mà nhìn cái giường. Tại đây, lần đầu tiên mình mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của khải sát lâm. Tại đây, lần đầu tiên mình thấy được ánh mặt trời khi đi tới thế giới này. Tất cả, dường như đã qua mấy đời, dường như chỉ mới hôm qua. Thích ngạo xương nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi tới thư phòng. Đẩy cửa thư phòng ra, khắc sâu vào tầm mắt chính là huy hiệu hình hoa tường vi trên tường. Cờ hoa thường vi vĩnh viễn tung bay, nhà hy nhĩ vĩnh viễn tồn tại. Từng thề nguyện hẹn ước, nay đều đã qua. Có lẽ từ lúc đó cổ đốn đã biết mình không phải là khắc lôi nhã. Rốt cuộc ngươi đã đến. Một giọng nói già nua vang lên bên tai thích ngạo sương. Thích ngạo sương không quay lại. Giọng nói này là của cổ đốn. Ta nói rồi, nhất định ta sẽ quay lại. Thích ngạo sương lạnh lùng cười, xoay người nhìn cổ đốn đứng trước kệ sách. Ta từng nghĩ ta đối xử với con như vậy có phải là sai rồi không? Cổ đốn nhìn thích ngạo xương, chậm rãi nói, suy nghĩ rất nhiều ta nghĩ là mình không sai. Phải có người hy sinh vì sự phồn thịnh và sự tồn tại vĩnh viễn của nhà hy nhĩ. Cái giá phải trả rất lớn. Thích ngạo xương cười nhạt, nụ cười châm chọc hiện lên trên khóe miệng. Người này vẫn khăng khăng như thế. Trong mắt ông tất cả đều có thể hy sinh. Nhưng nhà hy nhĩ vĩnh viễn đã không còn tồn tại. Tất cả đều hóa thành hư không? Thích ngạo Sương cười lạnh, nhìn khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh của cổ đốn trước mặt đang dần dần vặn vẹo. Trước mặt thích ngạo Sương lại hiện lên đôi mắt dịu dàng tràn đầy đau lòng của khải sát lâm càng hận người trước mặt hơn tự nhiên sẽ không hạ thù lưu tình. Ha ha, nhà hy nhĩ. Nhà hy nhĩ phồn thịnh đã lâu, bây giờ còn gì. Bây giờ chẳng phải ông như chó nhà có tang vậy. Đừng nói là không có nhà, ngay cả chủ nhân cũng không có. An mặt cách lan đã bị diệt ông còn gì. Thích ngạo xương nhìn cổ đốn lộ ra ánh mắt độc ác trước mắt cười lạnh không ngừng. Cuối cùng cũng có ngày này. Cuối cùng có thể phá hủy tất cả của người trước mặt. Cổ đốn trợn tròn mắt nắm chặt nắm tay. Đột nhiên ông hét lớn một tiếng rồi vọt lên, phát ra đấu khí, hung hăng tung một quyền về phía thích ngạo xương. Nắm đấm phóng lớn trước mặt thích ngạo xương. Trước mắt nàng bỗng hiện ra cảnh tượng ngày đó. Chính là nắm đấm này đã đánh vào giữa lưng khải sắt lâm, máu tươi nhiễm đỏ cả người bà chính là người này đã giết khải sắt lâm mà nàng quan tâm nhất tích ngạo xương không né tránh đáy mắt thoáng qua ánh sáng khát máu nàng nhẹ nhàng nâng tay tiếp nhận nắm đấm của cổ đốn không bóp nát mà chỉ bắt lấy nắm đấm như vắt mì vung nhẹ tay lên cái tay này của cổ đốn đã bị phế tiếng kêu thê lương tràn ngập căn phòng cổ đốn đau đến mức co quắp cả người ông không hề ngờ rằng người trước mặt sẽ dùng cách tàn nhẫn như vậy để đối xử với ông đồ độc ác ngươi là ác ma Cổ đốn đau đến mức không ngừng hít không khí, khó khăn nói ra mấy chữ này. Hận ý với thích ngạo sương càng sâu hơn. Thích ngạo sương cười mỉm mai, ông không phải là người đầu tiên nói ta như thế. Thích ngạo sương vung nhẹ tay lên, hót cổ đốn ra. Thân thể ông đập mạnh vào tường phía sau, từ từ rơi xuống. Nhà hy nhĩ, vốn là gia tộc sừng sững không ngã. Cổ đốn nằm dạp trên đất, đôi mắt vô hồn, lẩm bẩm nói. Từ nay về sau, trên đại lục này sẽ không còn gia tộc hy nhĩ nữa. Sâu trong mắt thích ngạo sương không có chút nhiệt độ nào, vung tay lên. Huy hiệu hoa tường vi trên tường bốc cháy, sau đó hóa thành cho. Ta giết ngươi, cổ đốn nổi điên kêu lên, định đứng lên. Ông nghĩ rằng mình là đối thủ của ta sao sao? Thích ngạo sương cười lạnh, hỏi miềm mai. Ngươi là tội nhân khiến nhà hy nhĩ rơi vào kết cục này người đáng chết có chết một trăm lần một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ đền tội lớn này của ngươi mặt cổ đốn đầy dữ tợn giống giận gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo hai mắt đỏ ngầu thích ngạo sương chỉ lẳng lặng nhìn cổ đốn người này đã hoàn toàn bị danh lợi ăn mòn không còn tình cảm của nhân loại là đáng buồn hay nực cười đi chết đi nữ nhân hà tiện không rõ thân phận cổ đốn cười như điên phát ra đấu khí đẹp mắt nắm mạnh tay thành nắm đấm Thích ngạo sương ngẩn ra, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành. Cảm giác này rất giống khi bị người của thần điện quang minh phục kích trong rừng. Cổ đốn không ra tay với nàng mà là đánh lên sàn nhà. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Bởi vì nơi này không thể gây tổn thương cho thích ngạo sương được. Cho nên khi thích ngạo sương một mình vào đối mặt với cổ đốn thì không ai lo lắng. Nhưng ngay sau đó, mọi người như bị xét đánh. Tiếng nổ lớn vang dội bầu trời, đinh tay nhức óc trước mặt bọn họ ánh sáng trắng mạnh đến mức mắt mọi người không thể mở ra sóng khí cuồng bạo đánh nhanh tới đánh bay tất cả mọi thứ xung quanh mảnh vỡ của tòa nhà văng khắp nơi bạch đế và hắc vũ nhanh chóng tạo kết giới chặn lại sóng khí cuồng bạo này trước mắt chỉ có một màu trắng như tuyết không thể nhìn thấy gì một đám mây hình nấm mọc lên giữa trời khi trước mắt dần rõ ràng mọi người thấy tình cảnh trước mắt thì lòng không ngừng trầm xuống phủ hy nhĩ đã thành một mảnh đất bằng phẳng chương một trăm tám mươi chín hoàn quyền hai có chuyện gì vậy sắc mặt phong giật hiên tái nhợt vọt tới không có ai không có bóng dáng của ngạo sương sắc mặt của bạch đế và hắc vũ càng tái hơn bởi vì bọn họ có khế ước với ngạo sương nhưng lúc này bọn họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng điều này nói lên cái gì bọn họ không dám nghĩ cũng không dám nói không thể nào sao có thể được lãnh lăng vân ngơ ngác nhìn đống đổ nát trước mặt tay khẽ run lên Sao lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ ra tay? Không thể nào, nếu bọn họ muốn mình đi theo họ đã đồng ý với mình thì sẽ không lại làm chuyện gây tổn thương đến nàng. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt tẫn diêm đã không còn tiêu cự. Tiểu thư tiểu thư ở đâu? Lạc thầy á nổi điên, vọt vào tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Tỷ tỷ, dường như mọi người lâm vào sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng thì một giọng nói hài hước vang lên trên trời ai ra thật là nguy hiểm ta chậm chút nữa thì các ngươi sẽ không được gặp tiểu ngạo xương đáng yêu nữa rồi. Lúc này Bạch Đế và hắc Vũ mới hơi yên lòng, bởi vì qua khế ước bọn họ đã cảm nhận được sự tồn tại của thích ngạo xương. Mọi người ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn tạp mễ nhĩ mỉm cười dịu dàng bế thích ngạo xương đứng trên không trung. Mà thích ngạo xương đã hôn mê. Tạp mễ nhĩ chậm rãi hạ xuống, mọi người căng thẳng vây lại. Được rồi, không sao đâu. Tạp mễ nhĩ cười híp mắt có điều không ngờ lão hồ ly cổ đốn này lại dùng bom ma tinh. Thứ đồ chơi này đã biến mất nhiều năm như vậy mà ông ta vẫn còn chữ hàng. Lạp tây áo mê nhìn tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ không phải là học giả à. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tại sao lại biết bay? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bom ma tinh là cái gì? Lòng của những người khác vẫn còn sợ hãi, nhìn thích ngạo xương đang hôn mê. Thì ra là bom ma tinh, khó trách lại có lực phá hoại như thế. Không ngờ lão già đó dám có ý đồng quy vô tận với ngạo xương. Lúc này tạp mễ nhĩ có thể xuất hiện kịp thời cứu thích ngạo xương, đây là chuyện cường già cũng không làm được. Mọi người ngoài lo lắng cho thích ngạo xương cũng nghi ngờ không biết tạp mễ nhĩ là thần thánh phương nào mà lại có trình độ như vậy. Nó không sao đâu, chỉ ngất đi thôi, tạp mễ nhĩ ôm thích ngạo xương quay lại nói với mọi người, được rồi tất cả đều đã kết thúc việc khắc phục hậu quả giao cho các ngươi tất cả mọi người như rơi vào cõi thần tiên ba ngày sau khi an mặt cách lan bị chiếm đóng hoàng đế lạp cách tạp đem chuyện thần điện quang minh và hy nhĩ cổ đốn bắt tay hãm hại hy nhĩ khắc lôi nhã công bố khắp thiên hạ tất cả tội lỗi của thần điện quang minh bị lôi ra ngoài sáng đưa tới hỗn loạn không nhỏ trật tự thần điện được thành lập rất nhanh tất cả đều là người của thần điện hắc ám thần điện hắc ám đổi tên thành thần điện từ từ dung nhập vào cuộc sống của mọi người hoàng đế lạp cách tạp rất thông minh ba tháng sau lạp cách tạp lui binh thắng lợi vốn là nhờ vào long tộc long tộc rời đi thực lực của an mặt cách lan vẫn cường thịnh không chịu làm nô lệ mất nước nên phản kích là tất nhiên làm nước xâm lược cũng không hợp lý lắm vậy thì thay vì lo lắng sẽ mất nước không bằng cho làm nước thuộc địa ba tháng sau á đức lý nam hy của hoàng thất an mặt cách lan phục quốc ký kết hiệp ước bình đẳng với lạp cách tạp và vự ô cắt lợi nộp tiền bồi thường chiến tranh cho hai nước hàng năm tiến cống lạp cách tạp Rất lâu sau đó, an mặt cách lan cũng không tránh khỏi số mạng là nước thuộc địa của lạp cách tạp. Thật lâu sau này mới thay đổi được cục diện này. Phòng ngủ tao nhã gọn gàng, trên giường trắng tinh tích ngạo sương đang nhắm mắt nằm. Nàng vẫn chưa tỉnh lại. Đoàn người tạm thời ở lại phòng tạp mễ nhĩ. Lúc này tích ngạo sương cảm thấy mình như chiếc thuyền lá, bồng bềnh trôi trong biển rộng mênh mông. Kết thúc tất cả đều đã kết thúc. Chán nàng có cảm giác ấm áp. Là gì vậy? lãnh lăng vân lẳng lặng đứng trước giường thích ngạo sương nhìn thật sâu vào gương mặt điềm tĩnh của nàng lãnh lăng vân từ từ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái chán mặt mũi đôi môi của thích ngạo sương ngạo sương hãy chăm sóc mình thật tốt lãnh lăng vân từ từ cúi đầu nhẹ nhàng ấn xuống nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại trên trán thích ngạo sương lãnh lăng vân từ từ đứng dậy sâu trong đáy mắt là quyến luyến vô hạn lâu vậy rồi lần đầu tiên nhìn thẳng vào lòng mình Thì ra làng ngạo xương đã từ từ chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình. Nhưng tất cả đã không còn kịp. Lãnh lăng vân cười buồn, vươn tay đặt lên mắt phải của mình, trên tay xuất hiện một viên thủy tinh màu tím, mà trong mắt màu tím của hắn lại trống rỗng. Lãnh lăng vân nhìn viên thủy tinh màu tím trên tay, không chút do dự mà đặt lên vành tay phải của thích ngạo xương. Viên thủy tinh màu tím như có sinh mạng, nhẹ nhàng khảm vào trong tai nàng, trở thành một cái bông tai màu tím rất đẹp tỏa ra ánh sáng yêu dã mê người ra tay thật hào phóng, một giọng nói hài hước chợt vang lên, Lãnh Lăng Vân chợt quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tạp Mễ Nhĩ đang khoanh tay, mỉm cười tựa vào tường. Triệu Tài Bảo Miêu đang ngồi trên vai Tạp Mễ Nhĩ, bây giờ nó cực kỳ yên lặng, đôi mắt màu hổ phách lóe ra ánh sáng tăm tối, lẳng lặng nhìn tất cả trước mắt. Tạp Mễ Nhĩ, Lãnh Lăng Vân khẽ mở miệng, nói nhỏ ba chữ, giọng nói hơi phức tạp. Phong ấn của ngươi được gỡ bỏ lúc nào vậy? nhớ lại lúc nào tạp mễ nhĩ cười híp mắt hỏi phong ấn của ta chưa được gỡ hết lãnh lăng vân cười khổ sở ở lạp cách tạp không lâu thì ta nhớ lại à rốt cuộc ngươi cũng nhớ ra mình là ai rồi à tạp mễ nhĩ không chút để ý đi lên trước nhìn trong mắt trống rỗng bên phải của lãnh lăng vân mỉm cười nói ngươi thật muốn cho nàng một nửa lãnh lăng vân không nói gì ngầm thừa nhận nhớ lại tất cả nên muốn rời đi hả tạp mễ nhĩ vuốt cái cảm xinh đẹp của mình mỉm cười hỏi Chí nhớ vẫn còn đứt quãng nhưng ta đã biết thân phận của mình Lãnh lăng vân quay lại nhìn thích ngạo xương đang nằm trên giường, trong mắt đầy vẻ không muốn Ha ha, tạp mễ nhĩ cười khẽ, nói cho nên ngươi cho rằng với thân phận của mình thì không thể đi cạnh nàng Không bằng buông tay, không tranh giành mà tặng cho phong giật hiên Tặng cho một con người bình thường, có thể cho nàng hạnh phúc như con người Lãnh lăng vân lại im lặng, một tia sáng hiện lên trong đáy mắt tạp mễ nhĩ Ngay sau đó, bỗng nhiên một người áo đen xuất hiện trong phòng, không thèm nhìn tạp mễ nhĩ một cái, mà quỳ một gối xuống trước mặt lãnh lang vân, giọng nói lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào, vương, chúng ta nên đi rồi. Dành thì tới đây ngồi một lát, tạp mễ nhĩ mỉm cười, thản nhiên nói. Càn dỡ, người áo đen kia đứng lên, định ra tay với tạp mễ nhĩ nhưng ngay sau đó cả người hắn lại run lên, nằm dạp trên đất không dám ra tay. Chú ý giọng điệu khi nói chuyện của ngươi hôm nay nề mặt tiểu vân vân nên tha cho ngươi một mảng tuy tạp mễ nhĩ đang mỉm cười nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo người áo đen run rẩy không dám nói câu nào lãnh lăng vân nhẹ thở dài quay lại nhìn thích ngạo sương nằm trên giường khuôn mặt niềm tĩnh mỹ lệ nhàn nhạt nói với người áo đen trên đất đi thôi là riêu người áo đen run rẩy nói lẩm bẩm gì đó trong miệng trước mặt lãnh lăng vân đang trống rỗng xuất hiện một cánh cửa không gian màu đen Cánh cửa không gian truyền ra hơi thở khiến người ta không rét mà run. Lãnh Lăng Vân bước vào cánh cửa không gian màu đen kia, người áo đen vội vàng đi theo. Khi cánh cửa không gian sắp đóng lại, giọng nói hài hước của tạp mễ nhĩ truyền vào tai của Lãnh Lăng Vân. Lãnh Lăng Vân, ngươi cho rằng Phong giật hiên cũng chỉ là con người bình thường sao. Kịch hay chỉ mới bắt đầu. Ha ha, giọng của tạp mễ nhĩ mang theo sự tà ác khiến người ta run rẩy. Sau khi lãnh lăng vân nghe xong thì đôi mắt mở lớn, muốn xoay người lại nhưng chỉ thấy được nụ cười ý vị sâu xa của tạp mễ nhĩ trước khi cánh cửa không gian đóng lại. Trong đôi mắt tạp mễ nhĩ, một bên hiện lên ánh sáng màu đen, một bên lại hiện lên ánh sáng màu đỏ. Cánh cửa không gian đóng lại ngăn cách lãnh lăng vân và thế giới này. Tạp mễ nhĩ mỉm cười, đến gần giường, nhìn thích ngạo sương vẫn chưa tỉnh lại, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười tà mị hắn vươn tay vuốt ve gương mặt điềm tĩnh của nàng tự nhủ ta thật sự mong đợi xem các ngươi sẽ diễn màn kịch này thế nào giọng tạp mễ nhĩ sâu kín như tiếng thở dài của ác ma trong đại sảnh của nhà tạp mễ nhĩ tất cả mọi người ngồi chung một chỗ hưng phấn ăn mừng cuối cùng thì tất cả đã qua thích ngạo sương đã tỉnh tuy vẫn còn hơi yếu sao không thấy lãnh lăng vân ngõ nhĩ đa cắn thịt nướng hỏi đầy nghi ngờ hắn có việc phải xử lý nên tạm thời không tới được Tạp mễ nhĩ mỉm cười giải thích. Vậy sao? Ngoã nhĩ đang nghi ngờ hỏi. Trong lòng thích ngạo xương vẫn hơi lo lắng. Từ khi nàng tỉnh lại đến bây giờ cũng chưa thấy lãnh lăng vân. Mà trên tai mình không hiểu sao lại có cái bông tai màu tím. Chuyện này có liên quan gì tới chuyện lãnh lăng vân vẫn không xuất hiện không? Mọi người, bây giờ tất cả đều đã kết thúc. Mọi người có thể đi làm việc mình muốn làm rồi. Tạp mễ nhĩ mỉm cười nhìn mọi người. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ta. Lúc này thích ngạo sương cũng mỉm cười, nói. Thật là không có chuyện gì nên nói nhảm mà. Ngoã nhĩ đa rực rực khóe miệng, bưng ly lên, vừa lòng nhấp một ngụm rượu ngọt. Thích ngạo sương mỉm cười, đúng là những lời này thật thừa thãi Không cần nói cảm ơn với bọn họ. Chuyện đã xử lý xong, ha ha. Bây giờ chúng ta có thể làm việc của mình. Hắc lòng bản cười ha ha, đứng lên ta phải trở về mạch rồng rồi. Chúng ta sẽ thường đến thăm mọi người. Chúng ta mọi người chú ý tới cách dùng từ của Hắc Long Bản. Câu cuối cùng là chúng ta mà không phải ta. Hắc Long Bản cười vô sỉ, nhìn Hạ Thiên đang ăn trái cây bên cạnh không nói gì. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, hỏi rất thật thà: sao vậy? Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta và Sở Tâm cũng phải đi. Ta đã đồng ý sẽ đưa nàng tới quê hương của ta để xem một chút. Đông Phong hầu lúc này cũng mỉm cười nói. Đông Phong Hầu có dáng dấp yêu nghiệt là Mỹ Nam Tử cuối cùng cũng đi với Kiều Sở Tâm. Thật lâu sau này cũng bị Kiều Sở Tâm đuổi theo đánh cũng chỉ vì dung mạo tuyệt thế vô song này, đi tới đâu cũng gieo họa khiến Kiều Sở Tâm ghen không ít. Tuy những lần ghen này đều an uổng, bởi vì Đông Phong Hầu không chọc ghẹo ai, đều là do những người mê trai đó tự động tới cửa. Vương Tử của tinh linh áo tư khác cũng hờ hững nói sẽ trở về rừng tinh linh. Tạp mễ nhĩ đã trả thí thiên lại cho hắn. Bây giờ Ngoã Nhĩ Đa là đại trưởng lão của thần điện trật tử. Tập ít kỳ và tập ít tư cũng đi theo để được ăn uống miễn phí. Hai huynh muội Lý Gia dĩ nhiên là muốn thích ngạo xương và lập Tây Á về Lý Gia ở cùng bọn họ. Tẫn Diêm tất nhiên cũng đi theo. Lãnh Lăng Vân vẫn không xuất hiện tạp mễ Nhĩ giải thích với thích ngạo xương là Lãnh Lăng Vân quả thật có chuyện phải xử lý, xong sẽ đến tìm nàng. Tuy thích ngạo sương sinh nghi trong lòng nhưng không biết phải tìm lãnh lăng vân thế nào nên chỉ có thể tạm tin lời của tạp mễ nhĩ. Khác Lý Phu và Lao Nhĩ chuẩn bị du lịch khắp nơi, sau đó sẽ tìm một chỗ ẩn cư. Từ đầu đến cuối Thủy Văn mặc không nói câu nào thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Thiên. Phong giật hiên im lặng ngồi cạnh hắn. Bạch Đế và hắc Vũ không nói câu nào chỉ yên lặng nhìn tất cả trước mắt. Thiên Hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Mọi người hẹn hai năm sau sẽ tụ họp tại nhà của tạp mễ nhĩ ngoại thành đông phong hầu gọi ra một con thú ăn cỏ mang theo kiều sờ tâm ngồi lên tạm biệt mọi người rồi rời đi hắc lòng bản hóa thành nguyên hình để hạ thiên ngồi lên lưng hắn lưu luyến mọi người rồi rời đi thủy văn mặc không tới tiễn mà đi một mình hắn đi du ngoạn bốn phương những người còn lại thì về lạp cách tạp xe ngựa đã chờ sẵn lạp tây á và tẫn diêm chu đế lên xe ngựa chờ thích ngạo xương tạm biệt tạp mễ nhĩ Phong giật hiên đang hơi mất hồn đứng cách đó không xa Hắn còn đang nhớ tới Thủy Văn mặc đã rời đi một mình. ngươi không đi cùng ta thật à? Thích Ngạo Sương nhìn gương mặt mỉm cười của Tạp Mễ Nhĩ, nhẹ giọng hỏi. Ha ha chúng ta sẽ gặp lại. Tạp Mễ Nhĩ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chiêu tài bảo miêu đứng trên vai Thích Ngạo Sương, nhàm chán ngáp một cái. Vậy thì được, có chuyện gì thì tới là cách tạp tìm ta. Thích Ngạo Sương gật đầu. Thật ra thì điều Thích Ngạo Sương muốn biết nhất chính là thân phận của Tạp Mễ Nhĩ. Nhưng nàng biết tạp mễ nhĩ không muốn nói thì nàng có hỏi cũng chẳng được gì Tạp mễ nhĩ lại cười, không trả lời thích ngạo sương mà quay lại nhìn bạch đế và hắc vũ Lạnh nhạt nói các ngươi nếu không đi thì không kịp đâu Cái gì, thích ngạo sương nhìn sắc mặt của bạch đế và hắc vũ Lời của tạp mễ nhĩ là có ý gì Ha ha, tạp mễ nhĩ cười khẽ đột ngột nói đi đi tiểu ngạo sương Lớn nhanh một chút, nơi này không thích hợp để ngươi phát triển Rốt cuộc là đang nói gì vậy Thích ngạo xương khẽ cao mày. Cách cư xử của tạp mễ nhĩ hôm nay rất lạ. Rốt cuộc là có ý gì? Tạp mễ nhĩ không trả lời mà chỉ nhẹ vung tay lên trong nháy mắt. Một luồng ánh sáng trắng liền bao phủ lấy ba người thích ngạo xương, bạch đế và hắc vũ. Không ai phản ứng kịp ánh sáng trắng lướt qua, ba người cứ như vậy mà biến mất tại chỗ. Phong giật hiên cách đó không xa kinh hãi, vọt tới. Tạp mễ nhĩ bay lên trên mặt hiện ra nụ cười quỷ gì. Tạp mễ nhĩ. Ngươi làm gì vậy? Hai huynh muội Lý Gia và Tẫn Diêm, Lạp Tây Á cũng vọt tới trợn mắt nhìn Tạp Mễ Nhĩ. Nàng nên tới chỗ của nàng. Mà các ngươi không có thực lực và tư cách để đi theo nàng. Hãy sống tốt cuộc sống của các ngươi. Nể mặt mũi nàng ta sẽ không giết các ngươi. Trên mặt Tạp Mễ Nhĩ lại là nụ cười dịu dàng thường ngày nhưng lời từ miệng lại lạnh lẽo như vậy. Có ý gì? Mọi người vừa giận vừa sợ. Phong giật hiên chuẩn bị ra tay. chực chực Tạp mễ nhĩ thở dài, ngay sau đó lại xuất hiện như quỷ mị sau lưng phong giật hiên cầm cổ tay hắn khiến hắn không thể động đậy được. Giọng nói sâu kín như ác ma của tạp mễ nhĩ vang lên bên tai hắn, ngươi hãy mau tỉnh lại đi. Hành động như thế rất không phù hợp với thân phận của ngươi. Đừng gấp ngươi sẽ gặp được nàng. Ha ha tặng ngươi món quà trước khi chia tay. Ngón tay tạp mễ nhĩ nhẹ nhàng điểm lên gáy phong giật hiên, sau đó không còn động tĩnh nữa. Phòng giật hiên kinh ngạc trước thực lực của Tạp Mễ Nhĩ càng thêm kinh ngạc hơn với lời hắn nói. Vừa định quay lại hỏi Tạp Mễ Nhĩ thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Tạp Mễ Nhĩ cứ như vậy mà biến mất như không khí. Chuyện thay đổi quá mức quỷ dị và đột ngột. Thích Ngạo Sương và Bạch Đế, hắc Vũ cứ như thế mà biến mất. Tạp Mễ Nhĩ cũng biến mất. Lãnh Lăng Vân không có tin tức. Đoàn người Lạp Tây Á vô cùng hoảng hốt tìm kiếm tung tích của Thích Ngạo Sương phong giật hiên cúi đầu đứng yên đôi mắt vốn đen nhánh nhưng lúc này lại hiện ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị tạp mễ nhĩ đứng trên không cười híp mắt kịch hay lúc này mới bắt đầu thích ngạo sương và bạch đế hắc vũ đã tới một thế giới khác bạch đế và hắc vũ trầm mặt nhìn mọi thứ trước mặt lại trở về đây lần nữa chương một trăm chín mươi hắc vũ không được tự nhiên Khi thích ngạo sương còn chưa đứng vững, chưa kịp nhìn quang cảnh xung quanh thì bị một luồng gió lạnh đáng sợ thổi qua khiến nàng run lên. Ha ha, hôm nay thật may mắn, có mỹ vị dâng tới tận miệng. Tiếng cười tràn đầy liều lĩnh, bén nhọn vang lên. Sau đó gió lớn thổi tới khiến nàng không thể mở mắt được. Thích ngạo sương run rẩy, Luồng gió lạnh này quá kỳ lạ, lạnh đến thấu xương. Ngay cả nàng là người có thể chất hệ hòa cũng cảm thấy lạnh khác thường đáy mắt bạch đế và hắc vũ đều có vẻ kinh ngạc. chẳng lẽ đối phương không cảm nhận được yêu khí của bọn họ sao? yêu quái này lại muốn ăn thịt bọn họ. Chiêu tài báo miêu meo một tiếng đầy tức giận, lông đuôi dựng đứng hết lên. đây là dấu hiệu nó nổi giận. nó ghét thời tiết lạnh giá thế này. tích ngạo xương sừng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. một cô gái xinh đẹp trắng như tuyết đứng trên không, tóc trắng như tuyết, lông mày trắng như tuyết, quần áo trắng như tuyết không hề có nếp gấp, ngay cả đôi mắt cũng màu trắng tinh. Trên khuôn mặt thái nhợt không chút huyết sắc là nụ cười liều lĩnh hưng phấn. Nàng ta mờ to mắt nhìn bạch đế và hắc vũ đầy hưng phấn, thẻ lưỡi liếm môi, cười ha ha, hai yêu cao cấp còn có cả con người. Ha ha, lại có con người. Hôm nay kiếm được món lợi lớn rồi. Đúng là quá tốt, nàng ta hả hê kêu gào chỉ còn thiếu nước khoa tay múa chân nữa thôi. Gió lạnh như băng thổi vù vù, ngay sau đó tất cả xung quanh bị đóng băng bông tuyết bay múa đầy trời cây cối xung quanh bị đóng băng lại trong nháy mắt trở thành một cây kem lớn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ tuyết yêu hắc vũ lạnh lùng nói vạch ra thân phận của yêu tộc trước mặt tích ngạo sương rực rực khóe miệng nhìn hắc vũ đầy khinh bỉ nói các ngươi không phải là hai chiến tướng à sao vừa tới nơi này đã bị tập kích hai vị chiến tướng có địa vị cao lại vừa vào yêu giới đã bị một yêu quái tập kích chuyện này thật khiến người ta khó tin được sắc mặt hắc vũ đen thui tức giận nói ta cũng không biết nữa cứ coi như những tiểu yêu này không biết chúng ta nhưng cũng có thể cảm nhận được yêu khí của chúng ta chứ? dám tập kích chúng ta thật là không biết sống chết. gió lạnh thấu xương thổi qua lần nữa tích ngạo xương sợ run cả người tạm thời không muốn truy cứu chuyện này nữa. bây giờ phải thoát khỏi cảnh này cái đã. tích ngạo xương vung tay lên trong nháy mắt vô số ngọn lửa màu đỏ tỏa ra từ tay nàng hòa tan tuyết trước mặt mình ngăn cản gió lạnh thấu xương. xung quanh ấm dần lên chiêu tài báo miêu hơi hạ cái đuôi xuống. Nếu còn lạnh như thế thì nó sẽ nổi đoá mất. Tuyết yêu hơi sững sờ, sau đó nhìn ngọn lửa trước mặt mạnh dần lên, nhận ra ngọn lửa này không bình thường. Nàng ta nghĩ thầm không xong, muốn quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hắc vũ hét to, bay tới trước mặt tuyết yêu, vươn tay bóp cổ nàng ta. Trên mặt tuyết yêu lộ ra nụ cười quỷ dị, hóa thành nước chảy xuống khỏi tay Hắc vũ, rồi hóa thành vô số giọt nước định bỏ trốn. Tay tích ngạo xương kết thành ấn ký, niệm chú ngữ, đẩy tay về phía trước. Một kết giới lớn bao phủ toàn bộ những giọt nước kia lại, không để xót giọt nào Vô số giọt nước đụng vào kết giới, muốn chạy khỏi đó nhưng không thể thoát được Quay lại, tích ngạo xương lạnh lùng quát kết giới quay trở về trước mặt nàng Sau đó nó không ngừng thu nhỏ lại ép sát giọt nước bên trong Các giọt nước từ từ hợp lại, hóa thành hình người Có điều mặt tuyết yêu lúc này đầy sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng ta bây giờ hơi hối hận vì mình đã ra tay tùy tiện Bạch đế cao mày nhìn tuyết yêu trước mặt cảm giác có cái gì đó bất thường. Tuyết yêu là yêu tộc cao cấp, bọn họ không thể chưa từng gặp. Nhưng tuyết yêu này lại khác với tuyết yêu họ từng nhìn thấy trước đây. Nhưng khác ở chỗ nào đây? Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám tập kích chúng ta. Người biết chúng ta là ai không? Sắc mặt hắc vũ vô cùng khó coi. Tuyết yêu trước mắt chỉ là một tiểu yêu mà lại dám vọng thưởng ăn sạch bọn họ. Nói ra thật khiến người ta chê cười. Dù gì trước đây bọn họ cũng là hai đại chiến tướng ngoài phong một cõi. Tuyết yêu sừng sốt, sau đó lắc đầu, nói, không biết. Trên mặt không có chút gì là giả dối. Xem ra thật đúng là không biết Bạch Đế và hắc Vũ rồi. Lúc này tới lượt hắc Vũ ngây ngần. Hắn lấy lại tinh thần ngay lập tức phẫn nổ quát, không biết chúng ta nhưng ngươi cũng có thể cảm nhận được yêu khí của chúng ta chứ. Chúng ta mạnh hơn ngươi nhiều, vậy mà ngươi cũng dám ra tay bây giờ tuyết yêu đã không còn sợ hãi như vừa nãy đáy mắt thoáng qua tia khinh thường lạnh lùng nói bây giờ chỗ nào cũng có yêu khí mạnh mẽ yêu khí cũng chỉ là mặt nạ để che giấu thực lực của mình mà thôi hơn nữa ta tập kích các ngươi không thành công sẽ hóa thành giọt nước chỉ cần một giọt thoát khỏi là ta liền chạy trốn thành công lời tuyết yêu vừa dứt bạch đế và hắc vũ cũng đã hiểu ra khó trách tiểu yêu này không hề sợ hãi Vô số giọt nước tỏa ra bốn phía, đúng là không bắt được toàn bộ một cách dễ dàng. Tiểu yêu này có chút thủ đoạn, có điều tuyết yêu trở thành như vậy từ khi nào? Chú ý cách nói chuyện của ngươi, bây giờ ngươi là tù binh của ta. Thích ngạo xương hừ lạnh, kết giới nóng lên lập tức khiến tuyết yêu kêu lên sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Có điều lời của tuyết yêu đã khiến bạch đế và hắc vũ nghi ngờ. Yêu khí che giấu thực lực nghĩa là sao? Bạch Đế và Hắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu và ngạc nhiên trong mắt đối phương. Yêu khí mạnh mẽ chỗ nào cũng có. Yêu khí chỉ dùng để che giấu thực lực của mình mà không thể hiện rõ thực lực. Rốt cuộc là có ý gì? Xem ra, hình như sau khi bọn họ đi thì thế giới này đã xảy ra thay đổi động trời rồi. Các ngươi đâu có già. Từ đâu tới, chẳng lẽ lâu rồi không ra ngoài à? Tuyết yêu rất muốn hỏi bọn họ là đồ nhà quê chui từ đâu ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của thích ngạo xương thì lập tức biết nhìn xa trông rộng. Nàng cũng rất kinh ngạc, hai mỹ nam từ cao cấp của yêu tộc mà lại đột nhiên hỏi như thế. Đã một ngàn năm không ra ngoài rồi, bạch đế nói thản nhiên, nói đi, có chuyện gì xảy ra. Tuyết yêu bày ra nét mặt thì ra là vậy, rồi hắng giọng nói ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thả ta ra ngay lập tức tuyết yêu hét lên đầy đau đớn bởi vì thích ngạo xương lại nâng nhiệt độ của kết giới lên lần nữa tuyết yêu vốn là tuyết sợ nhất là nhiệt độ ngọn lửa bây giờ bị thích ngạo xương nướng như thế nên đau không nói nổi lửa bình thường thì nàng ta không sợ nhưng ngọn lửa của thích ngạo xương lại không giống bình thường ngươi còn chưa hiểu à mạng của ngươi nằm trong tay chúng ta thích ngạo xương lạnh lùng nhìn tuyết yêu trước mặt hờ nhẹ nói hết những gì ngươi biết ra đừng mặc cả với ta ta Ta chỉ biết bây giờ khắp nơi hỗn loạn, có nơi yêu khí ngất trời, tất cả mọi người có thể tới đó hấp thu. Cho nên chỉ bằng yêu khí thì không thể nói rõ thực lực. Mặt tuyết yêu vốn không có huyết sắc tái nhợt, sợ hãi nhìn thích ngạo sương, thận trọng nói. Trong mắt nàng ta con người này còn đáng sợ hơn hai yêu tộc bên cạnh. Sau đó tuyết yêu nhỏ giọng nói, nếu biết các ngươi kinh khủng như thế ta đã sớm chạy xa, sao dám chọc giận các ngươi. Tuyết yêu nói thầm trong lòng, sớm biết thế thì ta đã không tập kích các ngươi một mình rồi. Sao lại có chuyện đó? Ánh mắt bạch đế tối lại ý nghĩ không lành dâng lên trong lòng. Ta, ta sao biết được? Tuyết yêu nhìn sắc mặt của bạch đế thay đổi thì hơi sợ nói. Ta, ta chỉ mới 500 tuổi. Nghe nói chuyện này xảy ra sau thánh chiến. Hơn nữa chỗ các ngươi đang đứng sẽ không có yêu tộc cao cấp tới. Cho nên, cho nên ta mới, cho nên mới ra tay với các ngươi những lời đó tuyết yêu không dám nói ra bạch đế và hắc vũ nhìn nhau hiểu rằng sau đó yêu giới đã thay đổi khiến một số nơi ở yêu giới biến đổi lại là biến đổi yêu dã. tuyết yêu trước mắt chính là minh chứng trước kia tuyết yêu chỉ biết canh chừng tuyết đóng băng các thứ không hòa tan thành vô số giọt nước để chạy trốn xem ra chỉ có đi tìm hắn mới biết rốt cuộc là có chuyện gì bạch đế trầm giọng nói ừ hắc vũ gật nhẹ đầu xoay người nhìn xung quanh hắn ai thích ngạo sương cao mày chẳng lẽ người trong lời của bạch đế và hắc vũ là đại vương yêu lúc này thích ngạo sương mới có thời gian nhìn xung quanh bây giờ bọn họ đang ở trong một rừng cây yên lặng nhưng cây cối đều có màu đen hơn nửa hình như đã chết héo màu đen đọng trên nhánh cây nhìn hơi kỳ lạ ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy bầu trời mờ mịt có thể thả ta ra không ta biết gì sẽ nói hết cho các ngươi tuyết yêu thận trọng hỏi ba người thích ngạo sương tình trạng của yêu giới bây giờ thế nào Bạch đế trầm giọng hỏi, ta, ta cũng không rõ lắm, tuyết yêu sắp khóc rồi, nàng biết những người xa lạ trước mặt này không phải người dễ chọc rồi. Nhưng sao người có thực lực cao cường như vậy lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ hoang vô thế này chứ? Đại yêu vương đâu, tứ đại hộ pháp và bát đại yêu vương đâu, bọn họ đang làm gì vậy? Yêu giới biến thành thế này bọn họ không có cách nào à? hắc vũ cao mày, hỏi, hiển nhiên những chuyện này đã phá vỡ thế cân bằng của yêu giới. Sao lại có chuyện này? Chẳng lẽ những người kia đều không nghe, không hỏi sao? Ta, ta không biết, ta chỉ du đãng nơi rừng rậm này thôi, không đi quá xa. Cùng lắm là tới cái chấn nhỏ bên cạnh, ta biết được từ đó. Những thứ khác thì ta không biết. Tuyết yêu lắc đầu không ngừng, sợ hãi nói thật sự là ta không biết gì cả tha cho ta đi. Thích ngạo sương cười bỏ kết giới, tuyết yêu quay người bỏ chạy. Hình như rừng cây này bị lực lượng nào đó ô nhiễm nên đã chết. Bạch đế nhìn nước sơn đen trên cây cối thản nhiên nói. Ra khỏi đây rồi nói tiếp. hắc vũ cao mày nói. Hắn thật sự không thích chỗ này. Mà thích ngạo xương nặng nề. Vì sao tạp mễ nhĩ lại truyền tống mình tới đây? Ba người cùng đi về phía trước, vừa đi bạch đế vừa nhàn nhạt nói, ngạo xương, nơi này là thế giới của chúng ta. Trong lòng bạch đế cũng không hiểu rốt cuộc tạp mễ nhĩ muốn làm gì vốn hắn và hắc vũ muốn trở về yêu giới nhưng sao tập mễ nhĩ lại đưa thích ngạo sương tới cùng họ mèo mèo chiêu tài bảo miêu đứng trên vai thích ngạo sương quơ múa móng vuốt nhỏ trợn to đôi mắt màu hổ phách nhìn mọi thứ trước mắt bây giờ tạm thời ngươi không trở về được hắc vũ bĩu môi nói ba người chúng ta cùng hợp lực thì mới mở được cánh cửa không gian nhất định chúng ta phải tìm được hắn hắn thích ngạo sương nói nhẹ nhàng hắn trong lời của các ngươi chính là đại yêu vương à ừ Hắc Vũ gật đầu không chút để ý, rồi nhíu mày nói có điều không biết tạp mễ nhĩ lên cơn điên gì mà lại đưa chúng ta tới cùng nhau. Ngạo xương sắc mặt của bạch đế lúc này không dễ nhìn trầm giọng nói, ngươi hãy nghe ta nói. Không đợi thích ngạo xương mở miệng, Hắc Vũ nói mỉa, ngươi muốn nói gì? Muốn nói mục đích thật sự mà ngươi tìm tới ngạo xương à? Có ý gì? Thích ngạo xương khẽ cau mày, nhìn khuôn mặt đầy khinh thường của Hắc Vũ và sắc mặt bạch đế khẽ biến thì biết nhất định trong chuyện này có ẩn tình. Khi chúng ta mất hết sức mạnh cần từ từ khôi phục lại. Lúc chưa khôi phục hoàn toàn thì hình dạng của chúng ta tương đối yếu ớt. Ta tìm tới ngươi lúc lực lượng chưa ổn định. Bạch đế không nói tiếp. Hắc vũ chô ngoa nói, đừng nói là chúng ta, mà là ngươi. Là ngươi tìm ngạo xương trước bởi vì thân thể ngươi yếu ớt nên muốn tìm thần hộ mạnh. Cho nên đã nhìn vào tiềm lực khổng lồ của ngạo xương, mạnh mẽ ký kết khế ước chủ tớ. Kết quả bị ngạo xương đào ngược khế ước biến thành khế ước bình đẳng. Sắc mặt bạch đế tái nhợt, tuy mới đầu đúng là hắn có ý này nhưng càng tiếp xúc với thích ngạo sương thì lòng hắn đã thay đổi Thích ngạo sương hiểu ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của bạch đế, nhìn ánh mắt hả hê của hắc vũ, nàng chỉ cười nhạt nói, không khác với suy đoán của ta lắm Ta cũng không thiệt thòi, các ngươi đã cứu ta Bạch đế ngẩn ra quay sang nhìn thích ngạo sương, muốn nhìn ra sự tức giận và trách cứ trong mắt nàng nhưng hắn chỉ thấy sự thản nhiên hiển nhiên là thích ngạo xương không để ý tới mục đích ban đầu của bạch đế hắc vũ thấy thế thì cắt ngang đầy khó chịu ta biến mất như thế biểu tỷ bọn họ nhất định rất lo lắng không biết tạp mễ nhĩ muốn làm gì sao hắn lại đưa ta tới đây thích ngạo xương khẽ cắn môi đáy mắt tràn ngập nghi ngờ chợt thích ngạo xương nhớ tới câu nói cuối cùng của tạp mễ nhĩ đi đi tiểu ngạo xương lớn nhanh lên nơi này không hợp cho ngươi phát triển muốn mình trưởng thành nhanh một chút Nhân giới không thích hợp cho mình trưởng thành nên để mình tới yêu giới. Nhưng sao tạp mễ nghĩ lại làm vậy? Ta sẽ tiễn ngươi về thế giới của mình. Bạch đế nhìn thích ngạo xương, bình tĩnh nói. Ha ha, thật là mạnh miệng. hắc vũ khinh thường nói, không có ta và hắn thì có thể mở cánh cửa tới nhân giới à? Coi như ngươi đưa nàng trở về, lúc đó nhân giới còn tồn tại hay không cũng là một câu hỏi lớn. Nghĩa là sao? Sắc mặt của thích ngạo sương hơi thay đổi, nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời Hắc vũ. Đơn giản thôi, thánh chiến sẽ lập tức nổ ra. Ma giới và thần giới lại chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Yêu giới của chúng ta gió chiều nào xoay chiều đó, ai yếu thì giúp người đó. Cho tới nay đều giúp ma giới. Một khi ma giới diệt vong thì tiếp theo chính là yêu giới chúng ta. Ngược lại cũng thế, nếu thần giới thất bại, ma giới thống trị thần giới, mục tiêu tiếp theo chính là yêu giới và nhân giới. Nhân giới phụ thuộc vào thần giới nên có thể tưởng tượng được rằng nếu ma giới thắng thì dĩ nhiên nhân giới là thiên đường đồ ăn của các ma tộc rồi. Cái gì, đôi mắt thích ngạo sương co lại, không thể tin mà nhìn hắc vũ, muốn tìm chút manh mối từ hắn. Nhưng trong mắt hắc vũ không có chút né tránh nào. Thích ngạo sương quay sang nhìn bạch đế, muốn nghe từ miệng hắn. Mặt bạch đế nặng nề, đen lại. Lòng thích ngạo sương trầm xuống. Vậy là những lời hắc vũ nói là thật. Nếu ma tộc xâm lấn nhân giới, ha ha có lẽ long tộc còn có thể sống sót bằng sức mạnh của mình. Nhưng loài người yếu ớt nhất chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của ma tộc. Kể cả sư phụ của ngươi, biểu tỷ, biểu ca và tiểu tử thúi tóc đỏ đó nữa. hắc vũ híp mắt cười cười đầy độc ác, lời của hắn như cái búa lớn giáng mạnh vào lòng thích ngạo xương. hắc vũ câm miệng, rốt cuộc bạch đế không chịu được nữa quát lạnh. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Bây giờ trở lại yêu giới, phong ấn đã được cười ra, sức mạnh đã trở lại toàn bộ Ta căn bản không cần sống nhờ các ngươi nữa hắc vũ cũng không cam chịu yếu thế mà quát lại, nói đầy khinh thường Chẳng lẽ ngươi muốn lừa tiểu ngạo xương của ngươi Kể chuyện cười rằng dù có xâm chiếm nhân giới thì cũng sẽ sống hòa bình với loài người sao Thích ngạo xương cảm thấy sức lực mình như bị rút hết cứ đứng sững tại chỗ như vậy Nếu đúng như lời hắc vũ thì nhân giới sẽ biến thành địa ngục trần gian máu chảy thành sông tiếng kêu than khắp nơi tuyệt vọng và sợ hãi sẽ bao phủ toàn bộ thế giới hắc vũ nhìn đáy mắt lóe lên tức giận của bạch đế trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí chỉ cần thấy được bạch đế tức giận hắn sẽ rất dễ chịu ánh mắt hắc vũ truyền đi thấy mặt thích ngạo xương tái nhợt thì trong lòng không khỏi căng thẳng hắc vũ cuống quít quay mặt đi cười lạnh nói thánh chiến lần này ta không tham gia muốn chơi thì các ngươi cứ từ từ mà chơi ngươi bạch đế cao mày nhìn hắc vũ sắc mặt âm tình bất định nhưng không nói ra được lời nào thích ngạo sương còn chưa lấy lại được tinh thần mặt nàng tái nhợt đắm chìm trong lời nói của hắc vũ không thoát ra được nàng nhớ lúc ở ma giới thiếu trù từng nói phải về chuẩn bị thánh chiến vậy là lời hắc vũ là thật nếu đúng thế thì thánh chiến ngạo sương đừng nghe hắn nói nhân giới sẽ không bị diệt vong bởi vì yêu giới sẽ không để ma giới làm được điều đó Bạch đế vươn tay nắm vai thích ngạo xương, lắc nhẹ để nàng phục hồi tinh thần lại. Thích ngạo xương lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt kiên định của bạch đế. Bạch đế trầm giọng nói, mỗi một ngàn năm tam giới sẽ có một cuộc chiến tranh. Mà giới muốn thâu tóm thần giới, thần giới muốn thống trị ma giới. Mà yêu giới ở giữa, vì để tự vệ nên sẽ chọn bên yếu hơn để giúp. Mấy vạn năm nay là như vậy. Cho nên, nhân giới sẽ không bị diệt đâu, yên tâm đi không chờ thích ngạo sương nói lời nói chua ngoa của hắc vũ lại bay tới đó là trước đây thôi bây giờ thì khác rồi yêu giới có nhúng tay vào hay không còn chưa biết được ngươi không thấy yêu giới thay đổi lớn như vậy sao chúng ta cũng không biết bây giờ đã thành ra thế nào mà ngươi đã vội hứa với ngạo sương rồi Hơn nữa dù thần giới thắng, thần điện quang minh đã bị tiêu diệt, nữ thần quang minh không thể lấy lại được sức mạnh tín ngưỡng của loài người nữa, đến lúc đó sẽ thanh thầy, sẽ lập ra thần điện quang minh một lần nữa. Rắc rối lớn nhất là đây. Bạch đế ngẩn ra, hồi lâu không nói thành lời. Mặt của thích ngạo xương càng tái hơn. Thiếu chủ ma giới mạnh mẽ nàng đã biết. Dù thiếu chủ ma giới chỉ tiết lộ phần nổi của tảng băng chìm nhưng cũng đã đủ khiến thích ngạo xương rất kinh hãi rồi. Nàng cũng từng giao thủ với nữ thần Quang Minh càng rõ thực lực đáng sợ của bà ta. Không ai có thể đoán trước kết quả của cuộc chiến, không ai có thể. hắc vũ nhìn sắc mặt tái hơn của tích ngạo xương thì trong lòng lại càng thấy khó chịu hơn, cuối cùng cao mày, hùng dữ nói, ngươi bày ra vẻ mặt nhà có tang đó làm gì. Dù yêu giới thay đổi thế nào thì yêu tộc cũng không thể bị diệt dễ dàng. Còn nữa, ngươi cho rằng thần hắc ám chỉ là kẻ thiên vị ngu ngốc à. Tên khốn kia sẽ để cho thế lực mình rất vất vả mới tạo được tan rã sao? Đáy mắt bạch đế thoáng qua tia sáng, quay lại nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hắc Vũ. Hắc Vũ trột giả quay mặt đi. Bạch đế khẽ híp mắt. Hắc Vũ, đây là một cách an ủi à? Hắn mà cũng sẽ an ủi người khác à? Hắc Vũ bước nhanh tới trước, không quay đầu lại, lạnh lùng nói, nhanh lên. Bạch đế nhìn khuôn mặt còn hơi tái của thích ngạo sương, nhẹ giọng nói, ngạo sương, ngươi đừng quá lo lắng. Đúng như Hắc Vũ nói, yêu giới vì sinh tồn của mình sẽ không để cuộc chiến này nghiêng về bên nào. Hơn nữa chờ đại chiến xong, dù thần giới có thắng lợi, nữ thần quang minh muốn xóa sổ mảnh đất này cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi đó thần Hắc Ám sẽ phát triển thế lực của mình. Tích Ngạo Sương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Bạch Đế cuối cùng từ từ gật đầu. Nắm tay trong tay áo thầm nắm chặt. Mặc kệ thế nào, mình cũng muốn cố gắng bằng hết sức mình tuyệt đối không thể để ma giới thắng, thần giới xâm lấn nhân giới. Tích ngạo xương vừa nghĩ tới chuyện này, chợt cả người cứng đờ, nhớ tới lời Tạp Mễ Nhĩ nói. Chẳng lẽ Tạp Mễ Nhĩ đưa mình tới đây là vì chuyện này sao? Tạp Mễ Nhĩ muốn mình tham gia vào sao? Vì sao? Bây giờ Phong Giật Hiên đang làm gì? Mình đột nhiên biến mất hắn nhất định rất lo cho mình. Theo tính tình nóng nảy của hắn thì có động thủ với Tạp Mễ Nhĩ không? Nếu là như vậy, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của tạp mễ nhĩ. Tâm tình thích ngạo sương loạn lên. Lúc này, trên bông tai ở tai truyền tới cảm giác mát rượi. Lãnh lăng vân, thích ngạo sương sờ bông tai thủy tinh màu tím trên tai mình, nhưng trong lòng không thể bỏ được. Nàng có cảm giác lãnh lăng vân mất tích hơi kỳ lạ. Mà trên tai mình lại có bông tai bằng thủy tinh màu tím. Bông tai xinh đẹp này không xuyên qua tai nàng mà chỉ khảm trên vành tay, giống như đã có từ trước trên người nàng thần hắc ám thật có thể bảo vệ thần điện trật tự sao có thể làm lớn mạnh lực lượng hơn không dấu ấn màu đen trên mu bàn tay thích ngạo xương đã không còn không biết từ lúc nào thần hắc ám đã hủy nó cho nàng hôm nay ở nhân giới hắn đã thay thế được nữ thần quang minh nên tự nhiên cũng không cần lấy linh hồn của thích ngạo xương làm vật tế Khi Thích Ngạo Sương và Bạch Đế chuẩn bị rời khỏi khu rừng tẩm thì sau lưng bọn họ lại truyền tới một loạt tiếng động xôn xao, dường như có cả giọng nói bọn họ đã từng nghe qua. Mau ở phía trước, tuyết nữ, người không tính nhầm chứ. Sao lại thế này, tuyệt đối không sai, hai yêu tộc này rất mạnh mẽ. Vậy chúng ta chỉ cần ăn họ là sẽ lên cấp. Ha ha, còn có loài người xinh đẹp nữa. Wow, không phải chứ. Lại có loài người xuất hiện. Có phải là đồ chơi của hai yêu tộc này không? Chắc là thế, dù sao thì lát nữa cũng trở thành đồ chơi của chúng ta. Chơi chán rồi ăn, ha ha. Tiếng cười chói tai truyền tới từng hồi khiến người ta thấy rất khó chịu. Bạch đế cao mày nhìn về phía sau. Xem ra tuyết yêu vừa nãy không hiểu rõ thực lực của bọn họ cách bọn hắn rất xa mà còn đi gọi cứu viện. Ở yêu giới có loài người là cực kỳ hiếm thấy. huống chi thích ngạo xương lại đẹp như thế càng thêm khiến yêu tộc xôn xao không ngừng. Mặt hác vũ đen như sắp nhỏ nước. Bởi vì hai câu sau truyền vào tai hắn rất rõ ràng. Không biết vì sao Hắc Vũ vừa nghe những yêu tộc kia nói lát nữa ngạo xương sẽ là đồ chơi của bọn họ thì tức đến nỗi muốn băm những yêu tộc kia thành từng mảnh. Bọn yêu quái hạ đẳng ngu ngốc, hắn đột nhiên xoay người, đứng cạnh thích ngạo xương. Không xa trước mặt hắn, Tuyết Yêu vừa nãy đã dẫn không ít yêu tộc chạy tới. Trong số đó có một ít yêu tộc cao cấp, khi bọn hắn thấy ba người thích ngạo xương thì trên mặt đều lộ ra sự hưng phấn. Còn cả giọng tuyết yêu đầy đắc chí không sai chứ. Ta không lừa các ngươi chứ. Có phải có hai yêu tộc cao cấp và một loài người xinh đẹp không? Nghe giọng nói bé nhọn của tuyết yêu, nắm đấm của hắc vũ nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bạch. Hai mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh nhìn yêu tộc đang đi tới gần. Cầm đầu chính là tuyết yêu trắng như tuyết vừa bỏ chạy. Trong nhận thức của nàng, lần này bọn bạch đế đã là vật nằm trong túi. Chợt chợt thật sự là loài người. Một yêu tộc tóc xanh sợ hãi kêu thành tiếng, trong giọng nói tràn đầy kích động và hưng phấn. Sau lưng hình người có một cái đuôi dài, hiển nhiên chỉ là yêu tộc bình thường chưa tiến hóa hết thành hình người. Cốt ngay, người này ngươi không mơ tưởng được. Loài người kia là của ta, ta trời đã sẽ cho các ngươi. Chúng ta cùng ăn hai yêu tộc này, sau đó thì thực lực của chúng ta có thể tăng lên rồi một yêu tộc tóc nâu đứng bên cạnh tuyết yêu dùng một trường vỗ bay yêu tộc tóc xanh hai mắt tỏa sáng nhìn thích ngạo xương cười ha ha chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi dáng vẻ của yêu tộc tóc nâu này không tồi giống với tuyết yêu là một yêu tộc cao cấp muốn chết hắc vũ vẫn cúi đầu không ai thấy ánh mắt của hắn hắn nhỏ giọng nói một câu lạnh lẽo một cái lưỡi hái khổng lồ đen tuyền xuất hiện trên tay hắn lóe ra ánh sáng yêu dã ngay sau đó hắc vũ động thủ trước mắt thích ngạo xương và bạch đế chỉ còn bóng dáng lưu lại hắc vũ đã đứng trước mặt lũ yêu quái a yêu tộc phát ra tiếng hô đầy kinh ngạc không ai thấy được hắc vũ đến trước mặt mình như thế nào trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắc vũ tràn đầy lạnh lẽo vùng lưỡi hái khổng lồ trong tay lên lũ yêu quái sừng sốt nhìn chằm chằm vào lưỡi hái trên không trung động tác của hắc vũ trong mắt bọn chúng hình như rất chậm rất chậm Bọn họ có thể thấy rõ nhưng điều khiến bọn chúng kinh hoàng và sợ hãi trong lòng chính là tuy động tác của hắc vũ thoạt nhìn rất chậm nhưng bọn chúng không thể tránh được. Bọn chúng cứ như vậy mà nhìn lưỡi hái khổng lồ màu đen quét ngang qua trẻ toàn bộ yêu tộc đứng đó làm hai từ ngang eo. Máu tươi vung ra tạo thành nhiều tiêm máu yêu dã giữa không trung Mắt các yêu tộc mở lớn chưa kịp tắt thở thì đã ngã mạnh xuống đất nhìn mình tách khỏi thân dưới. Hơi thờ tử vong đáng sợ và sợ hãi ngập trời bao phủ bọn họ. A, một tiếng hét chói tai vang lên đinh tai nhức óc trong giọng nói tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Đó là yêu tộc cấp thấp bị yêu tộc tóc nâu đánh bay lúc nãy. Hắn hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mắt, nam tử áo đen tóc đen cứ như vậy mà giết một đám yêu quái trong nháy mắt. Hơn nữa bọn họ còn không thể chống lại được, quá đáng sợ, điều này giống với lời Tuyết Yêu nói chỉ là yêu tộc cao cấp thôi sao? Yêu tộc tóc xanh dùng cả tay chân liều mạng vọt về phía trước. Bây giờ hắn chỉ có một ý niệm là nhanh thoát khỏi nơi đáng sợ này, cách xa yêu tộc tóc đen kinh khủng đó. Cái đuôi dài của hắn quét trên đất tạo thành một dấu vết siêu siêu vẹo vẹo. Hắc Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, người đã bay lên trên yêu tộc tóc xanh, không chút do dự vung lưỡi hái trong tay lên. Tiếng kêu thảm thiết vang dội cả khu rừng, lưỡi hái của Hắc Vũ cứ như thế mà găm cái đuôi của yêu tộc xuống đất. "A, xin bỏ qua cho ta đi, ta không biết gì hết, tha cho ta đi, tha mạng đi." yêu tộc liều mạng cầu xin tha thứ dẫy dụa thân thể muốn vứt bỏ cái đuôi để chạy đi trong mắt hắc vũ lóe lên ánh sáng lạnh vùng lưỡi hái lên trước tách yêu tộc khỏi cái đuôi của hắn đỏ đỏ xanh xanh trải tràn trên đất thật là kinh người mặt hắc vũ lạnh như tiền không chút biểu tình thích ngạo sương còn chưa lấy lại được tinh thần thì cuộc chiến đã kết thúc nhanh như thế nàng và bạch đế thậm chí còn chưa ra tay hắc vũ thu hồi vũ khí mặt đầy khí lạnh bỏ đi quay lại lạnh giọng nói đi Tích ngạo sương liếc nhìn thi thể trên đất khẽ híp mắt, không nói gì, xoay người theo sau hắc vũ. Ánh mắt bạch đế trầm xuống, nhìn bóng lưng của hắc vũ không nói gì. Hắn hiểu hắc vũ hơn ai hết, hắn biết hắc vũ đang tức giận cái gì, bởi vì những yêu tộc đó nói lời vũ nhục ngạo sương. Bạch đế nghĩ tới đây thì nhướng mày, nếu quả thật là như thế thì, bạch đế nhìn bóng lưng hắc vũ trong lòng hơi kinh ngạc. hắc vũ chẳng lẽ ngươi đối với ngạo sương, cảm ơn bạn đã nghe chuyện.